Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện Thỉnh các bạn truy cập để nghe trọn bộ Văn án, khiếp sợ Y gì học thế ra nối xương sư thế nhưng xuyên thành thú thế lông xù xù tuyết trắng mại hương tiểu mềm tiểu thỏ thỏ Làm một không cẩn thận liền sẽ cờ hờ hết non lưu lạc nhu nhược giống cái thỏ thỏ thú Diệp tiểu khê hạnh đến một vị mạo mỹ đô đô thú cùng nàng thú phu cứu giúp thu lưu Từ đây bắt đầu thú thế sinh hoạt hàng ngày Đối mặt cực hàng thời tiết, ác liệt sinh tồn điều kiện Khoa chỉnh hình đại sư lông xù sù thỏ thỏ tay cầm tay dạy học. Ban dương sưởi, biên cái sọn, làm khí cụ, thủ y hề hào. Từ đây thú thế sinh hoạt càng ngày càng dễ chịu, hấp tấp dẫn dắt thú nhân buôn khá giả. Ai nha, nhật tử quá quá, thỏ thỏ lại phát hiện chính mình bị một con thật lớn tuyết trắng lông xù xù đoàn lên, đôi to ngoắc ngóc nàng cái đôi nhỏ, làm nụng muốn cùng chính mình sinh ngai con. Diệp tiểu khê rua một phen lông xù sù, nô, no, vậy cố mà làm đáp ứng đi. Khoa trình hình đại sư lông xù xù thỏ thỏ VSCB phong lấm lấm ngây thơ lông sù sù đại tuyết lang. Đây là một đôi lông xù xù đại tuyết đoàn cùng tiểu tuyết đoàn CP. Một xuyên qua thú thế. Diệp tiểu khê thở dài một hơi, ngẩng đầu nhìn về phía không trung thái dương lại lần nữa xác định chính mình không phải đang nằm mơ, liền lại túi đầu nhanh chóng ngắt lấy tựa đầu phộng giống nhau đại hồng viên quả. Diệp tiểu khê là nửa tháng trước xuyên qua đến cái này thú nhân đại lục, nàng ở hiện đại là một vị sư Bởi vì đệ đệ tốt nghiệp đại học sau cùng đồng học tổ kiến một cái ai công ty, không muốn về nhà kế thừa tổ truyền nối xương tay nghề. Nàng cái này từ nhỏ đi học sẽ nối xương nữ nhi, lại là một cái y học thạc sĩ, đã bị lao cha mạnh mẽ từ thủ đô đại bệnh viện, áp tải về bọn họ sở cư trú tiểu huyện thành vì nhân dân phục vụ. Nàng nguyên bản tưởng trở về liền trở về đi, ở đâu không phải vì người bệnh chữa bệnh. Nàng cũng không phải một hai phải ở thành phố lớn đi làm mới có vẻ cao cấp, tiểu thành có càng nhiều yêu cầu bọn họ người. Nhưng làm nàng không nghĩ tới chính là về đến huyện thành nửa năm sau ở một lần, nàng giúp một vị công trường thượng té gãy chân công nhân, tiếp hảo xương đùi, dặn do hắn ở không hoàn toàn hảo khi không cần ở trọng lượng khô thể lực sống. Nhưng người nọ không nghe dặn do có thể đi rồi không lâu liền đi công trường tiếp tục làm việc, tạo thành lần thứ hai thương tổn xương đùi có chút chứng ai. Người nhà của hắn tìm tới nàng, nói là nàng tạo thành muốn cho nàng bồi thường 100 vạn. Ở hai bên dây dưa chung nàng bị gãy chân công nhân mẫu thần đẩy ngã ở đá cẩm thạch trên bàn trà đương trường ngã chết. Sau đó nàng liền xuyên đến một con hơi thở thoi thóc giống cái thỏ thỏ thú trên người, bị tiểu hoa cùng hắn thú phu mánh ở trong rừng rậm phát hiện cứu trở về. Ba ngày sau tỉnh lại biết được chính mình xuyên qua đến, liền ấm no đều khó khăn viễn cổ thú nhân đại lục, diệp tiểu khê lúc ấy liền muốn đi chết một lần, xem chính mình đã chết sau có phải hay không còn có thể xuyên trở về. Cuối cùng nghĩ đến chính mình ở hiện đại thân thể đã tử vong, xác định chính mình đã không thể quay về sau. Tỉnh táo lại nàng cũng chỉ hảo nhận mệnh tại đây thiếu ăn uống ít địa phương sống tạm chứ. Chờ đến nàng bệnh hảo có thể đi đường sau, tiểu hoa liền nói cho nàng về sau nàng liền phải chính mình tìm ăn. Nguyên nhân là ở thú nhân trong thế giới trừ bỏ thân nhân cùng bạn lữ, bọn họ là không cần đối bất luận kẻ nào phụ trách. Có thể cứu diệp tiểu khê còn cho nàng ăn uống kia đều là tiểu hoa cùng nàng thú phu nhóm thiện tâm. Thú nhân nói chuyện chưa bao giờ biết quanh co lòng vòng, hiện tại nàng hết bệnh rồi tiểu hoa đương nhiên nói làm nàng chính mình phụ trách ăn uống. Diệp tiểu khê đến không cảm thấy như vậy có cái gì, vô luận ở nơi nào đối chính mình phụ trách đều chỉ có chính mình. Cho nên liền từ nàng có thể đứng lên đi rồi, liền thỉnh tiểu hoa mang theo nàng nhận thức tìm nơi này có thể ăn đồ ăn. Mấy ngày nay đều là tiểu hoa mang theo nàng tới này phiến trên núi, chích cái này có thể làm thức ăn hồng viên quả. Hồng viên quả sắc ngoài ngạnh ngạnh, gõ khai thân sắc bên trong giống hiện đại tiểu mạch bột mì, hương vị cùng cách làm cũng cùng hiện tại bột mì không sai biệt lắm. Nghĩ vậy chút Diệp Tiểu Khê lại thở dài một hơi, nhìn ở dẫm mát thấp hèn hô hô ngủ nhiều tiểu hoa, nghĩ thầm thật không hổ là một con gây giống năng lực cường, thú nhân giống được đều thích giống cái đô đô thú. Nàng nâng lên tay xoa xoa trên chán chạy xuống tới mồ hôi, cảm thán một câu, thật là cùng thư bất đồng mệnh nha. Diệp Tiểu Khê nhìn nhìn phá ra còn thấm tơ máu đôi tay, chính mình vẫn là nỗ lực làm việc đi, ai làm nàng là một con không có giống được nuôi sống giống cái đâu. Diệp Tiểu Khê thấy sọt bên trong đầy hồng viên quả liền ngừng lại. Đi tới cây cối âm u hạ xoa xoa trên đầu hãng nghỉ một chút, thấy nàng dùng cảnh giúp tiểu hoa biên soạn, chỉ có một chút điểm hồng viên quả, nàng đi qua dọn nổi lên chính mình soạn, cấp tiểu hoa đổ hơn phân nửa. Dù sao nàng một người cũng ăn không hết nhiều ít, tiểu hoa người nhà nhiều liền đa phần cho nàng một ít. Diệp tiểu khê ngẩn đầu xem bầu trời không còn sớm, liền dùng tay vô vô ngủ ở bóng cây hạ tiểu hoa mau đứng lên, chúng ta cần phải trở về. Thân là ái ngủ đô đô thú, tiểu hoa phiên một cái thân tiếp tục ngủ. Trong miệng còn lẩm bẩm các ngươi này đó hùng thú còn dám xào ta, buổi tối khiến cho các ngươi chính mình ngủ. Nghe được tiểu hoa lẩm bẩm lời nói, Diệp tiểu khê kinh ngạc há to miệng. Chẳng lẽ tiểu hoa buổi tối là cùng nàng năm vị thú phu? Diệp tiểu khê vô vô chính mình đầu, cái này hình ảnh qua Mỹ, nàng không dám tưởng. mau đứng lên lạc. Chúng ta Mỹ lệ tiểu hoa hoa, lại không đứng dậy, ăn ngon đều bị người khác ăn xong rồi. Diệp tiểu khê dùng sức mà đẩy đẩy nàng. Vừa nghe đến ăn. Tiểu hoa cuối cùng mơ hồ mở mắt nơi nào có ăn ngon, ai đều đừng cùng ta đoạn. Nhìn tiểu hoa, béo đô đô trên mặt nghe được có ăn ngon, lộ ra một bộ đáng yêu thèm tướng. Diệp tiểu khê không phúc hậu lạc. Lạc. Lạc nợ nụ cười. Chán ghét tiểu khê, ngươi lại gạt ta tỉnh táo lại tiểu hoa, thấy các nàng còn ở trên núi. Biết chính mình bị lừa, ra vẻ tức giận chu lên nàng kia đầy đặn gợi cả môi, xem diệp tiểu khê đều tưởng đi lên hôn một cái. Cũng khó trách tiểu hoa ra năm vị thú phu đều thực sủng ái cùng yêu thương nàng đâu. Tiểu Hoa Hoa, ngươi còn như vậy dụ hoặc ta, ta nhưng lại muốn thân ngươi." Diệp Tiểu Khê vừa mới dứt lời, Doa Tiểu Hoa liền vội vàng đứng lên, "Ngươi cái này lưu manh giống cái, còn dám giống lần trước như vậy thân ta, ta khiến cho nhà ta giống được tấu ngươi. Ta đều hoa uổng đã chết cùng các ngươi nói thật nhiều biến, cái kia thật không phải thân ngươi, ai cho ngươi đi bờ sông tẩy cái giòn giòn quả, cũng có thể thiếu chút nữa đem chính mình rơi vào trong sông chết đuối, cái kia là hô hấp nhân tạo, hô hấp nhân tạo." Ngươi hiểu không? Diệp Tiểu Khê nói lên cái này liền khí dậm chân, chính mình mấy ngày hôm trước cùng nàng cùng đi trích hồng viên quả. Ở trở về trên đường tiểu hoa thấy một thân cây thượng kết đầy giòn giòn quả, liền phải trích một ít trở về ăn. Ở đi ngang qua sông nhỏ biên thời điểm, cái này tiểu thèm thú liền bỗng nhiên nhớ tới sọt bên trong giòn giòn quả. Nói muốn nghỉ một chút, thuận tiện tẩy mấy cái giòn giòn quả ăn. Nguyên bản Diệp Tiểu Khê muốn đi bờ sông tẩy quả tử, nhưng tiểu hoa xem nàng đầy đầu là hãn liền một hai phải chính mình đi tẩy. Con đầy mặt khinh thường nhìn nàng một cái, thỏ thỏ thú chính là nhược, đi rồi điểm này lộ, bối điểm này đồ vật liền thân thể hư đầy người là hãn. Lúc ấy khí diệp tiểu khê tưởng đi lên đá nàng hai chân. Thỏ thỏ thú trời sinh thân thể suy yếu, là thú nhân đại lục công nhận nàng có biện pháp nào. Đang ở diệp tiểu khê nghĩ chờ tiểu hoa rửa sạch sẽ giòn giòn quả trở về, nàng muốn ăn nhiều hai cái làm cho yêu quý thực tiểu hoa đau lòng. liền nghe thấy cách đó không xa bờ sông bùn một tiếng như là có trọng vật rơi xuống nước thanh âm. Diệp Tiểu Khê bỗng nhiên nghĩ tới ở bờ sông tẩy giòn giòn quả Tiểu Hoa, vội vàng liền chiều bờ sông chạy tới, thấy Tiểu Hoa đã rớt vào trong sông. Diệp Tiểu Khê vội vàng nhảy xuống đi phí một phen sức lực mới đem bụi bấm Tiểu Hoa cứu lên bờ, nghĩ thầm may mắn nàng ở hiện đại học xong bơi lội, nếu không này sẽ nàng liền phải ma chảo. Nhìn hôn mê bất tỉnh Tiểu Hoa, Diệp Tiểu Khê chỉ có thể cho nàng làm hô hấp nhân tạo. Vừa lúc bị tới đón Tiểu Hoa về nhà mánh thấy, vì cái này nàng còn kém điểm bị Tiểu Hoa ra mấy cái thú phu đánh. Cuối cùng đã biết chân tướng, bọn họ mới biết được hiểu lầm, buổi tối còn đưa tới giã thú nhục đạo hiểm hơn nữa thiệt tình cảm tạ nàng cứu tiểu hoa. Tiểu khê, nhớ tới chuyện này liền không khỏi buồn cười. Chờ đến tiểu hoa hoàn toàn thanh tỉnh sau, hai người liền dọc theo con đường từng đi qua về tới vách núi biên, tiểu hoa theo một thang bỏ lên trên nhà nàng dốc đá trên đài, hướng về nàng vây vây tay xoay người vào sơn động. Tiểu khê cũng hướng tới bên kia nàng trụ sơn động đi đến. Hai tiểu hoa một nhà muốn đi đại trợ. Hôm sau sáng sớm, Diệp Tiểu Khê là ở Tiểu Hoa lớn giọng kêu gọi trung tình lại. Nàng mơ mơ màng, màng màng bò lên xoa xoa khô khốc đôi mắt, đi ra sơn động đứng ở dốc đá trên đài xuống phía dưới xem Tiểu Hoa hoa. Sớm như vậy ngươi không bồi nhà ngươi hùng thú ngủ, tới ta nơi này quỷ gọi là gì? Có biết hay không ngươi xảo láo nương mị dung rác. Ngươi mẫu thú Tiểu Khê Khê, hôm nay chúng ta muốn đi đại trợ thượng đổi điểm tuyết quý phải dùng đồ vật, ngươi có cái gì muốn mang sao? Tiểu Hoa mắng Diệp Tiểu Khê thú, Tiểu Khê cũng không để bụng. Dù sao nàng cũng không biết này, chỉ thỏ thỏ thú mâu thú là ai. Diệp Tiểu Khê nghe Tiểu Hoa muốn đi đại chợ đổi đồ vật, theo bản năng tưởng nói nàng cũng phải đi, mới vừa há mồm liền đem lời nói nuốt trở vào. Lần trước nghe Tiểu Hoa nói đại trợ cách bọn họ nơi này rất xa, thú nhân hóa hình thú thân cũng muốn chạy thượng một ngày nửa mới có thể đến, nàng như thế nào đi được. Vì thế Diệp Tiểu Khê liền đối đứng ở nhai hạ Tiểu Hoa hô có, có, ngươi chờ một chút, ta đi lấy một ít đồ vật nói xong Diệp Tiểu Khê liền xoay người vào trong sân động, nàng từ phóng tạp vật trên thạch đài cầm một túi hồng viên quả bột mì, cái này nghe Tiểu Hoa nói qua bờ biển thú nhân lãnh địa không có, bọn họ sẽ dùng muối đổi về đi cấp thú nhãi con ăn. Tiểu Khê lại cầm mấy cái chính mình nhàn hạ khi, dùng cốt châm khâu vá ra thú ba lô, nàng tặng một cái cấp Tiểu Hoa xem nàng bối ở trên người rất thích, hy vọng cái này cũng có thể ở đại trợ thượng đổi về tới một ít đồ vật. Bốn phía nhìn nhìn, không còn có cái gì nhưng dùng để đổi. Sợ Tiểu Hoa suốt ruột chờ, liền vội vàng đi ra sân động. Ra tới sau khỏe mắt quét thấy chỗ ngoạc chỗ thả mấy cái nhàn hạ khi bên sọn, nàng phát hiện trước kia Tiểu Hoa ra không có cái này, có lẽ cái này thú nhân đại lục còn không có sọn, cũng thuận tay mang lên. Tiểu Khê dùng dây mây cột lại sọn, lại đem cuốn tốt ra thú ba lô cùng bột mì đặt ở sọn, theo bên vách núi chậm rãi thả đi xuống. Nhai thấp hèn, chờ Tiểu Hoa thấy buông xuống đồ vật, tiến lên đem dây mây buộc kết cỏi bỏ. Tiểu Khê lại đem dây mây thu đi lên bỏ hạ một thang. Tiểu Hoa lật xem Diệp Tiểu Khê muốn đổi đồ vật. Ngươi muốn bắt mấy thứ này chuẩn bị đổi chút cái gì trở về. Nàng hỏi hạ một thang Tiểu Khê. Ta cũng không biết mấy thứ này có thể đổi chút cái gì Diệp Tiểu Khê nói đến. Nàng không đi qua đại chợ cũng không biết chợ mặt trên có thứ gì là chính mình yêu cầu. Ngươi nhìn xem mấy thứ này, có thể đổi mối ăn sao. Nếu có thể đổi nói, liền đem mấy thứ này toàn đổi thành mối đi. Mặt khác nàng cũng không biết nên đổi cái gì. Hảo, không thành vấn đề ngươi lấy mấy thứ này hẳn là sẽ đổi đến không ít muối ăn. tuy rằng có thú nhân cũng sẽ khâu và ra thú túi, nhưng là ngươi khâu vá ra thú ba lô giống cái con thu thập đồ vật càng phóng liền đẹp, ta tưởng sẽ có giống cái thích. đến nỗi cái này sọt vậy càng thực dụng, nơi này thú nhân ngón tay đều không có ngươi linh hoạt, còn không có thấy ai sẽ biên cái này, hẳn là cũng có thể đổi đi ra ngoài. đến nỗi hồng viên quả bột mì, rất nhiều địa phương thú nhân đều sẽ đổi về đi cấp thú nhai con ăn, dùng cái này đổi đồ vật liền càng không cần lo lắng. Diệp tiểu khê bắt lấy tới đồ vật, đều bị tiểu hoa hùng thú sông lớn nhẹ nhàng cầm lên. Hảo, tiểu khê, thiên không còn sớm, ta cũng muốn trở về cùng bọn họ chuẩn bị xuất phát. Tiểu hoa vô vô diệp tiểu khê vai ngươi một người ở nhà, liền không cần lên núi, nơi này không có mánh bọn họ hơi thở, giã thú ngẫu nhiên cũng tới bên này. Ta đã biết, ngươi không cần lo lắng, các ngươi dọc theo đường đi cũng muốn chú ý an toàn. Giao đại song tiểu khê một người ở nhà phải chú ý sự. Tiểu hoa liền mang theo nhà hắn giống được trở về chuẩn bị các nàng muốn trao đổi đồ vật. Ba một người dừng dậm. Lần này tiểu hoa ra mang theo rất nhiều đồ vật đi đại chợ trao đổi vật phẩm, nghe nói là vì chữ hàng tuyết quý phải dùng vật tư. Diệp tiểu khê tiến đi tiểu hoa một nhà sau, về tới chính mình sơn động trước dốc đá trên đài ngồi xuống. Hồi ức tiểu hoa lúc gần đi lời nói, lúc ấy luôn luôn cầu thả tiểu hoa, mắt hàm lo lắng đối nàng nói. Chúng ta muốn năm sáu cái mặt trời mọc mới có thể trở về. Sau khi trở về không lâu liền phải chuẩn bị xuất phát đi Thánh Sơn độ tuyết quý. Đến lúc đó ngươi phải làm sao bây giờ? Tiểu khê ta không muốn cùng ngươi tách ra. Trước kia không có ngươi ở thời điểm, bọn họ đi đi săn, đều không cho ta một người đi ra ngoài hảo nhàm chán. Nếu làm anh bọn họ cũng có thể chở ngươi thì tốt rồi, chúng ta liền không cần tách ra. Nếu không tiểu khê ta lần này đi đại trợ cũng giúp ngươi tìm mấy cái giống được đi, như vậy ngươi cũng liền có thu phu, chúng ta liền có thể cùng đi Thánh Sơn không cần tách ra. Hồi tưởng Tiểu Hoa đề nghị, Tiểu Khê ngồi ở dốc đá trên đài nhìn nơi xa không trung thổi qua mây trắng. Thật sự có dễ dàng như vậy tìm được sao? Thời gian như vậy đoạn, nàng có thể đi nơi nào tìm hùng thú làm lao công đâu? Xem không hợp nhãn nàng cũng không nghĩ muốn, coi trọng mắt, người khác cũng không nhất định có thể coi trọng nàng. Nàng chính là chúng thú đều biết, thân thể suy yếu, dễ dàng khó sinh, sinh sản còn gian nan thỏ thỏ thú giống cái nhà. Tuy rằng thân thể này bộ dạng không xấu. Nàng ở sông lớn trên mặt sông tỉ mỉ chăm sóc quá, thoạt nhìn tuổi tác chỉ có 18-19 tuổi. Có lẽ là lúc trước sinh bệnh nguyên nhân, khuôn mặt có chút gầy, bạch bạch, thật dài lông mi hạ một đôi tinh lượng con người, cái mũi cùng môi hình dáng đoan chính mà tiêm tú. Khoe miệng còn tự mang ý cười hơi hơi thượng tiểu, lớn lên phi thường tiểu tiểu đáng yêu. Nhưng cho dù chính mình thân thể này lớn lên xinh đẹp, dáng người cũng hảo. Kia cũng không thể thay đổi ở coi trọng con nối roi thú nhân giống được trong mắt, thỏ thỏ thú giống cái. Là sở hữu hùng thú nhất không muốn lựa chọn làm bạn lữ sự thật. Diệp tiểu khê cũng không tưởng tại đây thú nhân trên đại lục có thể có cái gì hoanh hoanh liệt liệt tình yêu. Hiện tại nàng chỉ hy vọng có một cái giống được có thể cùng nàng xem đôi mắt, lại đem nàng trở đến thánh sơn vượt qua này rét lạnh mà dài dòng tuyết quý. Không đến mức chờ đến mùa đông tiến đến khi lưu nàng một người, ở cái này rừng rậm bị đói chết, đông chết. Nghe tiểu hoa nói tuyết quý tiến đến sau đại tuyết đều có thể đem rừng rậm vùi lấp, cũng không biết thiệt hay giả Thời gian liền ở tiểu khê đông tưởng tây tưởng trung mơ màng hồ đồ vượt qua một ngày. Mặt trời lặn tây chầm chạy xuống thật dài ảnh, bốc cháy lên một mảnh huyết hồng, sắc trời thực mau liền tối sầm xuống dưới. Đơn giản ăn xong một đốn cơm chiều sau tiểu khê tựa như mỗi ngày buổi tối giống nhau, ngồi ở dốc đá trên đài nhìn phương xa rừng rậm tiêu ma thời gian. Không biết vì cái gì đêm nay nàng cảm thấy khu rừng này trở nên càng thêm yên tĩnh. Làm luôn luôn tâm đại nàng, cũng cảm giác được một tia sợ hãi. Thẳng đến lúc này tiểu khê mới chân chính ý thức được tiểu hoa một nhà đi đại chợ nay phiến sơn cùng rừng rậm liền dư lại nàng một người. Có lẽ cho tới nay, nàng đều theo bản năng biết nơi này là có người, cho nên mới sẽ mỗi ngày buổi tối, đều có thể giống chỉ tiểu chư giống nhau ngủ say. Hôm nay tiểu hoa một nhà bỗng nhiên rời đi, nàng mới có thể biến như vậy không thói quen. Đêm nay ánh trăng cùng bình thường giống nhau sáng ời, chính là nàng hôm nay buổi tối không có tâm tình đi thưởng thức. Sớm liền tiến sơn động buông xuống thảo mành chặn ánh trăng. Nằm ở phô gia thú Thảo lấp Thượng, nghe nơi xa rừng rậm rã thú chu lên thanh, Diệp Tiểu Khê càng thêm tưởng nghiệm hiện đại người nhà, còn có nàng kia trương mềm mại rừng lớn. Ngay thường bởi vì thời tiết nhiệt giống nhau nàng đều không cái đồ vật, hôm nay buổi tối nàng cầm một trương gia thu ôm vào trong ngực, làm như một loại tâm lý an ủi, nằm ở chiếu thượng quay cuồng thật lâu mới chậm rãi ngủ. Ngày hôm sau mau đến trước khi, Diệp Tiểu Khê mới mở mông lung đôi mắt, Thái Dương đã xuyên thấu qua thảo mảnh chiếu vào sơn đậ Có lẽ bởi vì ngày hôm qua ban đêm ngủ vãn, hôm nay nàng khởi có điểm đã mượn. Diệp Tiểu Khê vẻ mặt hữu xịu rửa mặt xong, tùy tiện nấu một chén rau dại hồ rán hồ làm cơm sáng. Bởi vì cơm sáng ăn vãn, nàng quyết định hôm nay liền ăn hai bữa cơm tính. Cơm nước xong Tiểu Khê tưởng liền ở nhai hạ phụ cận chỗ trích một ít rau dại trở về, tổng so cái gì cũng không làm chỉ có thể miên man suy nghĩ cường. Bởi vì tiểu hoa trước khi đi giao dái quá, trên núi sẽ có dã thú ngẫu nhiên sẽ chạy đến nơi đó đi. Cho nên Tiểu Khê từ bỏ lên núi đi trích hồng viên quả ý tưởng. Nếu không thể lại đi trên núi ngắt lấy hồng viên quả trở về thu thập bột mì. Tiểu Khê nghe xong Tiểu Hoa nói cũng không dám đi xa, liền ở rừng rậm bên cạnh trích một ít nàng nhận thức rau dại. Một bên trích rau dại, trong miệng còn hừ trần biểu diễn chim sẻ. Sơn cách vách vẫn là sơn. Có lẽ ta là ngu ngốc. Phi quá chậm sẽ lạc đơn, quá nhanh sẽ bị thương. Thiên sẽ tình liền sẽ ám, ta đã sớm thói quen, một ngày vì tăng cơm. Ngươi thành tiên ta thế ngươi lưu thủ nhân gian, chim sẻ cũng có ngày mai. Nơi này rau dại thật nhiều đều cùng hiện đại không giống nhau. Tiểu khê một bên ân ca, một bên trích vài loại tiểu hoa giáo chính mình nhận thức rau dại. Chờ trích đầy một soạn, thời gian đã tới rồi buổi chiều. Diệp tiểu khê nhiệt đầy đầu là hãn, liền đi bờ sông giặt sạch một phen mặt, thuộc tay đem ngắt lấy rau dại rửa sạch sẽ. Đang muốn cống lên rửa sạch sẽ rau dại trở về, liền cảm giác được trên người bởi vì ra một thân xú hãn dính nhấp trăng Nàng ngừng lại. Nhìn một chút trong sông Thủy, bốn trong nước cảnh đẹp. Nhìn thanh triệt nước sông, Tiểu Khê có một cái ý tưởng, nàng chiều bốn phía nhìn nhìn không khỏi cười chính mình suy nghĩ nhiều. Tiểu Hoa cùng hắn hùng thú nhóm đều đi đại chợ nơi này nào còn có cái gì người. Tiểu Khê tưởng dù sao nơi này cũng không có người đơn giản nàng cũng buông ra, ba lượng hạ cởi hết trên người quần áo tìm một cái nước cạn địa phương ngảy xuống. Nước sông độ ấm bị thái dương phơi vừa văn tốt, thoải mái diệp Tiểu Khê ở nước sông sung sướng tựa như một con cá bơi qua bơi lại chơi mệt mỏi tiểu khê tìm một cục đá lớn rửa vào nhắm hai mắt lại thưởng thụ này khó được thời gian liền ở diệp tiểu khê nhắm mắt lại thời điểm có một cái màu trắng thân ảnh lấy cực nhanh tốc độ dừng ở bờ sông cách đó không xa một cây trên đại thụ đứng ở trên cây màu trắng thân ảnh đang dùng hắn cặp kim màu lam nhạt yêu dị con người nhìn không chớp mắt nhìn nước sông diệp tiểu khê màu trắng thân ảnh nhìn nước sông như ẩn như hiện thân thể nguyên bản thiển lam ánh mắt chậm rãi biến thành thâm lam trường phong nhìn trong nước thỏ thỏ thú có chút hoàn thần hắn đuổi một đêm lộ sáng nay mới đến cái này rừng rậm, đang ở trên cây nghỉ ngơi. liền nghe được một trận tiếng ca, hắn phát hiện là một cái đáng yêu thỏ thỏ thú giống cái, đang ở rừng rậm bên cạnh một bên hát một bên trích rau dại, liền nhịn không được nhìn nhiều vài lần. Chính mình cũng không biết vì cái gì vẫn luôn đi theo cái này thỏ thỏ thú giống cái, hiện tại còn thấy được này phiên cảnh đẹp. Trường phong bắt tay đặt ở chính mình ngực, cảm nhận được ngực kinh hoàng trái tim, hắn giác chính mình hẳn là đối trong nước cái kia thỏ con động tâm. Tuy rằng giống được cả đời chỉ có thể có một cái bạn lữ, đối giống được tới nói quyết định này quá mức quan trọng. Cho nên thú nhân giống được sau khi thành niên, ở lựa chọn bạn lữ thời điểm đều sẽ đặc biệt thận trọng. Ngân lang thú nhân trường phong gợi lên đẹp khoe miệng, trong lòng đã có quyết định. Hắn đã thành niên thật lâu, trước nay không vì cái nào giống cái động quá tâm. Nếu cái kia thỏ con câu hắn nổi lên ý niệm, chính mình nào có bỏ qua cho nàng đạo lý. Trường phong làm quyết định sau đang muốn có điều động tác, đồng nhiên hai mắt nhíu lại. Hắn cảm giác được nghiêng đối diện một cây trên đại thụ, truyền đến một cổ phi thường cường đại hơi thở. Hắn lập tức liền trầm hạ ánh mắt, chính mình nhất thời bị sắc đẹp sở hoặc. Thế nhưng không có phát hiện cái này địa phương khi nào, nhiều ra tới một cái như vậy cường đại thú nhân giống được. Lại còn có cùng chính mình giống nhau đứng ở trên tây, thưởng thức nước sông cảnh đẹp. Trường phong hai tròng mắt tản mát ra sắc bén ánh mắt, chính mình tuyển định bạn lữ có thể nào cho phép người khác mơ ước. Có lẽ cái kia thú nhân giống được cảm giác được trường phong phẫn nộ đem mặt chuyển hướng về phía hắn. Hai cái cường đại giống được ánh mắt chạm vào nhau, giống như trong không khí đều sát ra hòa hòa. Nam ở nước sông diệp tiểu khê rụt một chút cổ, đung nhiên cảm giác được trung quanh có chút lạnh. Nàng ngẩng đầu nhìn nhìn không trung lửa nóng thái dương, kỳ quái chính mình như thế nào sẽ cảm giác được lạnh lẽo? Có lẽ là bởi vì chính mình ngâm mình ở trong nước đai thời gian quá dài đi diệp tiểu khê lẩm bẩm lầu bầu nói đến. Trần chùi thân mình lên bờ, cầm lấy chính mình làm đai đeo thẳng ống ra thú vẫy lên. Cũng không có đem thay thế nội ý lại xuyên trên người. Nàng chuẩn bị sau khi trở về một lần nữa đổi một thân sạch sẽ. Dù sao nơi này cũng không có người, chính mình cũng không cần sợ hãi bị người thấy. Tiểu Khê xoay người đem chính mình dùng mỏng da thú làm nổi y ở nước sông rửa sạch sẽ, chuẩn bị mang về phơi nắng. Làm tốt này hết thảy, Tiểu Khê liền cong lên phơi đến lại chút héo rau dại, hướng về nàng trụ địa phương đi đến. Tránh ở trên cây hai cái giống đực đều không hẹn mà cùng đưa lưng về phía sông nhỏ biên. Mặc dù cái gì cũng không có thấy, bọn họ vẫn là đỏ như tiêm. Chờ tiểu khê đi xa sau, hai cái giống được liền lại bắt đầu rằng co lên. Trường phong hai mắt sắc bén hỏi đến, ngươi là ai? Vì cái gì sẽ xuất hiện ở cái này địa phương? Ta là ai? Vì cái gì muốn nói cho ngươi có một đầu tóc vàng thú nhân giống được khinh thường trở lại? Lại nói ta vẫn luôn ở chỗ này, nhưng không giống mội chỉ sắc lang, theo đuôi mà đến rình coi giống cái tắm rửa. Trường phong mị mị màu lam nhạt đôi mắt nói đến, ta là sắc lang. Vậy ngươi này chỉ hoàng bị hổ lại tính cái gì? Năm chuẩn bị qua mùa đông vật tư. Luận thứ tự đến trước và sau, nay chỉ thỏ thỏ thú là ta trước coi trọng. Nếu không có gì sự, thì ngươi rời đi kim hổ thú khí phép nói. Trường phong khinh thường khơi mào đẹp khỏe mắt, đối lời hắn nói mắng chi lấy môi chúng ta thú nhân đại lục chưa từng có cái gì thứ tự đến trước và sau, chỉ có cường giả mới có ưu tiên lựa cho quyền. Hai chỉ cường đại hùng thú một lời không hợp liền đánh lên. Tiểu khê hoàn toàn không biết nàng đi rồi. Bờ sông đã xảy ra chuyện gì? Về tới trên vách núi nàng đem trang rau dại sọt đặt ở dơ mát chỗ, lại đem ở trong sông rửa sạch sẽ nổi y đi phơi ở trên tàng đá, xoay người vào sân động, lại tìm một thân sạch sẽ nổi y đi cùng ra thú váy thay. Chờ tiểu khê đem này hết thảy đều làm tốt sau, thiên đã không còn sớm. Nàng lại đem chính mình ra sản lấy ra tới phiên một phen, nhìn xem chính mình còn có một ít cái gì. Tuy rằng hiện tại nàng nhất yêu cầu chính là, một cái có thể chở nàng đi thánh sơn qua mùa đông hùng thú. Nhưng là nếu nhất thời tìm không thấy nàng cũng không hề dối dám. Hiện giờ vẫn là trước đêm qua mùa đông yêu cầu đồ vật chuẩn bị tốt, đến nôi đến lúc đó như thế nào đi thánh sơn. Cũng chỉ có thể chờ thêm mấy ngày tiểu hoa người một nhà, từ đại chợ lần trước tới, lại nghĩ cách. Diệp tiểu khê nhìn chính mình ra sản, có một thú túi hồng viên quả bột mì, ước chừng có hơn 20 cân. Bốn chương tiểu hoa đưa cho nàng hảo gia thú, chính mình dùng hai trương làm quần áo, hiện tại còn dư lại hai chương. Làm ba lô dùng ra thú là tiểu hoa rác phế ra thú muốn ném nàng nhìn còn có thể làm đồ vật liền phải lại đây phế vật lợi dụng mấy cái giống cây trúc làm ly nước còn có bên ngoài một cái sọt chính mình làm ra thú ba lô làm tiểu hoa cầm đi đổi muối ăn nay đó chính là nàng xuyên qua đến nơi này bệnh hảo có thể đi rồi nửa tháng sở tích lũy xuống dưới đồ vật tất cả ở chỗ này nhìn thiếu đang thương gia sản tiểu khê có thật sâu nguy cơ cảm. tâm phủ khí táo tiểu khê nằm chính mình tóc lầm bầm lầu bầu nói đến. Liền như vậy điểm đồ vật, như thế nào vượt qua nghe nói sẽ thực lãnh, thời gian lại thực dài dòng tuyết quý, ông trời ngươi có phải hay không muốn đùa chết ta à? Bực bội qua đi tiểu khê còn phải nghĩ cách, nàng như thế nào mới có thể bằng mau thời gian, ở nhiều tích lũy một ít qua mùa đông vật tư đâu. Chứ bỏ đồ ăn, ở chỗ này qua mùa đông nàng còn cần nhiều lộng một ít tốt gia thú giữ ấm. Muốn tốt gia thú liền phải tiến rừng rậm chỗ sâu trong, nơi đó mặt dã thú lớn lên đều phi thường khổng lồ hung mãnh ngay cả tiểu hoa ra giống được muốn thu thập tốt ra thú cấp tiểu hoa qua mùa đông dùng, bọn họ đều phải mấy cái giống được cùng đi. Có thể nghĩ muốn vào sương mù đại rừng rậm chỗ sâu nhất, bắt giữ này đó hung thú là có bao nhiêu nguy hiểm. Nay cũng chính là vì cái gì nơi này giống cái, nguyện ý cùng nhiều thú nhân giống được kết lữ nguyên nhân. Chỉ sợ giống cái có lựa chọn cũng không muốn muốn nhiều như vậy giống được đi, bởi vì mỗi nhiều cùng một cái giống được kết lữ, giống cái liền phải nhiều giúp một cái thú nhân giống được sinh ngã con. Ở tự nhiên điều kiện như thế ác liệt dưới tình huống, giống cái sinh thú nhãi con cũng không phải một việc dễ dàng. Nay cũng chính là vì cái gì thú nhân giống được, càng nguyện ý cùng thân thể cường tráng một ít giống cái kết lưu nguyên nhân. Tiểu khê lại tưởng nhiều thu thập tốt ra thú qua mùa đông, nàng cũng không dám tiến rừng sương mù bên trong đi nha. Nàng muốn dám đi rừng rậm chỗ sâu trong vậy không phải đi đi săn vật, mà là cấp hung thú nhóm đưa mỹ vị điểm tâm đi. Tiểu khê nghĩ thầm nếu nàng không thể đi săn thu ra thú kia cũng không thể cái gì đều không làm, kia phải làm lại có thể chút làm cái gì. Suy nghĩ nửa ngày, nàng nghĩ tới một sự kiện có thể thử xem, vội vàng đi ra sơn động cong lên sọn, từ chỗ ngoặt chỗ trên bẫy bếp, cầm một phen tiểu hoa ra giống được hỗ trợ ma thạch đao. Xoay người bò hạ treo một thang, hương phấn nàng đều đã quên mỗi lần bò một thang khi khẩn trương. Hạ một thang vội vội vàng vàng hướng bờ sông đi đến, diệp tiểu khê tưởng tuy rằng nàng không thể đi rừng rậm đi săn, nhưng là nàng có thể đi trong sông chảo cá phơi thành cá khô. Giữ lên mùa đông ăn Nhưng là bởi vì thời gian thật chặt, lại tìm không tiện tay đồ vật làm bắt cá sọn, nếu không bắt cá liền dễ dàng nhiều. Tiểu khê là biết trong sông có cá, lại còn có thực phì, có mấy lần nàng cùng tiểu hoa đi trong sông tắm rửa, liền phát hiện trong nước mặt có cá ở bơi lội. Tuy rằng không biết nơi này mùa đông là bộ dáng gì, nhưng là nhiều chuẩn bị một ít đồ vật tổng không sai là được. Sáu lưỡng bại câu thương hùng thú. Diệp tiểu khê cóm sọn, còn chưa đi đến bờ sông liền nghe thấy ly sông lớn cách đó không xa có đánh nhau thanh âm, còn cùng với soi chu hổ gầm thanh, dọa nàng xoay người liền tưởng trở về chạy, còn không chờ nàng tới kịp xoay người, liền thấy có hai cái khổng lồ vật thể phân biệt quăng ngã ở nàng trước người cách đó không xa. dọa diệp tiểu khê vội vàng lui về phía sau vài bước, nàng tưởng mau rời khỏi cái này thị phi nơi, tỉnh thành chi cháy vạ lây nàng này tiểu ngư. chính là hai chân giống như không nghe sai sử giống nhau, chết sống chính là dịch bất động. tiểu khê sợ hãi trợn tròn đôi mắt. Nhìn phía trước nằm trên mặt đất giống tiểu sơn giống nhau hai chỉ ra thú. Nếu bọn họ còn có sức lực thương tồn nàng, không biết này sẽ chạy, còn kịp không. Nàng khẩn trương gắt gao nắm lấy trong tay thạch đao, trong lòng tưởng nếu bọn họ dám lại đây, nàng liều chết cũng muốn tới cái lưỡng bại cầu thương. Nhìn nửa ngày trên mặt đất hai chỉ ra thú giống như đã chết giống nhau, cũng không nhúc ních. Diệp tiểu khê cầm nắm tay, bài trừ một chút chính mình trong lòng sợ hãi. Trong lòng tưởng nếu này hai chỉ ra thú, bởi vì cho nhau đánh nhau đã chết vậy thật tốt quá. Như vậy tuyết quý đã đến sau nàng liền không cần lại vì đồ ăn phát sầu, lớn như vậy hai cái dã thu thịt đủ nàng ăn rất dài thời gian rất lâu. Diệp tiểu khê nhìn cách đó không xa một con giã thu kim hoàng sắc da lông, lại xem một khác chỉ giã thu trắng tinh trường bao nàng thiếu chút nữa chảy ra nước miếng. Tưởng tượng thấy nàng có được này hai chương xinh đẹp da lông, tiểu khê hai con mắt đông nhiên liền lượng giống bóng đèn. Diệp tiểu khê nắm chặt trong tay thạch đao hành liều nói đến, phú quý hiểm trung cầu Liều mạng. Xem này hai chỉ giã thu bộ dáng liền tính không chết cũng bị trọng thương, chính mình nhân nên có thể, không sai. Đối hai chỉ giã thu thịt cùng da lông khát vọng, đã làm tiểu khê quên mất sợ hãi. Nàng chậm rãi dịch qua đi, nàng chuẩn bị tưởng sấn hai chỉ giã thu trọng thương khi đi lên bổ hai đao, như vậy nhân nên là có thể đi. Kinh thương cùng trường phong đều cảm giác được tiểu giống cái tới gần, hai người đều không có động. Đảo không phải nói bọn họ một chút đều không thể động. Chỉ là bọn hắn hai cái thương đều không nhẹ. Nếu lại đánh lên tới, bọn họ sợ lan đến gần cách đó không xa đáng yêu tiểu giống cái. Hai cái giống được híp mắt nhìn tiểu khê thật cẩn thận tới gần bọn họ, đáng yêu bộ dáng làm hai người thâm thúy con người không hẹn mà cùng lộ ra nhất định phải được thần sắc. Tiểu khê đi đến bọn họ trung gian, nhìn nhìn màu trắng giống lang giống nhau ra thú, lại quay đầu nhìn mắt so một con trâu còn đại kim hoàng sắc đại lao hổ. Nàng do dự, muốn trước giết cái kia đâu. Ngân lang thú trưởng phong cùng kim hổ thú kình thương hai người sắc bén con người tương giao. Sau đó chuyển khai đầu đều không có động, bọn họ đều muốn biết cái này tiểu giống cái kế tiếp muốn làm cái gì. Tiểu khê suy nghĩ một chút quyết định đi trước giết kia chỉ kim hoàng sắc đại lá hổ, ít nhất huyết lưu đến màu vàng da lông thượng, sẽ không giống màu trắng nhiễm huyết như vậy rõ ràng. Rốt cuộc diệp tiểu khê không có giết qua cái gì đại hình con mồi, nàng trước sát một con dã thu thích hứng một chút trước qua trong lòng kia một quan. Diệp tiểu khê đi đến kình thương bên cạnh nhìn nhắm mắt lại đại lá hổ, dùng chân cẩn thận đá đá thân thể hắn. Thấy đại lao hổ thật sự không có phản ứng, nghĩ có phải hay không đại lao hổ đã chết, chính mình liền không cần động thủ sát nó. Nàng ngồi xổm xuống thân mình lại dùng tay đẩy đẩy, thấy này chỉ đại lao hổ thật sự không có động. Tiểu khê cao hứng cười con mi. Đối với một cái thâm niên mau không thật sự không nhìn xuống, vươn tội ác tay nhỏ, sờ nổi lên đại lao hổ trên người kim hoàng sắc trường mau. Diệp tiểu khê sờ quên mình, căn bản là không có phát giác đại lao hổ đống nhiên căng chặt lên thân thể. Đương tiểu giống cái tay nhỏ phóng tới kình thương thú thân thượng khi hắn không khỏi toàn thân căng thẳng, hắn còn không có bị giống cái vướt ve quá thân thể, như vậy cảm giác làm hắn đã thoải mái lại kích động. Nam ở bên kia trường phong thấy tiểu giống cái yêu thích không buông tay vướt kim hổ thú ra lông, khí màu lam nhạt con ngươi chậm rãi biến thành thâm lam. Kia chỉ xú lao hổ hoàng mau có cái gì hảo sở, chính mình thuần trắng sắc ra lông không biết muốn so với hắn đẹp nhiều ít lần, tiểu giống cái vì cái gì không tới sở chính mình. Trường phong không biết chính là nguyên nhân chính là vì hắn thú thân là thuần trắng sắp bao, mới có thể trước đây trước đánh nhau chung lây dính cho bụi cùng vết máu là như vậy rõ ràng, mới có thể làm tiểu khê từ bỏ đi trước tìm quyết định của hắn. Không giống kim hổ thú da lông là kim hoàng sắc, cho dù mặt trên có cho bụi cùng vết máu cũng sẽ không dơ bẩn quá rõ ràng. Bảy kim hổ thú cùng ngân lang thú. Diệp tiểu khê chính hưởng thụ xuống tay tâm lông xù sù cảm giác, toàn bộ tâm thần đều bị này một thân kim sắc mềm mại da lông hấp dẫn. Hoàn toàn không có cảm nhận được nàng phía sau mỗi chỉ hùng thú quán niệm, hảo sờ sao? Diệp tiểu khê điểm điểm đầu ân, hảo sợ, sợ thoải mái sao? Diệp tiểu khê lại tưởng gật đầu, trả lời thoải mái, chẳng qua đầu điểm đến một nửa, đung nhiên phát hiện có chỗ nào không đúng, vội vàng quay đầu nhìn về phía phía sau, chỉ thấy nàng phía sau không biết khi nào đứng một cái ngân bạch phát nam nhân, đó là một cái cực kỳ tuấn mỹ nam tử, chân bóng trắng non trên mặt, lộ ra góc cạnh rõ ràng lạnh lùng, màu lam nhạt thâm thúy con người. Phía mê mội nhân tâm thần màu sắc, kia nồng đầm mi, cao thẳng cái mũi, độ dày vừa phải môi hình, không một không trương hiển người nam nhân này mị lực. Ngay cả ở hiện đại các loại ngôi cao thượng, xem qua vô số tuấn nam mị nữ diệp tiểu khê, cũng không thể không thừa nhận người nam nhân này lớn lên thật sự đẹp. Người bị thương tiểu khê thấy tóc bạc nam nhân tả cánh tay mất tự nhiên rũ xuống. Đối với một cái nối xương sư tới nói, thực dễ dàng liền phát hiện này cánh tay dị thường. Trường phong nhìn thoáng qua chính mình gãy xương cánh tay. Lộ ra một cái mê người tươi cười nói, không có việc gì, một ít tiểu thương quá một thời gian thì tốt rồi. Thật là quá một thời gian liền sẽ hảo sao. Ta như thế nào không biết lực lượng của ta khi nào trở nên như thế nhỏ yếu, sẽ là một cái cánh tay chỉ chịu một chút tiểu thương. Nghe được phía sau truyền đến một cái thuần hậu thanh em diệp tiểu khê còn không có tới kịp xoay người đi xem là ai, liền phát hiện đối diện nam nhân trầm hạ sắc mặt giận trứng mắt nàng phía sau. Trường phong nhìn kình thương đùi phải liếc mắt một cái, gợi lên quẹ miệng. Chân của ngươi không có việc gì đi. Kinh thương không có lý trưởng phong khiêu khích. hắn kéo một chân đi tới tiểu khê bên người, ôn nhu nhìn nàng, đáng yêu thỏ con, ngươi vừa rồi sờ soạn ta, cần phải đối ta phụ trách Nga. Diệp tiểu khê kinh ngạc nhìn về phía bên cạnh nói chuyện nam nhân, một đầu kim sắc vương góc phát, tà phi anh đỉnh mày kiếm, có chút viên kim sắc con ngươi hẩn chứa sắc bén, tức mỏng nhẹ nhấp môi, góc cạnh rõ ràng hình dáng, thon dài cao lớn lại không tục tăng dáng người, giống như trong đêm đen mánh hổ chơi chọi đứng một mình gian tản ra ngạo thị thiên địa cường thế chẳng qua nghe được lời hắn nói làm diệp tiểu khê bỗng nhiên bừng tỉnh cái gì sơ ta khi nào sơ ngươi nàng chuẩn bị chết không thừa nhận liền tính diệp tiểu khê lại xuất hiện tại nàng cũng phát hiện này hai cái nam nhân chính là ban đầu đánh nhau bị thương nằm trên mặt đất nàng cho rằng đã chết hai chỉ ra thú diệp tiểu khê nhìn người nam nhân này kéo bị thương chân lần này nàng không hỏi nghĩ thầm bọn họ chịu không bị thương cùng chính mình có quan hệ gì nguyên bản còn tưởng rằng chính mình sẽ có được Mỹ lệ gia thú cùng dự chữ lương ra thu thịt, hiện tại cái gì đều không có, diệp tiểu khê tâm tình biến phi thường không tốt đẹp. Biết được bọn họ đều là thú nhân sau liền biết chính mình muốn ra lông cùng giã thu thịt ngâm nước nóng, nàng nói cái gì cũng không nghĩ nói. Nhìn nhìn sắc trời, ánh nắng chiều đã phủ kín không chung. Lúc này cũng không thích hợp lại đi trong sông bắt cá, vì thế nàng đem trong tay đã vô dụng võ nơi thạch đào thả lại soạn. Cũng không có lại để ý tới làm nàng mộng đẹp ngâm nước nóng hai cái Mỹ Nam xoay người trở về đi đến chuẩn bị trở về làm chút ăn ngon an ủi một chút nàng bị thương tiểu tâm linh thấy Diệp Tiểu Khê rời đi nguyên bản còn Dương Cung bạn kiếm hai người nhìn nhau liếc mắt một cái quay đầu đều không hẹn mà cùng đuổi theo cái này hùng nhiều thư thiếu thú nhân đại lục ở thú nhân giống được trong lòng chuyện gì đều so ra kém theo đuổi chính mình ái mộ bạn nữ quan trọng tạm thời quẳng đi trước ngại là hai người cam chịu ai cũng không nghĩ ở theo đuổi tiểu giống cái khi mang theo đầy người đầy mặt thương Diệp Tiểu Khê ở phía trước đi tới. Nàng nghe thấy được hai người đi theo nàng phía sau tiếng bước chân, nhưng nàng cũng không có quay đầu lại. Bọn họ tưởng cùng liền cùng đi, dù sao nàng lại ngăn cản không được, hà tất lãng phí miệng lưỡi. Diệp tiểu khê cũng không lo lắng bọn họ sẽ thương tổn nàng, bởi vì tiểu hoa cùng nàng nói qua đại lục này thượng giống được từ nhỏ đã bị giáo hấn không thể thương tổn giống cái. Nếu chính mình sẽ không đã chịu thương tổn, kia nàng còn sợ cái gì? Tam cùng trở về hai chỉ hùng thú. Diệp tiểu khê mang theo hai cái cái đuôi đi tới dốc đá biên. Nàng dừng bước chân, nghĩ nghị đi qua đi giải khai cố định một thang lắc lư dây mây. Sau đó theo treo một thang chiều thượng bỏ đi, bởi vì giải khai cố định một thang dây mây. Tiểu khê hướng về phía trước bỏ thời điểm một thang liền sẽ trở nên lay động không xong. Cái này làm cho nàng mỗi bỏ một cái một thang côn đều thực khẩn trương, liền sợ chính mình không nắm chặt ngã xuống đi. Thật cẩn thận bỏ lên trên dốc đá trên đải, xoay người liền đem toàn bộ một thang tún đi lên. Nói cái gì có hai cái xa lạ nam nhân đi theo. Diệp tiểu khê trong lòng vẫn là có chút sợ hãi, đem một thang thu đi lên cũng chỉ là làm chính mình nhiều điểm cảm giác an toàn. Kinh thương cùng trường phong xem tiểu giống cái đem một thang thu đi lên khỏe miệng chịu vừa kéo. Kỳ thật diệp tiểu khê không biết bên vách núi có hay không một thang, đối kinh thương cùng trường phong cường đại như vậy giống được tới nói, chỉ là hao chút sự là có thể leo lên đi lên. Nhưng là bọn họ không có làm như vậy đó là bởi vì hùng thú theo đuổi phối ngẫu đều phải giống cái tự nguyện tiếp thu mới được. Không có cái kia giống được xe cưỡng bách tiểu giống cái. Bọn họ không nghĩ chọc tiểu khê không cao hứng, cho nên hai người đều không có bò lên trên nhai thượng ý tưởng. Bất quá hai người ngẫm lại cũng liền minh bạch, trên ngọn núi này tuy rằng cũng có mặt khác thú nhân khí vị, nhưng là hiện tại chỉ có tiểu giống cái một người ở, nàng trong lòng sẽ sợ hãi cũng là bình thường. Trường phong cùng kình thương hai người đi theo tiểu khê đi tới vách núi hạ, đều tự tìm một chỗ ngồi xuống, túi đầu ai cũng không nói gì. Túi đầu trường phong màu lam nhạt trong con ngươi hiện lên một đạo ưu quang, nếu là hắn coi trọng thỏ con, ai cũng đừng nghĩ từ hắn bên người cấp đi. Trở lại dốc đá trên đài sau, tiểu khê cũng liền không ở quản mặt sau theo tới hai cái thú nhân giống được. Liên bắt đầu ấn ca, bắt đầu làm nàng cơm chiều, đem buổi trưa khi ở bờ sông tẩy quá rau dại, lại một lần nữa dùng thủy tẩy một bên dự phòng. Cầm lấy thạch đao đem dư lại một khối nắm tay đại dã thu thịt cắt thành lát cắt, chờ một chút cùng rau dại cùng nhau xào. Lại dùng hồng viên quả bột mì quấy thành cháo trạng, sau đó dùng viêm đá lấy lửa bậc lửa cây tùng mao dâng lên tuổi lửa. Ở cục đá mài giũa thành thạch trong nồi quán nổi lên bánh bột ngô, Tiểu Khê một người cũng ăn không hết nhiều ít, sợ hỏng rồi liền không có nhiều làm. Trương Phong ở nhai hạ nghe thấy thỏ con lại sướng nổi lên, lần trước rừng rậm biên trích rau dại khi sướng ca, gợi lên đẹp khỏe miệng, nghĩ thầm thật là một cái ái ca hát thỏ con. Bánh bột ngô làm tốt sau, Tiểu Khê liền chuẩn bị xào rau, nàng từ một cái ống trúc Đào ra một đoàn dã thu thịt luyện thành du, đặt ở chảo nóng luyện hóa. Đem cắt xong rồi lắt thịt bỏ vào trong nồi phiên xào, sau đó đem rửa sạch sẽ rau dại đảo đi vào cùng nhau xào, cũng không có mặt khác gia vị, cuối cùng lại giải lên một ít muối ăn, liền đủ rồi. Chính là đơn giản như vậy một đạo đồ ăn, bởi vì có thu du mùi hương vẫn là chậm rãi truyền đi ra ngoài. Ngồi ở nhai hạ đã sớm đói bụng hai cái giống đực, nghe thấy được mùi hương đồng thời ngẩn đầu nhìn về phía nhai trên đài. Mặt trên tiểu giống cái làm cái gì ăn ngon sẽ như vậy hương, hai người đồng thời nuốt nuốt nước miếng, đều phát hiện chính mình bụng càng đói bụng. Trường phong thật sự chịu đựng không được mặt trên không ngừng truyền đến mùi hương, sờ sờ chính mình bụng, dẫn đầu hóa hình thành một con ba bốn mễ trường, cả người tuyết trắng ngân lang. Nếu nhìn kỹ còn có thể phát hiện, màu trắng da lông thượng còn có mấy chỗ, có lúc trước đánh nhau khi lưu lại vết máu. Hóa hình vì ngân lang thú trường phong nhìn mắt còn ở một bên ngồi kình thương. Thị uy đúng vậy run run chính mình một thân màu trắng xinh đẹp da lông, quẹ một cái trước chân chạy về phía xương ngủ đại rừng rậm. Chờ trường phong đi rồi sau, kinh thương cũng hóa hình thành cùng trường phong không sai biệt lắm đại. Một cái uy phong lăng lăng kim hổ thú, quẹ một cái chân sau cũng chạy về phía rừng sương ngủ Diệp tiểu khê làm tốt cơm chiều, đem đồ ăn đoan tới rồi một khối san bằng cục đá làm trên bàn cơm. Nàng nghĩ đến nhai hạ cùng lại đây hai cái thú nhân giống được liền đi tới dốc đá biên rối đầu xuống phía dưới nhìn nhìn Phát hiện dốc đá hạ đã không có hai cái giống được thân ảnh. Diệp tiểu khê lại một lần chân chính ý thức được nàng này chỉ thỏ thỏ thú giống cái, là nhiều không chiêu thú nhân giống được thích. Trong lòng có một tiêu mất mát, rõ ràng chính mình thân thể này cũng coi như thượng là một đại mị nữ, như thế nào đã bị người ghét bỏ thành như vậy. Diệp tiểu khê nhún bay, chính mình tưởng nhiều như vậy làm gì, ăn cơm đi. Đi trở về bàn đá bên ngồi xuống, cầm lấy cây trúc làm chiếc đua ăn xong rồi cơm chiều. Đừng nói làm như vậy bánh bột ngô cùng thịt nướng xào rau còn khá tốt ăn. Liên ở diệp tiểu khê ăn cơm chiều thời điểm, hai chỉ hùng thú cũng ở giải quyết bữa tối của chính mình. Tuy rằng kình thương cùng trường phong đều bị thương, nhưng là dựa vào bọn họ hình thú cường đại, chả một ít bình thường dã thú lấp đầy bụng vẫn là không có vấn đề. Trường phong ăn no bụng liền tới tới rồi sông lớn biên ngảy xuống, nhìn chính mình trên người da lông nỉ non đến. Chắc không được tiểu giống cái không sợ chính mình trên người như vậy xinh đẹp da lông, nguyên lai like là ô hế nhà Đều do kia chỉ hoàng ma hổ đem trên người hắn làm cho như vậy dơ, làm hại tiểu giống cái đều không muốn sờ chính mình. Đang ở trường phong oán niệm thời điểm, liền nghe được thỉnh thịch một tiếng, hắn nhìn thoáng qua. Sau đó cúi đầu tiếp tục rửa sạch chính mình trên người ô hế địa phương. Kinh thương nhìn thoáng qua trường phong cũng không nói gì, lập tức bắt đầu rửa sạch chính mình trên người vết bẩn. Chín tình địch. Hai cái giống đực đều trầm mặc rửa sạch chính mình trên người dơ bẩn. Người không kỳ quái ngọn núi này không khẩn có 5 cái hùng thú hơi thở Còn có hai cái giống cái hơi thở sao? Trong đó một con giống cái hơi thở chính là tiểu giống cái, mà nàng trên người cũng không có nhiễm hùng thú hơi thở. nay liền thuyết minh tiểu giống cái bên người còn không có bất luận cái gì hùng thú bạn lữ nghĩ đến này kình thương trên mặt liền lộ ra thả lỏng cùng cao hứng biểu tình. Trường Phong cũng phát hiện thỏ con trên người không có giống được khí vị, hắn cũng dơ lên khỏe môi. Nghĩ thầm chờ đến hắn cùng thỏ con kết làm bạn lữ sau, hắn mỗi ngày đều phải nỗ lực săn thú, làm nàng ăn non no trở thành hạnh phúc nhất tiểu giống cái. Hắn thiết kình thương liếc mắt một cái, quay đầu cũng muốn thành thỏ con thích nhất giống được. Người nói mặt khác một cái giống cái cùng mấy cái giống được đi nơi đó. Trường Phong không nghĩ tới kình thương sẽ như vậy tâm bình khí hòa cùng hắn nói chuyện. đột nhiên hắn trong lòng vừa động quỷ dị nhìn kình thương liếc mắt một cái, rũ xuống mi mắt cũng không có trả lời hắn vấn đề. Chỉ một mình nói ngân lang tộc, trường Phong, đến từ phía bắc chăm vọng dây núi. Kình thương câu một chút khỏe miệng, hắn biết ngân lang thú nhân minh bạch chính mình ý tứ. Kim hổ tộc kình Đến từ phương đông hồng ngông đại rừng rậm. Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, đều minh bạch đối phương ý tứ. Kinh thương lên bờ, tìm một cục đá nghiêng dựa vào, nhìn lưng dựa ở trên cây trường phong. Ngươi có biết nàng là thân thể nhược thỏ thỏ thú? Trường phong tà hắn liếc mắt một cái giống như hắn nói một câu vâu nghĩa giống nhau. Kinh thương cười một chút cũng biết chính mình ý đồ bị hắn xem thấu, cũng ý thức được chính mình đích xác nói một câu vô nghĩa. Thỏ thỏ thú như vậy rõ ràng hơi thở. Giống ngân lang thú cường đại như vậy thú nhân lại như thế nào sẽ nghe thấy không được đâu. Ngươi thật sự quyết định, chính là nàng. Ân trường phong gật gật đầu ngươi không phải cũng giống nhau. Đối với hùng thú tới nói đồng thời coi trọng một cái giống cái, tại đại lục này thật sự là quá thường thấy. Hai người đã làm quyết định đó chính là tinh địch, đến nỗi về sau ai có thể được đến thỏ con tâm, vậy các bằng bản lĩnh. Kinh thương đứng lên đi lên trước, dùng quyền đấm trường phong bả vai một chút, kéo một cái đùi phải dẫn đầu chiều sơn nhai bên kia đi đến. Trường phong sờ sờ bả vai bất đắc dĩ gợi lên khỏe miệng, cũng theo đi lên. Diệp tiểu khê ăn xong cơm chiều rửa mặt xong, xem nơi xa không chung bay tới từng đoàn mây đen, là muốn biến thiên trời mưa sao. Nay vẫn là nàng xuyên tới nửa tháng lần đầu tiên trời mưa. Nàng vội đem cửa động ngôi cao thượng đồ vật thu thập vào sân động, tỉnh đợi lát nữa trời mưa bị suối. Nhìn nhìn ngay trên đài lại không có gì có thể thu thập. Tiểu khê lại cùng bình thường giống nhau một mình ngồi ở dốc đá trên đài, nhìn nơi xa rừng rậm. Có khi ngẫu nhiên có chỉ tiểu động vật sẽ từ rừng rậm chui ra tới, đi bộ một vòng lại chui vào đi. Diệp tiểu khê thở dài một hơi, hôm nay có thể buổi chính mình tiêu khiển tiểu động vật là nhìn không thấy. Ánh trăng đều bị mây đen che lên, nơi xa nàng cũng chỉ có thể thấy mơ mơ hồ hồ hạ ảnh. Ngày thường đều có ánh trăng nơi này buổi tối một chút cũng không hắc, nàng liền đã quên chuẩn bị buổi tối có thể chiếu sáng đồ vật. Muốn hay không vào động đi ngủ sớm một chút đâu. Nhưng sớm như vậy nàng lại ngủ không được, nhưng không tiến sơn động. Nơi này bốn phía đen tuyển nàng thật là có điểm khiếp đảm. Đang ở tiểu khê rồi dám thời điểm, liền nghe được nhai hạ có cái gì ở đi lại, ngẫu nhiên còn có nói chuyện thanh. Tiểu khê trắng là gan đi đến bên vách núi xuống phía dưới nhìn lại, mơ mơ hồ hồ thấy hai cái hắc ảnh đi tới chính mình sở trụ dốc đã hạ. Đối nhai phía dưới hai người là ai tiểu khê có suy đoán, khả năng chính là làm chính mình Mỹ lệ ra lông cùng dự chữ lương bay đi hai cái thú nhân giống được. Bọn họ không phải đi rồi sao, như thế nào lại về rồi. Liên ở diệp tiểu khê muốn xem bọn họ muốn làm cái gì thời điểm, không trùng tích táp hạ vũ tới, vũ càng rơi xuống càng lớn nàng vội vàng xoay người chạy vào sân động. Nàng chính là sinh một hồi bệnh nặng vừa vặn người, nếu là mắc mưa lại sinh bệnh kia đã có thể phiền toái Dốc đá hạ kình thương cùng trường phong mới vừa đi lại đây, mưa to đã đi xuống lên. Mưa gió hỗn loạn lôi điện, càng rơi xuống càng mạnh mẽ bọn họ trên người thực mau bị nước mưa sối, hai người đành phải hóa thành hình thú tìm được một cái hơi chút tránh mưa chỗ cao nằm hạ tỉnh mà chỗ sẽ có nước mưa chảy tới bọn họ trên người. Mười rông tố đan sen ban đêm. Diệp Tiểu Khê nằm ở phô gia thú nệm dông thượng, trên người còn che lại một hối, nàng cái này mới vừa bệnh tốt thân thể nhưng chịu không nổi lan lột. Nghe được bên ngoài rông tố đan sen, nàng nhớ tới nhai phía dưới hai cái thú nhân giống được. Không biết bọn họ đã đi chưa, có hay không tìm được địa phương tránh mưa. Diệp Tiểu Khê bực bội phiên một cái thân, thầm mắng chính mình còn không có ăn đủ mệnh. Kiếp trước tao ngộ, Làm nàng ở trước khi chết quyết định nếu có kiếp sau không bao giờ làm một cái người tốt Chính là từ nhỏ đã bị giáo dục cứu tử phụ thương Sau khi lớn lên niệm vẫn là y học đã làm bác sĩ Hơn nữa vẫn là một vị tổ truyền nối xương truyền thường người Ở có người yêu cầu hỗ trợ khi Nàng vừa lúc có lại năng lực này Nếu không giúp nàng quá không được chính mình trong lòng kia quan Nàng biết kia hai cái hùng thú nhân đêm nay chỉ sợ không có địa phương trốn vũ Bởi vì thú nhân ở không có đã chịu mời là sẽ không tiến vào có chủ sân động Trong lòng bực bội bất an lăn qua lộn lại chính là ngủ không được. Không biết là bởi vì bên ngoài tiếng sâm quá vang, vẫn là trung quy không đành lòng, biết rõ có người liền ở chính mình ngoài cửa rầm mưa nàng lại thờ ơ. Cuối cùng Diệp Tiểu Khê ngồi dậy đánh chính mình một cái tác, xứng đáng ngươi bị người khác đẩy ngã ngã chết. Nói xong đứng lên đi đến phóng đồ vật thạch đài biên cầm lấy một trương phê gia thú, khoác ở trên người chạy ra sơn đậu. Dốc đá trên đài phương, có đột ra tới sơn thể, chỉ có chút ít nước mưa phiêu tiến vào theo thấp trôi chạy tới hạ Diệp Tiểu Khê chạy đến thu đi lên một thang biên, đem một thang thả đi xuống, hướng tới nhai hạ lớn tiếng kêu lên nếu nguyện ý đi lên tránh mưa, liền đi lên đi. Kêu xong liền chạy về sân động, Diệp Tiểu Khê biết nơi này thú nhân lỗ thai đều đặc biệt nhanh nhảy liền tính mưa to trùng bọn họ nhân nên cũng có thể nghe thấy chính mình thanh âm. Đến nỗi bọn họ thượng không lên kia nàng liền thật sự quản không được, có thể gọi bọn hắn đi lên tránh mưa chính mình đã tận tình tận nghĩa. Làm cho bọn họ tiến vào tránh mưa có thể hay không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Đó là sẽ không. Tiểu Hoa nói qua nơi này giống cái trong thân thể chính là có cũng đủ tự bảo vệ mình độc tố, nếu giống được dám đối với giống cái làm cái gì chuyện xấu, bọn họ cũng sẽ bởi vì trong thân thể độc chậm rãi suy yếu mà chết. Loại này độc tố đối giống cái bản thân là không có ảnh hưởng, chỉ có bị cưỡng bách cảm xúc kích độc khi giống cái mới có thể kích phát ra loại này độc tố đến từ bảo. Nguyên nhân chính là vì giống cái trong thân thể có cái này độc tố, cái này thú nhân đại lục hùng nhiều thư thiếu, thú nhân giống được cường đại nữa cũng không dám dễ dàng cướp đoạt giống cái nguyên nhân dựa vào bên vách núi nằm ở chỗ cao tránh mưa kình thương cùng trường phong ở diệp tiểu khê ra tới phóng một thang khi liền nghe được thanh âm rồi sau đó lại nghe thấy nàng mời bọn họ đi lên trốn vũ đều không tự chủ được dơ lên khỏe miệng nghĩ thầm nay vẫn là một con đã mỹ lệ lại mềm lòng tiểu giống cái thỏ con kinh thương cùng trường phong biến trở về hình người theo diệp tiểu khê buông xuống một thang bò đi lên Ngôi ở thảo trải lên diệp tiểu khê nghe được tiếng bước chân tiến vào vội nói đến. Các ngươi liền ở kia tìm địa phương nghỉ ngơi, đừng tới đây, đợi mưa tạnh các ngươi lại đi đi. Trong bóng đêm chỉ nghe được mấy người tiếng hít thở, đột nhiên trong sơn động sáng lên, Diệp Tiểu Khê ngẩng đầu liền thấy cái kia có kim hoàng sắc tóc nam nhân, trong tay cầm một khối sẽ sáng lên đổ vận. Kinh thương phát hiện tiểu giống cái tò mò nhìn chính mình trong tay nguyệt quang thạch, nghĩ thẩm chẳng lẽ nàng chưa thấy qua lẽ ra không nên. Như vậy ánh trăng thạch mỗi năm đi Thánh Sơn vượt qua Tuyết Quý thú nhân, đều sẽ mang rất nhiều trở về ngày thưởng chiếu sáng dùng mới là. Tặng cho ngươi kình thương cầm trong tay nguyệt quang thạch đưa cho Diệp Tiểu Khê. Bên cạnh Trường Phong hận chính mình chậm một bước, hắn cũng nhìn ra thỏ con đối nguyệt quang thạch tò mò, đang chuẩn bị từ trong lòng ngực móc ra tới đưa cho nàng, đã bị đáng giận Hoàng Mao Hổ nhanh chân đến trước. Nhìn trong tay sẽ sáng lên cục đá, Diệp Tiểu Khê lăn qua lộn lại nhìn thật lâu, ngẩng đầu nhìn về phía tóc vàng nam tử tặng cho ta. "Ân, tặng cho ngươi" nói liền ở ly Diệp Tiểu Khê hai bước xa địa phương ngồi xuống, ta kêu kình thường, "Đáng yêu tiểu giống, cái ngươi tên là gì?" Nhìn kinh thương cùng tiểu giống cái hai người hỗ động, trường phong cũng không cam lòng yếu thế móc ra tới một khối nguyệt quang thạch, nhét vào tiểu khê trong tay, ta cũng tặng cho người, ta kêu trường phong, là một con cường đại ngân làng thú nhân. Trường phong ngày thường cũng không thích nói nhiều, nhưng hắn biết nếu chính mình không chủ động, liền từ nhỏ con thỏ kéo lên một thang là có thể nhìn ra tới, nàng là một cái phi thường cẩn thận tiểu giống cái. Nếu một mặt tại chỗ chờ thỏ con tới gần, chỉ sợ chính mình sẽ lấy thương tâm rời đi vì kết cục. Trương phong khẩn trương nắm chặt nắm tay, hắn thấy số lượng không nhiều lắm vài lần giống được cầu lữ khi đều sẽ nói như vậy, hắn không biết chính mình nhưng có nói sai. Diệp tiểu khê nhìn trong tay hai khối sáng lên cục đá, có chút vô ngữ, nàng thoạt nhìn rất giống một cái thực lòng tham người sao. Như thế nào đều đem tháng này quang thạch đưa cho nàng. 11 diệp tiểu khê tưởng kết lữ. Không lớn trong sơn động bị hai viên sáng lên cục đá, chiếu lượng như ban ngày. Tiểu khê ngẩng đầu nhìn trong sơn động ngồi ở chính mình cách đó không xa. Hai cái cao lớn anh tuấn thú nhân giống được. Nghe xong bọn họ đã làm tự giới thiệu. Vì thế Tiểu Khê cũng hảo phòng nói đến, "Ta kêu Diệp Tiểu Khê, thật cao hứng nhận thức các ngươi." Nàng hướng hai vị giống được nâng nâng trong tay sáng lên cục đá cảm ơn các ngươi đưa ta Diệp Tiểu Khê nói đến này ngừng lại, nàng không biết cái này cục đá tên gọi là gì. Nguyệt Quang Thạch Trường Phong cuối cùng tìm được rồi một cái cùng Diệp Tiểu Khê nói chuyện cơ hội. Cái này kêu Nguyệt Quang Thạch chỉ có Thánh Sơn mới có loại này cục đá, nếu ngươi thích năm nay đi Thánh Sơn độ tuyết mùa khô. Ta cho ngươi nhiều thu một ít trở về. Nghe xong cái này kêu trường phong nói đến, Thánh sơn, tuyết quý, lại nhìn thấy trước mặt hai cái tuấn mỹ nam nhân nỉ non đến. Giống được Diệp Tiểu Khê song tình đỗng nhiên sáng lên, nàng nhớ tới nàng đã quên cái gì, này còn không phải là chính mình muốn tìm giống được sao. Diệp Tiểu Khê nhìn kình thương cùng trường phong trên mặt cười nở hoa, nghĩ thầm cuối cùng làm chính mình đụng tới thú nhân giống được. Bên cạnh kình thương cùng trường phong bị Tiểu Khê cười, vẻ mặt không thể hiểu được. Không biết tiểu giống cái vì cái gì đột nhiên cười như vậy quỷ dị, hai người không khỏi run lên run lên. Tiểu Khê điều chỉnh một chút trên mặt biểu tình, hiền lành giống một cái dụ dỗ tiểu hài tử mẹ mỉm, liền kém trong tay lấy mấy khối đường. Không biết các ngươi như thế nào sẽ đến chúng ta rừng săn ngủ. Kinh Thương xoa xoa hai mắt của mình, có chút không thói quen trước mặt tiểu giống cái biến sắc mặt tốc độ. Bất quá vẫn là trả lời đến, bởi vì Tuyết Quý sắp tiến đến, nghĩ một bên du lịch một bên có thể chậm rãi đi hướng Thánh Sơn, vừa lúc đi ngang qua nơi này. Tiểu Khê nghe được kình thương chỉ là đi ngang qua nơi này trong lòng chính là một đột, chỉ là đi ngang qua kia không phải thực mau liền phải rời đi, cái này không được. Nàng lại đem hy vọng ánh mắt đầu hướng về phía Trường Phong, Ngươi đâu, chúng ta nơi này non xanh nước biếc, giá vật đông đảo, Ngươi nhưng có ở chỗ này thường chú tính toán. Trường Phong nghe được Tiểu Khê hỏi chuyện khỏe miệng không khỏi rơ lên, sau đó hắn túi đầu nói đến, ta là một con lưu lạc thú nhân, bởi vì thân sinh phụ thú sau khi chết đã chịu mặt khác phụ thú cùng huynh đệ xa lánh. Còn không có thành niên đã bị đuổi ra tới, hiện tại không có chỗ ở cố định, chỉ là lưu lạc tới rồi sương mù đại rừng rậm. Nếu nơi này đúng như ngươi nói tốt như vậy, cũng có thể suy xét một chút lưu lại. Nói xong còn nhìn Diệp Tiểu Khê liếc mắt một cái, thấy trên mặt nàng không có gì biến hóa, lúc này mới yên lòng. Diệp Tiểu Khê nghĩ thầm cái này giống được không nhà để về có thể tranh thủ một chút, nàng cười ra trên mặt hai cái lún đồng tiền nhìn Trường Phong. Vậy ngươi nhưng có nghĩ tới về sau, một người lưu lạc có thể tưởng tượng quá muốn yên ổn xuống dưới Trường phong nhìn quang huy hạ diệp tiểu khê tơi cười ngây người một chút, nguyên bản chỉ cảm thấy nàng thực đáng yêu, không nghĩ tới nàng cười rộ lên lại như thế mỹ lệ động lòng người. Trường phong như thế thông minh lập tức liền nghe ra thỏ con ý tứ, vội vàng nói đến, nếu có cái ái mộ giống cái nguyện ý cùng ta kết làm bạn lữ, ta tùy thời có thể vì nàng lưu lại. Trường phong nói xong lời này, màu lam nhạt con người gắt gao nhìn chằm chằm diệp tiểu khê. Vậy người lưu lạc lâu như vậy, liền không gặp được một cái người ái mộ giống cái. Không có thật không có trường phong sợ tiểu khê hiểu lầm chính mình có khác giống cái, thậm chí lột ra chính mình xuyên màu trắng áo ra thu phục, làm diệp tiểu khê xem hắn ngực chỗ. Bởi vì mỗi một cái kết lữ thành công giống được ngược chỗ, đều sẽ xuất hiện bạn lữ thú ấn. Cho nên hắn mới kích động làm diệp tiểu khê xem hắn ngực. Tiểu khê bị trường phong hào phóng hoảng sợ, ngượng ngùng trộm ngắm liếc mắt một cái, hắn rắn chắc ngực chỗ yên lòng. Ngươi làm gì vậy? Ta lại chưa nói cái gì. Trường phong thấy tiểu khê nhìn lén thân thể của mình liếc mắt một cái, không khỏi ngây ngốc gầy. Đem nguyên bản một trường gương mặt đẹp, ngạnh biến thành một cái lăng tiểu tử. Kinh thương cũng không nốc, nếu là từ trường phong biểu hiện đi xuống, kia còn có hắn chuyện gì. Vì thế vội vàng nói đến, ta cũng không có kết lữ. Nói cũng muốn lột ra ngược quần áo. Tiểu khê vội vàng ra tiếng ngăn trở xuống dưới, không cần, không cần, ta tin tưởng ngươi. Diệp tiểu khê nghĩ thầm, cái này giống được không phải đi ngang qua sao. Hắn xem náo nhiệt gì. Thấy trường phong ánh mắt tiểu khê trong lòng đã có nào đó ý tưởng xem ra chính mình muốn một cái giống được sự có lẽ có rơi xuống trường phong đưa tình ẩn tình nhìn nàng ngươi nhưng có nghĩ tới tìm một cái ái mộ ngươi giống được kết lữ hai người bốn mắt tương đối diệp tiểu khê vừa muốn đưa ra tưởng cùng trường phong nơi trốn xem cuối cùng có thể hay không kết làm bạn lữ vậy muốn xem duyên phận khoe mắt thấy trước người cách đó không xa kình thương bỗng nhiên đứng lên ánh mắt hung ác nhìn nàng giống như diệp tiểu khê dám đem nói xuất khẩu hắn liền sẽ căn chết nàng dường như dọa diệp tiểu khê đem trong miệng muốn nói ra tới nói Lại nuốt đi xuống. Diệp Tiểu Khê suy suốt nằm ngã vào da thú cái đệm thượng, lôi kéo một khối da thú che lại chính mình đầu, thầm mắng chính mình một câu không tiền đồ, bị một ánh mắt dọa đều đã quên muốn nói gì. Che lại đầu Diệp Tiểu Khê không nhìn thấy, trong động hai cái nam nhân đã mắt lộ ra hung quang, nếu không phải bận tâm nàng đã sớm động thủ đánh nhau rồi. 12 đêm mưa tranh đấu. Đêm đã rất sâu, bên ngoài mưa to còn không có đỉnh. Trường phong cùng kình thương nghe được gia thú thấp hèn truyền ra nho nhỏ tiếng ấy. Kinh Thương Tử trong động trên thạch đài cầm một khối da thú đem hai viên nguyệt quang thạch đắp lên, Trường Phong sớm đã ngồi xổm ở Diệp Tiểu Khê bên cạnh. Xem nguyệt quang thạch mền thượng sau núi trong động một mảnh đen nhánh, nhưng là bọn họ hùng thú đôi mắt vẫn là có thể thấy đồ vật. Trường Phong đem Diệp Tiểu Khê trên đầu cái da thú, cẩn thận kéo xuống dưới miễn cho nàng buồn chính mình, bên ngoài trời mưa trong động vẫn là có điểm lạnh, hắn lại đem Tiểu Khê trên người da thú cái hảo. Thỏ thỏ thú trời sinh thể hư, hắn nhưng không nghĩ thỏ con ngày mai lên cảm lạnh làm xong này hết thể trường phong dẫn đầu đi ra sân động kình thương nhấp nhấp môi cũng theo đi ra ngoài hắn cũng có chút muốn nói với ngân lang thú nhân nói hai người cũng chưa bỏ một thang bọn họ ngượn dùng sơn thể thượng đột ra vách đá mấy cái thả người liền nhảy xuống vách núi vọt vào rừng rậm trô sâu trong bầu trời sấm sét ầm ầm rơi xuống tầm tã mưa to rừng rậm thụ đoạn thạch phi ngẫu nhiên truyền ra từng tiếng kêu diên thanh tiêu chốc hạ còn có thể thấy một bạch một hoàng lưỡng đạo thân ảnh đánh túi bụi bọn họ giống như sợ cái gì người nghe thấy tiếng hô lẫn nhau đều tận lực khống chế được chính mình thanh âm. Phu cận giã thu cùng tiểu động vật cũng ở hai cái giống được đánh nhau khi khắp nơi chạy tứ tán, hóa thành thú thân bọn họ đánh túi bụi, cuối cùng liền dư lại một tia lực lượng chống đỡ bọn họ bỏ đến. Tiểu khê cư chú huyền nhai phía dưới mới nằm xuống, chờ kinh thương cùng trường phong hoán lại đây một hơi khi vũ cũng ngừng không trùng cũng đã trở nên trắng. Hai người đều chống đỡ thân mình dựa vào dốc đá biên, trường phong hai mắt giận trừng mắt kinh thương, ngươi vì cái gì muốn ngăn cản tiểu khê nói chuyện? Ha, Tiểu Khê, thật là dễ nghe, ngươi thật không biết ta vì cái gì muốn đánh gãy nàng lời nói kình thương cũng mở phiếm hồng hai mắt. Trường Phong cắn răng nhấp khẩn đôi môi, hắn đương nhiên biết. Hai người đều biết Diệp Tiểu Khê muốn nói chính là nói cái gì, vô luận lúc ấy thỏ con lựa chọn chính là ai, một cái khác đều sẽ không làm nàng đem nói ra tới. Trường Phong tưởng nếu lúc ấy chính mình là kình thương chỉ sợ cũng là sẽ ngăn cản Tiểu giống cái đem nói ra tới, chính là hắn không phải kình thương cho nên hắn hiện tại dị thường phẫn nộ. Ngươi nếu không muốn công bằng cạnh tranh có thể rời đi, vì cái gì muốn ngăn cản nàng lựa chọn. Rời đi, ta vì cái gì phải rời khỏi, rõ ràng chúng ta tiến sơn động thời điểm, tiểu giống cái đối chúng ta thái độ là giống nhau bỗng nhiên kình thương giống như nghĩ tới cái gì. Tiểu giống cái đối bọn họ hai người thay đổi thái độ, là hắn trả lời chính mình là đi ngang qua sương mù đại rừng rậm. Kiếm ngân lang thủ trưởng phong lại là như thế nào trả lời, giống như lúc ấy hắn nói, hắn không có chỗ ở cố định, là lưu lạc đến sương mù đại rừng rậm. Nghĩ tới chính mình bị bài trừ làm tiểu giống cái bạn lưu nguyên nhân, chỉ là bởi vì tiểu giống cái nghe hắn nói là đi ngang qua nơi này, mà không giống ngân lang thú như vậy là bị người nhà xa lánh ra tới trở nên không nhà để về. Rất có thể tiểu giống cái cho rằng, đã không có thân nhân rằng buộc ngân lang thú, càng khả năng lưu lại làm bạn nàng, đây mới là tiểu giống cái nghe thấy hai người sau khi trả lời thay đổi thái độ nguyên nhân. Kinh thương nghĩ đến đây hối hận dùng bị thương tay, hung hăng đấm ở bên vách núi trên tảng đá. Hối lận tưởng hiện tại liền đi trên vách núi cùng tiểu giống cái nói, hắn cũng có thể lưu lại làm bạn nàng. Tuy rằng hắn không phải giống ngân lang thú nhân Trường Phong giống nhau là một cái lưu lạc thú nhân, nhưng hắn cũng là từ có ký ức khởi liền một mình sinh hoạt ở Hồng Nông Đại Dương Dậm, thậm chí hắn liền hắn phụ thú cùng mẫu thú cũng không biết là ai. Chỉ là hắn vừa định núp nhích đau đớn trên người khiến cho hắn ngã trở về, hai người đều là cường đại chiến đấu hình thú nhân, có thể nghĩ hai người đánh nhau đều bị thương không nhẹ. Trường Phong thấy hắn ngã trở về gợi lên khỏe miệng nhắm hai mắt lại. Đến nỗi về sau sẽ như thế nào còn không biết, hiện tại quan trọng nhất chính là đem trên người thương dưỡng hảo, mới có thể tiếp tục theo đuổi chính mình ái mộ thỏ con. Sối nửa đêm vũ còn đánh một trận trường phong, nhắm mắt lại không một hồi liền đánh lên khó khẻ. Độc lưu lại một hối hận đừng vội kình thương một đêm vô miên. 13. Sau cơn mưa sáng sớm. Sáng sớm ánh mặt trời từ khe hở chiếu vào sân động, Diệp Tiểu Khê mơ mơ mảng mảng ngồi dậy xoa xoa đôi mắt. nhìn nhìn bốn phía nga. Nguyên lai là chính mình nằm mơ nha. Chính mình nơi này như thế nào sẽ có thú nhân giống được đâu. Nói xong lại đổ trở về nhắm hai mắt lại, mới vừa nhắm hai mắt lại đống nhân mở. Không đối. Nàng tối hôm qua thượng đích xác mời hai cái thú nhân giống được tiến sơn động tránh mưa. Nàng lại lần nữa chiều bốn phía cẩn thận nhìn một vòng, trừ bỏ nàng chính mình bên ngoài không còn có người khác. Diệp tiểu khê bỏ lên chiều sơn ngoài động đi đến, nhìn dốc đá trên đài cũng không có. Chẳng lẽ tối hôm qua thượng hết mưa rồi. Bọn họ liền đi rồi Diệp tiểu khê có chút mất mát Nàng còn tưởng từ hai người bên trong tuyển một người nơi trốn Xem có thể hay không kết cái bạn cũng may nơi này sinh tồn đi xuống Như vậy cũng có người tại đây dị thế chung làm bạn chính mình Không đến mức chính mình một người giống cái ú hồn giống nhau ở chỗ này cô đơn sinh hoạt Diệp tiểu khê thở dài đi thì đi đi Phải đi chung quy là lưu không được Nàng đánh một chút bùn thủy rửa mặt Lại dùng một cái nghiền nát muối ăn đem hàm răng rửa sạch một chút Liền đem kia hai cái thú nhân giống được vứt chi sau đầu, đi tới nơi này sau diệp tiểu khê học xong lạc quan xem đạm hết thảy. Nàng dối một cái lười eo lại mãn huyết xuống lại, chuẩn bị tiếp tục đi lộng chút muốn qua mùa đông đổ vật trở về chứa đựng Nàng lấy thượng thạch đao bắt một trương tối hôm qua không ăn xong mặt bánh làm bữa sáng, con lên sọt liền chuẩn bị đi sông lớn bắt cá. Trong lòng nghĩ hôm nay muốn nhiều chảo một ít cá trở về phơi khô làm dự trữ lương, cũng không có chú ý chung quanh, liền theo một thang chậm rãi bỏ xuống dưới Bởi vì trong lòng có việc túi đầu bay thẳng đến sông lớn biên đi đến. Vẫn luôn không có ngủ kình thương nghe thấy được thanh âm, mở tràn ngập mỏi mệt hai mắt, thấy tiểu giống cái túi đầu càng đi càng xa. Nghĩ đến nàng một người đi ra ngoài sẽ không an toàn, đành phải bất đắc di ra tiếng hô. Tiểu! Tiểu Khê! Người muốn đi kia! Diệp Tiểu Khê nghe được có người kêu nàng, quay đầu tìm kiếm thanh âm tới chỗ, liền thấy đêm qua cái kia thử hung tóc vàng thú nhân giống được, một thân là thường chật vật rửa vào trên vết đá. Tiểu Khê ngươi muốn đi đâu, ta bồi ngươi cùng đi." Dương Kình Thương kêu đệ nhất thanh tiểu Khê tên sau, lần thứ hai lại kêu liền thuận lợi nhiều. Diệp Tiểu Khê cũng thấy đồng dạng bị thương trường phong, nhìn phân biệt dựa vào bên vách núi hai cái nam nhân, nghĩ thầm như thế nào giống như so ngày hôm qua chịu thương nhìn qua càng nghiêm trọng. Bọn họ tất nhiên còn chưa đi, có phải hay không chính mình vẫn là có cơ hội du thuyết một cái giống được lưu lại, quản chi cuối cùng không thể làm bạn lữ, làm đồng bọn cũng đúng à. Chính mình một cái 21 thế giới nối xương sư xư. Tuy rằng không có năng lực đối kháng đại lục này tàn khốc tự nhiên hoàn cảnh, nhưng dựa vào nàng một tay xuất thần nhập hóa nối xương tay nghề, nàng tin tưởng nàng nhất định là hữu dụng. Nghĩ đến cơ hội khó được Diệp Tiểu Khê vẫn là tưởng tranh thủ một chút, vì thế chiều hai người đi qua. Đến gần sau thấy hai người trên người miệng vết thương nghiêm trọng trình độ, Diệp Tiểu Khê khó hiểu hỏi, các ngươi như thế nào chịu như vậy nghiêm trọng thương. Kinh thương há miệng thở dốc không nói gì, hàn tổng không thể nói là bởi vì ghen ghét trường phong có thể được đến nàng ngăn cả nàng nói ra muốn Trường Phong làm nàng bạn lưu nói, cho nên hai người lại đi rừng rậm đánh một trận, mới có thể như vậy đi. Diệp Tiểu Khê đi đến bên cạnh hắn thấy hắn bị thương đùi phải, hôm nay vốn lượn càng thêm nghiêm trọng. Xuất phát từ một cái nối xương sư bản năng, nàng ngồi xổm xuống thân mình duỗi tay nhẹ nhàng vuốt hắn xương đùi, nơi này đau không? Có điểm đau, nhưng còn hảo kình thương không biết tiểu giống cái vì cái gì muốn sở chính mình chân. Nhưng hắn bản năng trả lời nàng. Diệp Tiểu Khê tiếp tục vuốt nơi này đâu? Có lẽ là Diệp Tiểu Khê sợ đến bị thương chô Kình thương đau tê một tiếng nói đến, nơi này rất đau. Liên ở Diệp Tiểu Khê còn muốn giúp Kình thương chân tiếp tục xem xét thời điểm. Dựa vào một bên ngủ trường phong đã tỉnh lại, nhìn Tiểu Khê giúp Kình thương kiểm tra thương chân ghen ghét đôi mắt đều đỏ. Vì thế ôm chính mình bị thương tả cánh tay. Ai u? Ai u kêu gạo, giống như đau dây tiếp theo sẽ chết giống nhau. Tiểu Khê, ta cánh tay có phải hay không chặt đứt, ngươi lại đây giúp ta nhìn xem, ta cánh tay đau quá nha. Diệp Tiểu Khê nhìn như vậy trường phong khỏe miệng không khỏi run rẩy một chút, rõ ràng dài quá một trường cử thế vô song thanh lánh cao quý dung nhan, lại ngạnh phải làm ra loại vẻ mặt này, thật là bạo tàn thiên vật. Nàng đã lấy ra kình thương chân có chút đứt gãy, nhưng còn hảo không phải rất nghiêm trọng, dư lại chỉ là như thế nào trị liệu, đã không cần lại làm kiểm tra. Vì thế Tiểu Khê đi đến trường phong trước mặt, ngồi sổm xuống thân mình giúp hắn kiểm tra cánh tay. Ở Tiểu Khê túi đầu giúp hắn kiểm tra cánh tay khi... Trường phong đối với bên cạnh Kình thương dơ lên khoẻ môi. Kinh thương nhìn có điểm ấu trĩ trường phong, bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Có thể nhìn ra tới ngân lang thú nhân liền từ gặp tiểu giống cái, trở nên rộng rãi rất nhiều. Không bao giờ giống đệ nhất ở trong rừng rậm nhìn thấy hắn khi, vẻ mặt tối tam. 14 núi xương sư. Xư. Liên ở trường phong đắc ý cười khi, nhưng là dây tiếp theo hắn liền đau kêu lên tiếng. Hắn thấy Kình thương gợi lên khoẻ miệng, lại ngạnh sinh sinh ngậm miệng lại, đem đau hô thanh âm nuốt trở vào. Tiểu Khê nghiêm túc xem xét hắn cánh tay, lại sờ sờ hắn vừa rồi đau hô khi địa phương, thương không phải nơi này. Xem thương thế tình huống gãy xương địa phương liền ở chỗ này nha. Lần này Diệp Tiểu Khê sờ càng dùng sức một ít, trường phong rốt cuộc nhịn không được đau kêu ra tiếng. Tê, tê, Thương chính là nơi này, ngươi nhẹ điểm. Diệp Tiểu Khê xác định trường phong thương ở nơi đó, liền đem hắn cánh tay nhẹ nhàng thả trở về. Ngươi cánh tay không có gì đại sự, chính là có chút gãy xương. Đợi lát nữa ta đi ra ngoài ngắt lấy một ít dược thảo. Nói tới đây tiểu khê ngừng lại, nàng cũng không có ở thế giới này thấy trị liệu cốt thương dược thảo. Người sẽ trị liệu cốt thương. Kinh thương kinh ngạc hỏi Diệp tiểu khê, hắn không nghĩ tới tiểu giống cái còn sẽ trị liệu cốt thương. Trường phong cũng kích động dùng kia cái cánh tay không có bị thương tay, bắt lấy tiểu khê còn không có tới kịp thu hồi đi tay nhỏ người thật sự sẽ trị liệu cốt thương. Kinh thương cũng hai mắt loang loáng nhìn Diệp tiểu khê, chờ nàng trả lời. Làm sao vậy? ta có thể hay không trị liệu cốt thương rất quan trọng sao? Hắn nhìn kích động hai người, kỳ quái hỏi. Trường phong kích động nói, đương nhiên rất quan trọng, toàn bộ thú nhân đại lục cũng không có mấy cái thú nhân sẽ trị liệu cốt thương, ngay cả kêu ít có mấy cái vui ý thì còn thường xuyên đem xương cốt tiếp ai. Thú nhân nếu trên người xương cốt chặt đứt, nếu không có tìm được tốt vui ý thì cũng chỉ có thể làm hắn tự hành khỏi hẳn, xương cốt ở tự lành trong quá trình, có rất lớn khả năng đều sẽ trường ai để lại tàn tật. Vô luận trước kia cái này thú nhân là cỡ nào cường đại, ở tàn tật về sau đều rất khó ở cái này tàn khốc trên đại lục sinh tồn đi xuống. Kích động qua đi kình thương châu nổi lên mảy thần sắc mộ mình nhìn tiểu khê, như vậy ưu tú tiểu giống cái, chính mình thật sự có thể theo đuổi thượng sao. Diệp tiểu khê kinh ngạc với chính mình nối xương tay nghề ở thế giới này cũng hữu dụng võ nơi. Nghe trưởng phong nói ý tứ ở chỗ này sẽ nối xương thú nhân rất ít, hơn nữa những cái đó thú nhân nối xương tay nghề còn không tốt. Đó có phải hay không thuyết minh nàng ở cái này thú nhân thế giới, cũng là hữu dụng, cũng có thể dùng chính mình tay nghề nuôi sống chính mình. Nghĩ đến đây Diệp Tiểu Khê lộ ra xuyên đến nơi này tới nay, cái thứ nhất phát ra từ nội tâm tươi cười. Nàng không bao giờ là một cái liên lụy, một cái không đúng tí nào người, một cái tùy thời đều sợ bị vứt bỏ thỏ thỏ thú giống cái. Diệp Tiểu Khê bưng kín chính mình hai mắt, không cho bọn họ thấy chính mình trong mắt nước mắt, nàng là hữu dụng. Liên từ nhỏ hoa nói tuyết quý sắp xảy ra. Đại tuyết sẽ bao trùm rừng rậm, nàng liền vẫn luôn sợ hãi bị vứt bỏ ở chỗ này. Đi hướng xa xôi thánh sơn dựa vào chính mình hai cái đuổi đi đến, đó là không có khả năng. Tiểu hoa tất nhiên có hắn hùng thú chờ nàng, liền tính tiểu hoa không đành lòng đem nàng ném xuống, khá vậy không có cách nào giúp nàng. Bởi vì nơi này giống được một khi có bạn lữ, liền không thể cùng mặt khác giống cái thời gian dài tiếp xúc, bằng không trên người sẽ cảm thụ liệt hỏa đốt người đau đớn. Thật đến lúc đó chính mình chỉ sợ bị bỏ xuống là tất nhiên. Diệp tiểu khê nước mắt từ ngón tay phùng chảy ra, trường phong buông ra tay nàng, đem nàng đầu cản dựa vào chính mình trước ngực, nhẹ nhàng vỗ nàng phía sau lưng. Kinh thương thấy thương tâm tiểu khê cũng kéo một chân đi tới nàng bên người. Tuy rằng hắn ghen ghét trường phong ôm tiểu giống cái, nhưng là lúc này hắn cũng không có bởi vậy tránh luận. Tiểu khê dựa vào trường phong trên người hít hít cái mũi, ta không nghĩ rét lạnh tuyết quý đã đến sau, bị vứt bỏ ở chỗ này. Trường phong nghe được tiểu khê lời nói trái tim không khỏi một trận chịu đau. Là cỡ nào bất lực mới có thể làm thỏ con như thế bảng hoàng bất an. Nhìn đến như vậy tiểu khê, trường phong trong lòng yên lặng thể, về sau chính mình không bao giờ sẽ làm nàng như thế lo lắng hãi hùng. Liên tính muốn dùng hết chính mình sinh mệnh, hắn cũng không cho lại có thứ gì có thể thương tổn hắn thỏ con. 15 trị liệu có thương. Không thể hiểu được xuyên đến cái này dị thế một người áp lực lâu lắm, làm diệp tiểu khê nhất thời không có khống chế được chính mình cảm xúc. Yếu ớt qua đi diệp tiểu khê rời đi trường phong trong lòng ngực xoa nước mắt, Kinh thường chính mình ở một cái xa lạ giống được trong lòng ngực cũng có thể khóc rối tinh rối mù. Ngượng ngùng, không chạm vào miệng vết thương của ngươi đi. Đã khóc lúc sau Diệp Tiểu Khê giọng nói có chút khàn khàn hỏi đến. Không có. Không có áp đến miệng vết thương Trường Phong rối tay ôn nhu đem Tiểu Khê trên mặt cuối cùng một chút nước mắt lau khô. Đỡ nàng bả vai nói đến, ngươi không cần thương tâm, liền tính toàn thú nhân đại lục thú nhân đều vứt bỏ ngươi, ta cũng sẽ vẫn luôn ở bên cạnh ngươi. Tiểu Khê nhìn Trường Phong vẻ mặt chân thành an ủi chính mình. Ngượng ngùng mí môi, các ngươi còn có thể thượng đi dốc đá trên đài sao. Bởi vì quá cao, Tiểu Khê chỉ có thể ngẩng đầu nhìn bọn họ, Trường Phong vô vô chính mình ngực, không cẩn thận đụng phải bị thương địa phương đau tê một tiếng. Vẫn là ướn ngực nói đến, không thành vấn đề, chính là so cái này lại cao, ta cũng có thể thượng đi. Tiểu Khê cùng kình thương đều gợi lên khỏe miệng, lộ ra tươi cười. Trường Phong xem Tiểu Khê cười, hắn cũng dơ lên mỉm cười. Tuy rằng Trường Phong cùng kình thương đều bị thương không nhẹ, Nhưng là đối với cường đại thú nhân mà nói bò lên trên một cái dốc đá đài vẫn là không có vấn đề, xuống hồ còn có một thang. Hai người cũng không cần tiểu khê đỡ, đi lên sau chính mình tìm được một chỗ ngồi xuống. Tiểu khê xem hai người trực tiếp ngồi ở ngôi cao trên mặt đất, cũng không có cách nào. Bởi vì nàng trụ cái này sơn động vốn dĩ chính là tiểu hoa ra vứt đi, nơi này liền cái có thể ngồi người thạch đôn đều không có. Kinh thương nhìn ra tiểu khê bách, hắn chỉ một chút không chung mặt trời trói trang, thiên quá nhiệt, ngồi dưới đất vừa lúc lại nói ta chân bị thương, có ghế cũng không có phương tiện ngồi. Tiểu Khê nhớ tới hắn gãy chân vội vàng nói đến, ngươi trước đừng lộn xộn. Nói xong xoay người đi đến chỗ ngoặc chỗ nấu cơm địa phương, ở củi lửa đôi tìm được rồi một cây thích hợp gậy gộc, cầm lấy thạch đao đem gậy gộc tu chỉnh một chút, dùng sức chém thành vài miếng. Lại tiến sơn động lấy ra một trương phế gia thu ra tới, tưởng sẽ thành một cái một cái làm băng vải, nhưng nàng dùng sức xé nửa ngày cũng chưa xé mở một cái, đang ở Tiểu Khê muốn lấy thạch đao tới cắt khi. Liên nghe thấy bên cạnh truyền đến một tiếng thuần hậu tiếng cười, Tiểu Khê ngẩng đầu đỏ mặt thẹn quá thành giận nhìn về phía trên mặt mang cười Trường Phong. "Ngươi có bản lĩnh, ngươi tới xé." Tiểu Khê cổ viên khuôn mặt nhỏ cầm trong tay gia thú đưa cho Trường Phong. Trường Phong nhìn Tiểu Khê thở phì phì khuôn mặt nhỏ, nắm tay đặt ở bên miệng hụ một tiếng, cường ấn xuống bên miệng ý cười, tiếp nhận đưa qua gia thú. Sợ chính mình lại cười đi xuống, sẽ thật đem này chỉ thỏ con chọc nóng này. Hắn đem cánh tay không bị thương cái tay kia biến hóa thành một con lợn cọ cọ vài cái liền hóa hạ có 10 căn da thú băng vải xem diệp tiểu khê đôi mắt đều thẳng hâm mộ ghen ghét, sung bái ánh mắt chắn đều ngăn không được trong lòng không khỏi ai thán vì cái gì ông trời đem nàng xuyên tới nơi này không phải một con thú nhân giống được nàng đỏ mắt nhìn trường phong kia chỉ như lưới dao lợi chảo hảo tưởng đem nó bẻ xuống dưới ấn ở chính mình trên tay trường phong bị tiểu khê ánh mắt xem giật mình linh đánh một cái lạnh run nhanh chóng đem lợi chảo thay đổi trở về đặt ở phía sau lúc này mới thở phào nhẹ nhõm Tiểu giống cái ánh mắt thật sự thật là đáng sợ. Tiểu khê thấy Trường Phong đem lợi chảo biến thành tay, Khinh Thường nhìn hắn một cái giống như đang nói, người như thế nào nhỏ mọn như vậy. Bất quá vẫn là nói một tiếng, cảm ơn. Cầm lấy ra thú băng vải cùng phách tốt một phiến, xoay người đi tới Cình Thương bên người, giơ tay lại lần nữa kiểm tra hắn hưu càng chân. Trường Phong xuất phát từ tò mò cũng đã đi tới, ngồi xổm ở một bên nhìn Tiểu khê cấp Cình Thương tiếp xương nụi, còn Thường Thường cho nàng đánh xuống tay, đệ cái một phiến cùng băng vải. Tiểu Khê nhẹ nhàng nuốt gãy chân chỗ, chậm rãi đem chặt đứt địa phương tiếp chính. Trong lúc này Tiểu Khê nhìn kình thương cắn răng, đau cả người run rẩy lại một tiếng cũng chưa cổ họng. Nàng cũng chỉ có thể mau chóng đem hắn xương đùi tiếp hảo, tiếp tục trong tay động tác sau đó đem phách tốt một phiến kẹp lấy càng chân, lại dùng da thú băng vải trói chặt, cố định trụ xương đùi không cho nó trừng ai. Tiểu Khê lại đem bên cạnh dư lại nửa khối phế da thú lót ở kình thương gãy chân phía dưới. Nếu có dược sẽ tốt càng mau một chút. Bởi vì nàng xuyên tới nơi này không bao nhiêu thời gian, nàng cũng không biết thế giới này có hay không nối xương thảo dược. Ở cái này vật tư khuyết thiếu viễn cổ thời đại, cũng chỉ có thể như vậy đơn giản xử lý. Cũng may chỉ là có điểm nứt gãy, cũng không có tách ra hoặc mặt khác càng nghiêm trọng tình huống, nếu không nàng cũng không dám bảo đảm có thể hay không què. Làm xong này hết thể sau tiểu khê tựa như hư thoát giống nhau ngồi xuống, thân thể này quá yếu, xem ra chính mình về sau còn muốn nhiều rèn luyện mới được nhìn mồ hôi đầy đầu còn bởi vì đau đớn rảo phá môi kình thương. Ngươi không sao chứ, thương ngươi hô lên tới sẽ hảo một chút. kình thương lắc lắc đầu, không có việc gì, không đau, cảm ơn ngươi giúp ta trị liệu chân thương. Tiểu khê thấy kình thương mỏi mệt sắc mặt nói, không có việc gì, ngươi nghỉ ngơi một hồi. Kinh thương là thật sự mệt mỏi, nghe xong tiểu khê nói nhắm hai mắt lại, dựa vào trên vách đá chậm rãi đã ngủ. Trường phong đi đến tiểu khê trước mặt ngâng lên bị thương cánh tay, ta ngươi còn không có cấp xem đâu Tiểu Khê giả hoạt cười ngươi muốn đi đánh một chậu nước tới cấp ta rửa tay, ta liền cho ngươi xem cánh tay. Trường Phong nhìn như thế đáng yêu Tiểu Khê, trái tim không khỏi thình thịch, thình thịch luận nhảy, đừng nói là muốn hắn đi đánh một chậu nước, chính là hiện tại làm hắn đi nhảy sông, hắn cũng không chút do dự. Nhìn Trường Phong đứng lên, Tiểu Khê chỉ vào chỗ ngoặc nơi đó có một cái đại ông trúc làm chậu rửa mặt, ngươi đem Thủy đánh tới nơi đó là được. Tiểu Khê lần đó giúp Trường Phong kiểm tra thời điểm liền phát hiện, hắn tả cánh tay chỉ là rất nhỏ gãy xương. Đối với cường đại thú nhân giống được tới nói điểm này thường không đáng kể chút nào. Nàng cũng phát hiện này đó thú nhân đều đặc biệt mại đau, giống như chịu này đó thương đối bọn họ tới nói là thường có sự, căn bản không bỏ trong lòng. Trường phong cầm chúc buồn từ thùng gỗ đánh nửa buồn thủy bưng tới, tiểu khê rỗi tay từ bên cạnh cầm một khối da thú khăn lông dính ức thủy liền bắt đầu rửa sạch. Tiểu khê tẩy song sau phát hiện, trường phong dùng một đôi đẹp màu làm nhạt đôi mắt bình tĩnh nhìn nàng. Tiểu khê mất tự nhiên cụ một tiếng ngươi làm sao vậy Cũng tưởng rửa rửa. Nói xong những lời này, Diệp Tiểu Khê tưởng đem chính mình đầu lưỡi cắn rớt. Nàng đều nói chút cái gì nha. Không nghĩ tới Trường Phong nhìn không chấp mắt nhìn nàng, trở về một cái, hảo. Vì thế Trường Phong liền thật sự dùng Tiểu Khê dùng quá thủy cùng ra thu khăn lông, bắt đầu rửa mặt cùng tay ngay cả cổ cũng không buông tha. Không biết vì cái gì một kiện lại bình thường bất quá rửa mặt, làm Trường Phong làm như vậy liêu nhân. Tiểu Khê mặt không khỏi có chút yêu. Ngươi làm sao vậy, mặt như vậy hồng. Không thoải mái sao. Tiểu Khê cũng không dám nữa ngẩng đầu, nhìn về phía trường phong cặp kia màu lam nhạt mang theo mị hoặc con người. Vội vàng đi vào sơn động cũng không dám nữa một mình đối mặt cái này yêu nghiệt. Nghe phía sau mô yêu nghiệt đắc ý tiếng cười, Tiểu Khê đi càng nhanh. 16. Vì Tiểu giống cái săn thú. Tiểu Khê chạy tiến sơn động sau, trường phong quan sát một chút thỏ con sở trụ nhai trên đài, chỗ ngọc châu đơn giản đắp một cái bệ bếp. Mặt trên thả một cái thạch chén cùng dùng cây trúc làm mấy đôi đua trên mặt đất thả một tiểu đôi xài. Bên cạnh một cái trên thạch đài phóng dụng cụ rửa mặt cùng một chút bùn rửa sạch sẽ rau dại. Trường Phong túi đầu thấy một cái dây mây biên đồ vật như là trang vật phẩm, này vẫn là hắn lần đầu tiên nhìn thấy, giống như lần trước liền thấy tiểu giống cái dùng nó cắm trang rau dại. Lúc này bên trong không có phóng bên đồ vật, liền có một khối khô khô giống như mặt làm bánh bột nô, này có lẽ chính là buổi sáng, tiểu giống cái muốn mang đi ra ngoài ăn. Trường Phong nhìn trên thạch đài rau dại, lại nhìn thoáng qua sọt bánh bột nô. Gắt gao nhấp đẹp đôi môi, nàng một cái nhu nhược tiểu giống cái, căn bản đánh không được con ngồi, mỗi ngày chỉ có thể ăn cái này. Trường phong đôi mắt có chút thừng đỏ, hắn như thế nào có thể làm chính mình coi trọng thỏ con, liền thịt đều ăn không được. Hiện tại bánh bột ngô còn ở nơi này, trường phong ngẩn đầu nhìn nhìn mau đến giữa trưa thái dương, này có phải hay không nói thỏ con từ buổi sáng đến bây giờ còn không có ăn cơm. Trường phong nhíu nhữ mẩy liền đối với còn ở ngủ rồi kình thương nói, đều là bởi vì phải cho ngươi trị chân. Thỏ con đến bây giờ còn không có ăn cơm. Trường phong túi đầu, hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái ghét bỏ nói, tính, bánh bột ngô không có gì ăn ngon, ta đi cho ta ra thỏ con chuẩn bị ăn ngon đồ vật trở về. Trường phong trên người chính là một ít bị thương ngoài ra, bản thân liền không nặng, hắn mấy cái nhảy lên đã đi xuống vết núi, hướng tới sương mù đại rừng rậm chạy đi. Chờ tiểu khê ra tới thời điểm, thấy kình thương đã tỉnh, nghe được động tình ánh mắt nhìn về phía nàng. Người tốt một chút sao? Trường phong đâu? Hắn đi đâu? Tiểu Khê trong tay cầm một khối đêm qua trời mưa khi ra tới khoác ra thú, đem ra thú đặt ở một bên phơi nắng. Thấy ngay trên đài không gặp trường phong thân ảnh, liền hỏi đôi mắt theo chính mình đổi tới đổi lui kinh thương. Hắn giống như đi rừng rậm, đi săn vật đi. Hắn còn chịu thương, đi ra ngoài săn thú có thể được không? Tuy rằng Tiểu Khê cũng biết mau đến giữa trưa, trong nhà căn bản là không có như vậy nhiều đồ ăn chiêu đái bọn họ. Thú nhân lượng cơm ăn tiểu khê là biết đến nàng thấy quá tiểu hoa ra 5 vị giống được ăn cơm, đại hình con mồi một đốn muốn ăn một con nhiều, cỡ chung con mồi cũng muốn ăn hai chỉ tả hữu. loại nhỏ con mồi bọn họ sẽ không lãng phí thời gian chảo cho chính mình ăn, nhiều nhất tiểu hoa thích ăn bọn họ mới có thể chảo mấy chỉ trở về. Tuy rằng bọn họ chỉ có hai cái người ăn không hết nhiều như vậy, nhưng chính mình điểm này đồ vật cũng là không đủ bọn họ ăn. Không có việc gì, tiểu khê ngươi không cần lo lắng, hắn là một cái phi thường cường đại giống đực. Đối với chúng ta giống được tới nói săn thú đã trở thành chúng ta bản năng, chịu một ít thương cũng sẽ không ảnh hưởng chúng ta đi săn. Nghe hắn nói như vậy Tiểu Khê gật gật đầu, ta đi làm chút bánh bột nô, đợi lát nữa phối hợp ăn. Tiểu Khê, ngươi không cần sợ thịt không đủ ăn, nếu là thịt không đủ, ta cùng Trường Phong không ăn, cũng sẽ làm ngươi ăn no. Kinh thương cho rằng Tiểu Khê lo lắng đánh con ngồi không đủ ăn, mới có thể phải làm khác thức ăn. Tiểu Khê có chút cảm động cười cười cũng không nhiều làm giải thích, vậy được rồi. Các ngươi tính toán nấu thịt ăn, vẫn là nướng ăn. Đại lục này thú nhân đều thực thông minh, đã biết có thể đem thịt đặt ở thạch trong nồi nấu ăn. Thạch đao, thạch truy, thạch nồi nơi này thú nhân đã có thể dùng cục đá làm rất nhiều đồ vật. Kinh thương cũng thấy sọt phong bánh bột nô, suy nghĩ hạ tiểu giống cái buổi sáng không ăn cơm liền nói đến, nướng ăn đi, mọi người đều đói bụng, nấu ăn thời gian dùng quá dài. Tiếc hảo, trong nhà xài không nhiều lắm, ta đi xuống nhặt điểm củi lửa. Ngươi một người đi ta không yên tâm Ta và ngươi cùng đi nói kinh thương liền phải đứng dậy, bị tiểu khê một phen đè xuống. Ngươi mau ngồi đừng núp ních, chân còn có nghi muốn. Ta không đi xa, liền ở phía trước cái kia rừng cây nhỏ nhặt xài. Ngươi ngồi ở chỗ này là có thể thấy. Kinh thương nhìn nhai hạ cách đó không xa rừng cây nhỏ, tiểu khê kiên trì không đồng ý hắn đi theo đi. Hắn cũng chỉ có thể phóng nàng một người đi xuống, ngồi ở dốc đá trên đài đứng xa xa nhìn nàng. Tiểu khê một bên nhặt xài, một bên kỳ quái nhìn bốn phía. Ngày thường nàng xuống dưới còn có thể tại nơi này ngẫu nhiên thấy một hai chỉ tiểu động vật, hôm nay nàng tới lâu như vậy như thế nào liền một con tiểu động vật cũng không có thấy. Nàng không biết chính là này phiến bách núi trước, bởi vì có kình thương cùng trường phong này hai cái thú nhân giống được cường đại hơi thở, đừng nói tiểu động vật ngay cả kia hung mãnh giã thú cũng không dám tới gần. Vội vàng nhặt xài tiểu khê không nghĩ tới còn có thể phát hiện ngoài ý muốn chi hỉ, bởi vì đêm qua hạ mưa to, rừng rậm mọc ra từng đoán ấm xuốt ruột trích nấm tiểu khê đem xài dùng dây mây bó trụ, dùng sức bối ở trên người, chuẩn bị sau khi trở về liền lấy sọt lại đến ngắt lấy. Không đi hai bước đống nhiên cảm giác trên người một nhẹ, quay đầu nhìn lại, trường phong trên vai khiêng một đầu rất lớn con mồi, giã thú đại nửa cái thân mình còn ở trường phong phía sau kéo ở trên mặt đất. Trong tay hắn chính nhẹ nhàng cầm tiểu khê dùng sức mới có thể cong lên tới một bó tuổi gỗ. Người khiêng con muỗi không có phương tiện lấy xài, vẫn là ta cong đi. Trường phong né tránh tiểu khê rối lại đây lấy xài tay. Không có gì không có phương tiện, ngươi ở phía trước đi, tiểu tâm tuổi lửa hoa chứ ngươi. Tiểu khê xem hắn cầm trong tay nhẹ nhàng bộ dáng, cũng không hề kiên trì. Quay đầu xem hắn đánh con mồi, ngươi thật lợi hại, lớn như vậy con mồi ngươi đều có thể đánh trở lại, ngươi cánh tay không có việc gì đi. Nghe được tiểu khê khen, trường phong trong lòng mỹ miệng đều liệt đến bên hai. Trường phong cao hưng nói đến, tiểu khê, ngươi về sau muốn ăn cái gì dã thu thịt, nói cho ta, ta đều giúp ngươi đánh tới. Hảo! Chờ đến về sau ta mỗi ngày muốn, ngươi nhưng đừng đổi ý. Sẽ không, ta cầu mà không được. Lại thấy tiểu khê nhìn chính mình cánh tay, trường phong trong lòng ấm áp nói đến, ta cánh tay không có việc gì, đi săn thời điểm chú ý đâu. Hai người nói chuyện đi tới bên vách núi, trường phong đem củi gỗ buông lại đối tiểu khê nói, ngươi trước đi lên nghỉ ngơi, ta đi trước đem con mùi bắt được bờ sông xử lý một chút, chờ nướng hảo lại lấy đi lên cho ngươi ăn. Vậy ngươi mau đi xử lý con mùi đi, ta muốn đi kia cánh rừng trích một ít nấm. Diệp Tiểu Khê thấy nấm đã sớm tâm ngứa, nàng thích nhất ăn nấm. Ngươi đi về trước, muốn ăn nấm, chờ ta rảnh rôi đi giúp ngươi trích trường phong xem nàng nhỏ nhỏ gầy gầy sợ nàng mệt, cũng không muốn cho hắn nhiều làm việc. Tiểu Khê đứng ở nơi đó không nói lời nào cũng không có động, trường phong không biết Tiểu Khê có một cái yêu thích, nàng không chỉ có thích ăn nấm, càng ái trích nấm. Nhớ khi còn nhỏ nàng ở tại ông ngoại bà ngoại gia, mỗi lần đi trích nấm cuối cùng đều là bị người kéo trở về, nàng là siêu ái trích nấm cái loại cảm giác này. Càng trích càng nghiện. Nhìn túi đầu, không để ý tới chính mình thỏ con, Trường Phong đầu tiên bại hạ chợ tới. Nếu không ta và ngươi cùng đi trích nấm đi, chờ bồi ngươi chích xong rồi nấm, ta lại đi xử lý con mồi. Đây là cái gì thần thao tác, Diệp Tiểu Khê tưởng tấu hắn, ta đói bụng, không cần ngươi bồi ta đi trích nấm, ta muốn ăn thịt nướng. Nghe được nàng nói đói bụng, Trường Phong cũng không dám nữa chỉ hoan hảo, ta đây liền đi xử lý con mồi, trở về cho ngươi làm thịt nướng ăn. Nhìn trường phong vội vội vàng vàng chiều bờ sông đi đến, tiểu khê vui vẻ cười, cuối cùng có thể đi rừng cây nhỏ trích nấm. 17 bồi tiểu giống cái trích nấm. Diệp tiểu khê nâng đầu hướng tới trên vách đá kình thương la lớn, kình thương đem cái kia sọt ném xuống tới, ta phải dùng nó đi trăng nấm. Kình thương ở nhai trên đài nghe được tiểu khê tiếng la trở lại, ngươi trước đừng đi, chờ đến ta hảo bồi ngươi đi trích, ngươi tưởng trích nhiều ít đều được. Không có việc gì ta đi không xa, ngươi ở mặt trên không phải có thể thấy ta sao. vậy được rồi Ngươi chờ một chút. Diệp tiểu khê, không nghĩ tới kinh thương sẽ cầm sọt bò hạ một thang, đi thôi, ta bồi ngươi đi. Chân của ngươi. Điểm này tiểu thương thật sự không có việc gì, chúng ta giống được từ có thể tùy ý thay đổi hình thái khi, liền ở trong rừng rầm học được bắt giữ con ngồi, điểm này thương đối chúng ta tới nói không tính cái gì. Kinh thương nói nhẹ nhàng, nhưng là tiểu khê vẫn là không yên tâm, từ bên cạnh tìm một cây dài ngắn thích hợp gậy gỗ đưa cho hắn ngươi chống gậy gốc đi, đừng đem chân kéo dài trên mặt đất. Tiểu khê lấy qua sọt, cái này ta tới bối. Kình thương xem sọt là trống không, cũng không có kiên trì liền thả tay. Mới vừa đi đến trong rừng cây, tiểu khê liền gấp không chờ nổi tìm nổi lên nấm. Diệp tiểu khê chích nấm trích thực vui vẻ, bởi vì tối hôm qua mới vừa hạ quá vũ nguyên nhân, trong rừng mọc ra đặc biệt nhiều nấm. Chỉ chốc lát sọt tắc đều trang không được, nàng còn không nghĩ trở về. Cuối cùng vẫn là Kình thương một cái cánh tay vắt sọt, trong tay chống gậy gỗ, một bàn tay xách theo nàng đi ra rừng cây nhỏ. Ai? Kình thương ngươi làm gì, mau thả ta ra. Không bỏ, muốn nấm chúng ta có thể cơm nước xong, lại đi chích. Bọn họ mới ra rừng cây nhỏ đã nghe tới rồi thịt nướng mùi hương. Tiểu khê bởi vì buổi sáng không ăn cơm, này sẽ bụng không biết cố gắng truyền ra, cô, cô, tiếng vang. Tiểu khê kinh ngạc ruốt chính mình bụng, hồng tiểu tiếu khuôn mặt trộm nhìn thoáng qua Kình thương. Kình thương mím môi áp xuống dơ lên khỏe miệng nhìn nơi xa, giống như cái gì cũng chưa nghe thấy, chống gậy gỗ tiếp tục hướng phía trước đi đến. Tiểu khê xem hắn như vậy hảo tưởng không nghe thấy, cũng không dám nữa dây ruột, liền theo hắn lôi kéo hướng phía trước đi đến. Mới vừa đi đến ngay hạ, trước mặt đã bị để một khối hương hương thịt nướng, tiểu khê, ngươi không phải đói bụng sao. Nay khối thu thịt vừa vặn nướng chín, ngươi ăn trước đi. Trường phong đem một khối nhất nộn bộ vị thịt nướng đưa cho nàng, tiểu khê tiếp ở trong tay trong lòng có chút tấm áp. Nàng đi vào thế giới này, vẫn là lần đầu tiên cảm giác được có một người đối chính mình coi trọng nhìn nướng kim hoàng thú thịt tiểu khê trương đại miệng cắn một ngụm trong miệng thịt nướng tươi mới nhiều nước béo mà không ngán ăn ngon tiểu khê nheo lại đôi mắt thế nào ăn ngon sao tiểu khê ngẩng đầu nhìn vẻ mặt kỳ vọng chờ chính mình trả lời trường phong không khỏi cười ân ngoại tiêu lý nộn nướng phi thường ăn ngon ta liền biết ngươi thích ăn này khối thịt giá thú trên người liền nơi này thịt nhất nộn nói xong cao hứng lại về tới đống lửa biên tiếp tục thịt nướng có lẽ ba người thật sự đói bụng Kế tiếp bọn họ ai đều không có nói nữa. Nửa giờ sau nhìn ăn chỉ còn lại có hơn một nửa con ngồi, Diệp Tiểu Khê kinh ngạc mở to đôi mắt. Nhìn nhìn chính mình trong tay còn dư lại một nửa thịt nướng, còn hảo, còn hảo, chính mình lượng cơm ăn vẫn là bình thường. Như vậy đại một con dã thú thịt, đều đi nơi đó. Tiểu Khê không phúc hậu nhìn kình thương cùng trường phong hai người dạ dày bộ. Cũng không gặp bụng đột ra tới nhà. Thật không biết những cái đó thịt nướng đều ăn tới nơi nào đi. Diệp Tiểu Khê sở sở chính mình bởi vì ăn nhiều phồng lên bụng, thật hâm mộ bọn họ ăn như vậy nhiều còn không hiện người. Đang ở Diệp Tiểu Khê phun tao giống được đều là cái đại dạ dày vương khi, liền thấy chính mình trước mặt lại nhiều một khối nóng hầm hập thịt nướng ngơi như thế nào ăn như vậy thiếu, khó trách ngươi như vậy gầy, kia khối có điểm lạnh, ăn này khối đi. Nhìn kinh thương ôn nhu trung mang theo xâm lược ánh mắt, Diệp Tiểu Khê cuống quít tiếp nhận thịt nướng nói thanh cảm ơn ánh mắt lập loè nẹt tránh hắn đôi mắt. Diệp Tiểu Khê liền tính lại chi độ này sẽ cũng nhìn ra. Hai người kia muốn theo đuổi chính mình. Nghe Tiểu Hoa nói qua, nơi này trừ bỏ ở đại trợ thượng xem đôi mắt giống cái cùng giống được kết lữ. Còn có một loại chính là giống được coi trọng giống cái, tuy rằng giống cái lúc ấy không có tiếp thu, nhưng là cũng không có rõ ràng cự tuyệt. Như vậy giống được nếu còn muốn cái này giống cái làm hắn bạn lữ, vậy sẽ tự nguyện trở thành nàng người theo đuổi, đi theo giống cái bên người theo đuổi, thẳng đến hắn theo đuổi thành công kết làm bạn lữ hoặc là cuối cùng tiếp nối rời đi. Thấy kình thương có chút thất vọng ánh mắt, Diệp tiểu khê càng không dám nhìn hắn. Nàng tuy rằng không phải một cái bảo thủ nữ nhân, nhưng là cũng là ở một cái một chồng một vợ trong thế giới lớn lên, muốn nàng tiếp thu hai cái nam nhân. Diệp tiểu khê lắc lắc đầu, nàng rắc chính mình là làm không được. Ta ăn no, các ngươi ăn đi, ta đem nấm bắt được mặt trên đi phơi. Diệp tiểu khê nhìn trong tay ăn không hết thịt nướng, châu lên mày không biết xử lý như thế nào. Đống nhiên cảm thấy trong tay không còn liền thấy trong tay hai khối thịt nướng, phân biệt bị kình thường cùng trường phong cầm qua đi. Một chút không chê mấy khẩu liền ăn xong rồi. Tiểu khê tưởng đối trường phong nói đó là chính mình ăn qua, chính là xem hắn đã ăn xong rồi, nàng liền yên lặng đem miệng nhắm lại. Tiểu khê đang muốn đem chứa đầy nấm sọt bắt được dốc đá trên đài phơi nắng, liền thấy trường phong nhẹ nhàng nhắc tới sọt cọ cọ cọ bỏ đi lên. Tiểu khê vội vàng kêu lên người đem nó ngã vào nhai trên đài phơi là được, đem sọt cho ta ném xuống tới, ta còn muốn đi ngắt lấy nấm đâu. Hảo, chờ ta đem nấm đủ, liền đem sọt cho người bắt lấy tới. Tiểu Khê nghĩ tới trong sông cá quá hai ngày chảo cũng có thể, nấm chỉ có trời mưa sau lớn lên tốt nhất, đồng dạng nấm cũng có thể phơi khô cất giữ lên. Cho ngươi. Tiểu Khê nhìn đưa qua dùng ống trúc trang thủy. Mau uống đi, ngươi không khát sao. Ta mỗi lần ăn xong thịt nướng, đều sẽ khát nước. Tiểu Khê thật sự bị trường phong cảm động tới rồi, như thế nào có như vậy cẩn thận thú nhân đâu. Liên tính biết hắn muốn theo đuổi chính mình cho hắn làm bạn lữ, chính mình đối bọn họ mục đích cũng không đơn thuần nhưng là vẫn là bị hắn cẩn thận tỉ mỉ chiếu cố cảm động tới rồi. Cảm ơn, ta đang có chút khác, nguyên bản không nghĩ bỏ lên trên đi, nghĩ nhẫn nhẫn trở về lại uống. Nghe được Tiểu Khê nói, trường phong cười màu lam nhạt con ngươi dần dần ra tăng biến thành thâm lam, con ngươi bên trong lóe quang huy, mỹ lệ lại loa mắt, làm người bất chi bất giác trầm luân ở hắn mị hoặc bên trong. Kinh thương ở bọn họ phía sau khụ một tiếng. Tiểu Khê hồi qua thần, mạnh mẽ thu hồi chính mình ánh mắt, thầm hận chính mình không tiền đồ. Cái dạng gì Mỹ Nam ở hiện đại công nghệ cao ngôi cao thượng chưa thấy qua, ở hiện đại khi đều không có phát quá hoa si, kết quả đem người ném tới rồi thú nhân đại lục. Ta đi trích ngấm nói xong, tự giác ném người tiểu khê vội vàng hướng tới sương mù đại rừng rậm đi đến, nàng thật sự không tiếp thu được chính mình đối với một người nam nhân phát hoa si, thật là không mặt mũi gặp người. Nghe được mặt sau nam nhân vui vẻ sang sảng tiếng cười, nàng đi càng nhanh. Cái này đáng giận nam nhân có cái gì buồn cười, cười, làm ngươi cười, cười chết nhưng không ai cho ngươi đền mạng. Trường Phong nhìn lạc hoảng mà chạy tiểu dông cái, cười càng vui vẻ. Kình Thương nhìn chạy xa tiểu dông cái, trong mắt thần sắc u ám không rõ. Trường Phong quay đầu đối với Kình Thương nói, buổi sáng ngươi đã bồi tiểu khê đi thải quán ấm, buổi chiều nên đến phiên ta bồi nàng. Nghe Trường Phong ấu chi nói, Kình Thương cho hắn một cái cái. Yên lặng thu thập ba người không có ăn xong thịt nướng. Nghe tiếng bước chân, Kình Thương quay đầu nói đến, ngươi khi trở về mang một ít tuổi gỗ. Trường phong nhìn bên kia không còn mấy căn tuổi lửa gật gật đầu hảo, đã biết. Nói xong trường phong nhanh chóng hướng tiểu khê phương hướng đuổi theo. 18 một con tự luyến ngân lang thú. Tiểu khê còn chưa đi đến rừng rầm bên cạnh, liền nghe thấy phía sau có tiếng bước chân, biết là trường phong đuổi theo, cũng không quay đầu lại tiếp tục hướng phía trước đi đến. Ai, thật sinh khí. Trường phong đuổi theo đi đến tiểu khê trước mặt, dùng không bị thương khịu tay quải quải nàng đừng nóng giận, chờ lát nữa ta cho ngươi tìm trứng chim trở về cho ngươi nướng ăn. Vốn dĩ tiểu khê cũng không có sinh khí, chính là cho hắn cười, có khi ngượng ngùng. Vì về sau hắn không cười nhạo chính mình, cũng vì chính mình nho nhỏ đam mê, tiểu khê lại lần nữa đề ra một cái tiểu yêu cầu. Chứng chim ngươi muốn tìm, còn có, ngươi có thể hay không biến thành hình thú làm ta sờ sờ trên người của ngươi ma mau. Nàng lần đầu tiên nhìn thấy hắn bị thương ngày đó, liền tưởng sờ hắn kia một thân trắng tinh mau. Chẳng qua lúc ấy vì sinh tồn, nàng khắc chế chính mình tâm, ngày đó không có lựa chọn đi trước giết hắn cũng là không đành lòng hắn kia một thân bạch mao nhiễm nhìn thấy ghê người vết máu trường phong khẩu khí này cuối cùng thưa ra tới hắn vẫn luôn canh cánh trong lòng kia một ngày tiểu giống cái đi trước sở soạn kia chỉ sú lão hổ ngươi cũng thích ta bạch mao vì cái gì ngày đó ngươi lựa chọn sở kia chỉ hoàng bì hổ mao trường phong hai con mắt gắt gao nhìn trầm trầm tiểu khê nhìn tiểu khê trong lòng tưởng kình thương thú thân mao cũng thật xinh đẹp thực hào sờ được không nhưng là thấy trường phong nguy hiểm mê nổi lên hai mắt diệp tiểu khê túng không dám nói ra Bởi vì ngày đó ta chỉ muốn nhìn một chút các ngươi có phải hay không. Ha! Ha ha, không có tưởng nhiều như vậy. Là muốn nhìn một chút chúng ta có phải hay không đã chết, đúng không? Ngày đó xem các ngươi cũng không nhúc ních, ta sẽ như vậy tưởng, cũng nên nha. Trường Phong cũng không muốn cùng nàng so đo cái này. Vậy ngươi còn sờ soạn hắn ra lông, vì cái gì không sờ ta? Nói xong trường Phong liền biến thành một con ngân lang ngươi xem, ta trên người bao nhan sắc so với hắn đẹp nhiều, vốt khẳng định so với hắn thoải mái. Trường Phong kiêu ngạo nâng lên đầu sói, hắn nuôi chính mình một thân bạch mao phi thường có tự tin. Tiểu Khê liền từ thấy hắn cả đời ánh sáng bạch mao, căn bản nghe không thấy Trường Phong nói gì đó. Nàng vươn đôi tay, không kiêng nể gì vớt Trường Phong trên người ra lông, trong miệng còn không dừng nói: "Quá xinh đẹp, như thế nào có như vậy xinh đẹp một thân mao mao đâu giống như này, một thân mỹ lệ ra lông lớn lên ở trên người nàng liền càng tốt." Trường Phong nhìn như thế si mê, vớt chính mình ra lông tiểu giống cái, trong lòng cũng là mỹ tư tư. Hắn liền nói chính mình như vậy đẹp da lông, như thế nào sẽ bại bởi kia chỉ hoàng bì hồ đâu. Chỉ là trường phong không biết, tiểu khê là cái thích lông sủ vẫn là một cái thập phần thâm niên mau mau khống, chỉ cần xinh đẹp da lông nàng đều không có biện pháp sinh ra chống cự năng lực. Loát mau loát đến đã quyển tiểu khê, rốt cuộc nghĩ tới, nàng là tới làm gì. Vội vàng thu hồi chính mình tay, đi vào giường dậm bắt đầu tìm kiếm nấm Trong miệng lầm bẩm còn trà đúa, đều tại ngươi da lông quá hảo sờ soạn, chậm chế ta trích ấm. Nói xong lời này Tiểu Khê chính mình mặt trước đỏ, nàng cảm thấy đối mặt trường phong khi chính mình càng ngày càng ấu trĩ, càng ngày càng không nói đạo lý. Không biết vì cái gì, chính mình sẽ không tự chủ được như vậy. Tiểu Khê không biết loại cảm giác này cũng là có nguyên nhân, nàng đại học học chính là y y khoa, ở y y khoa đại học bởi vì học tập nhiệm vụ trọng, rất ít có đồng học yêu đương, Tiểu Khê cũng không có. Tốt nghiệp đại học lại niệm nghiên cứu sinh, thạc sĩ, sau lại bị một nhà bệnh viện xính đi đương phó thủ, vậy càng không có thời gian yêu đương. Trường phong nhìn tiểu khê, không tự chủ được đối chính mình biểu hiện ra tiểu thái. Trong lòng lại ngọt lại ấm, nhìn như vậy tiểu khê hắn cảm thấy toàn bộ thú sinh đều viên mãn. Tiểu khê nhưng không cảm thấy chính mình có luyến ái cảm giác, nàng chính mình cũng chưa phát hiện đối trường phong hảo cảm. Chỉ cảm thấy nàng chính mình không thể hiểu được. Trường phong đối tiểu khê hảo, tựa như xuân phong giống nhau, nhuận vật không tiếng động chậm rãi thâm nhập, đây là một con phúc hắc đại bạch lang không cần giải thích. Hai người thực mau chích đầy một sọt nấm. Tiểu Khê nhìn cây cối chung còn có rất nhiều nấm, còn tưởng ngắt lấy, lại không có trang địa phương. Ở trích nấm không đương gian, Trường Phong còn đi cấp Tiểu Khê tìm một toa nắm tay đại trứng chim. Còn dùng lợi chảo chém ngã một thân cây trở về buổi tối phách xài thiêu. Trường Phong đem đại thụ khiêng trên vai, trong tay xách lên chứa đầy nấm sọn. Nhìn Tiểu Khê còn ở lẩm bẩm đáng tiếc không có trích xong nấm, rối tay lôi kéo nảng, đi thôi, ngày mai ta lại mang người tới trích. Nghe được Trường Phong nói, Tiểu Khê lại cao hứng lên Bởi vì bọn họ thải nấm địa phương, ly rừng rầm bên cạnh rất xa, không phải nàng một cái biến không được thú thân giống cái có thể tới địa phương. Nếu là nàng một người dám đến, vô luận đụng tới lớn nhỏ dã thú đều có thể đem nàng trở thành điểm tâm ăn. Trường phong khiêng một thân cây, trong tay còn xách theo một sọt nấm, đều so tiểu khê đi mau, còn thường thường dừng lại chờ nàng. Làm cho tiểu khê xấu hổ cũng không dám ngẩn đầu xem hắn. Nay cũng không thể quái tiểu khê đi chậm, nàng hiện tại thân cao nhiều nhất chỉ có một m7 nhiều. Nếu là ở hiện đại liền tính vóc dáng cao Nhưng nàng nơi chính là thú nhân đại lục Tiểu hoa đều có 1 mét 8 Liền tiểu khê nhìn đến số lượng không nhiều lắm mấy cái hung thú Liền không có thấp quá 1m95 Hùng chi xem trường phong thân cao ít nhất có 2m nhiều Bước ra chân dài Há là tiểu khê có thể đuổi kịp Hai người trở lại nhai hạ kình thương đã đem đồ vật thu thập hảo mang lên dốc đá trên đài Bọn họ thượng tới rồi nhai đài thấy thu thập đi lên thịt Đều bị kình thương lấy đồ vật đắp lên Nhưng là kình thương cũng không ở Trường phong đem sọt nấm cùng buổi sáng ngã xuống cùng nhau, liền cùng tiểu khê đánh một tiếng tiếp đón, đi xuống xử lý kia cây, buổi tối dùng tốt nó nhóm lửa dùng. Tiểu khê là thật sự mệt mỏi liền ngồi ở duy nhất thạch đôn thượng nghỉ ngơi. Nghĩ trường phong cùng tình thương, nhìn dáng vẻ bọn họ là thật sự muốn theo đuổi chính mình, tự nguyện thành nàng người theo đuổi. Kia chính mình đâu? Nàng như thế nào có thể yên tâm thoải mái lợi dụng bọn họ giúp chính mình làm việc, mà nàng cũng không tiếp thu được hai cái giống được làm lao công. Tuy rằng ở chỗ này một cái giống cái đều là nhiều giống đực, nhưng là nàng vẫn là tưởng chỉ cần một cái. Muốn cho nàng hiện tại lựa chọn một cái giống được, Tiểu Khê tưởng nàng vẫn là sẽ lựa chọn Trường Phong. Kỳ thật Trường Phong cùng tình thương diện bạo chẳng phân biệt trên giới, năng lực cũng có thể từ này vài lần đánh nhau trông được ra chẳng phân biệt sản sản như nhau. Hai cái đều là thực ưu tú thú nhân giống được, chỉ là không biết vì cái gì Tiểu Khê chính là càng thích Trường Phong, có lẽ đây là duyên phận đi. Diệp Tiểu Khê không có treo nam nhân thói quen. Nàng tưởng chờ đến kình thương thương hảo sau lại đem nói rõ ràng, nàng nhưng không muốn làm một cái rõ ràng không tiếp thu, còn muốn treo đối phương nữ nhân. Kình thương ở tiểu khê trường phong hai người đi rồi. Nghĩ tới tiểu giống cái trong động gia thú phần lớn đều là tổn hại nghiêm trọng phế gia, có mấy trương hoàn hảo cũng là bình thường gia thú gia. Như vậy gia thú ở tuyết quý đã đến sau, cũng không thái bảo ấm. Hắn thấy bị trường phong ném ở một bên gia thú liền khá tốt, vì thế kình thương liền đem này trương mang huyết gia thú bắt được sông lớn biên xử lý ra thượng thì nát chờ đến tuyết quý tiến đến khi cấp tiểu giống cái giữ ấm dùng đương hắn cầm một chương rất lớn ra thú khi trở về thấy trường phong đang ở dùng lợi chảo xử lý đầu gỗ tiểu khê đâu trường phong nhìn thoáng qua trên vách đá kình thương cũng chiều thượng nhìn thoáng qua liền biết tiểu khê ở mặt trên hắn chống gậy gỗ đi tới một thang trước hướng về phía trước bò nếu là tiểu khê thấy lại nên cảm thán kình thương bị thương một chân thượng một thang đều so nàng mau kình thương thượng trên vách đá thấy tiểu khê rửa vào vách đá ngủ rồi, tuy rằng bên ngoài thời tiết thực nhiệt, nhưng trên vách đá còn có gió thổi qua tới. hắn đi vào trong sơn động cầm một khối da thú ra tới, cấp tiểu khê cái ở trên người. tiểu khê là nghe thấy được mùi hương mới từ ngủ say trung tỉnh lại, cái gì như vậy hương? nghe được động tinh kinh hương, quay đầu lại liền thấy mới vừa tỉnh ngủ tiểu khê ngốc manh manh bộ dáng, trong lòng một mảnh mềm mại. ngươi tỉnh, ta còn nói muốn gọi ngươi đó. trường phong ở nhai hạ đã đem thịt nướng hảo. Chúng ta đi xuống đi. Nga. Mới vừa tỉnh ngủ Tiểu Khê, tựa như một cái nghe lời hài tử, ngoan ngoãn, xảo xảo, thập phần trọc người yêu thương. Một thang phía dưới kình thương đã dùng dây mây lại lần nữa cố định trụ, cũng không sợ bị gió thổi lay động. Nhai phía dưới trưởng phong nghe thấy được thanh âm, ngẩng đầu thấy chậm rãi xuống phía dưới bỏ Tiểu Khê. Ngươi tỉnh, thịt đã nướng hảo, mau tới ăn đi. Tiểu Khê bỗng nhiên nhớ tới, ngày hôm qua còn dư lại tam khối bánh nô, liền ngẩng đầu chiều nhai thượng kình thương kêu lên. Kình Thương, ngươi đi giúp ta đem thạch trong nồi tam chương bánh bột ngô mang xuống dưới. Quá trong chốc lát dùng hỏa nướng một nướng ăn. Cứ như vậy, ba người một người ăn một chương nướng mặt bánh, bánh bột ngô nướng kim hoàng xốp giòn ba người đều rất thích ăn. Chẳng qua Tiểu Khê ăn một chiếc bánh tử liền lửng dạ, mà Kình Thương cùng Trường Phong liền tắt cái cái răng. Diệp Tiểu Khê ăn một cái nắm tay đại thịt nướng, nàng cảm thấy đi tới thế giới này chính mình ăn uống cũng biến đại. Nếu là ở đời trước lớn như vậy một miếng thịt nàng là tuyệt đối ăn không hết. Dư lại nửa chỉ dã thú thịt đều bị hai cái đại dạ dày vương phân ăn cái sạch sẽ. Thấy hai cái nam nhân cũng không có phòng lên bụng, nàng hoài nghi ăn kia nửa chỉ dã thú thịt người là chính mình. Cúng nước xong, rửa mặt xong tiểu Khê thấy hai cái nam nhân mang theo thương mệt mỏi một ngày, liền kêu bọn họ sớm nghỉ ngơi. Chính là vấn đề tới, sơn động chỉ có một muốn như thế nào ngủ đâu. Vẫn là Kình Thương nhìn ra tiểu Khê khó xử, ngươi tiến sơn động ngủ đi, ta cùng Trường Phong liền ở chỗ này nghỉ ngơi. Trường Phong cũng nhìn ra Tiểu Khê không thói quen cùng bọn họ cùng tồn tại một cái sơn động, ngay cả vội gật đầu, chính là, chính là, bình thường chúng ta cũng thường xuyên ngủ ở bên ngoài, ngươi không cần lo lắng. Tiểu Khê gật gật đầu đi vào trong sơn động, cho bọn hắn một người cầm một khối da thú, lót trên mặt đất, ngủ ở da thú thường đi, đường cảm lạnh. Hai người cảm giác được Tiểu Khê quan tâm, trong lòng đều là ấm áp. Đêm nay trong sơn động bởi vì có hai viên nguyệt quang thạch một chút cũng không hắc. Không biết là bởi vì buổi chiều ngủ nhiều, Vẫn là vì cái gì Tiểu Khê đã khuya mới ngủ Bên ngoài hai cái nam nhân thẳng đến nghe thấy Trong sơn động Tiểu Khê ngủ say tiếng hít thở Bọn họ mới nhắm hai mắt lại Cũng đi theo ngủ 19 chào cá Hôm sau Tiểu Khê lên thời điểm Bên ngoài im mắng Nàng xoa xoa đôi mắt vén lên thảo mảnh đi ra sơn động Thấy hai cái nam nhân đã không ở dốc đá trên đài Gia thú cũng bị bọn họ bắt được một bên chuẩn bị thái dương ra tới phơi nắng Tiểu Khê thiếu mắt nhìn đi Hơi mỏng sương mù ở rừng cây nhỏ khe hở chậm dài xuyên hành, sơ khai thái dương, đem đại thụ chi đầu chiếu xanh mượt. Đống nhiên nghe thấy nhai phía dưới có thanh âm, tiểu khê duỗi đầu xuống phía dưới nhìn lại, kinh thương đang ở dùng lợi chảo đem một cây đầu gỗ xử lý thành có thể nhóm lửa củi gỗ. Kinh thương, ngươi đi rừng rậm chém đầu gỗ. Kinh thương lồng đầu, nhìn nàng gật gật đầu tiểu khê, ngươi tỉnh, cơm sáng ngươi lại chờ một lát. Trường phong một lát liền đem con mồi đánh đã trở lại. Nghe kinh thương lời nói. Tiểu Khê như thế nào có một loại nàng bị bao dưỡng cảm giác? Chứ bỏ ngủ, chính là ăn cơm, chính là nơi này không có cao ốc điều đim, trang phục, châu báu gì đó, nếu không phải nơi này không có này đó, nàng thật đúng là có loại bị bao dưỡng cảm giác. Chân của ngươi còn không có hảo, về sau tuổi lửa ta đi lộng là được. Kinh thương cũng chưa nói đồng ý không đồng ý, chỉ là tiếp tục túi đầu làm chính mình trong tay sống. Tiểu Khê nhìn Kinh thương như vậy cho rằng chính mình bị thương hắn, làm giống được tự tôn vội vàng nói đến. Ta không có ý khác, chỉ là sợ ngươi làm việc lại bị thương chính mình sưng đùi. Ta biết, ta chỉ là muốn làm một ít khả năng cho phép sự. Hảo, ta về sau không nói, nhưng là ngươi cũng muốn đáp ứng ta, làm việc tiểu tâm một ít, đừng lại bị thương chân. Nghe được tiểu khê quan tâm, kinh thương trên mặt lộ ra tươi cười. Hảo, đều nghe ngươi. Tiểu khê không thể hiểu được cảm thấy những lời này có cái gì không đúng, nhưng nàng lại nói không nên lời. Cái gì kêu đều nghe nàng. Không nghĩ ra được Tiểu Khê cũng không có nghĩ nhiều liền đem những lời này vấp chi sau đầu, xoay người rửa mặt đi. Hôm nay Trường Phong trở về, đồng dạng mang theo một con rất lớn gia thú. Chẳng qua liên tục ăn tam đốn thịt nướng, Tiểu Khê có điểm chịu không nổi, liền đem ngày hôm qua Trường Phong tìm được ba cái nắm tay đại trứng chim, đặt ở trong nồi nấu. Nàng quyết định buổi chiều sớm một chút trở về đem thịt nấu ăn, tuy rằng nàng muốn ăn một chút tố, nhưng là Tiểu Khê biết giống được cũng không thích ăn đồ chay. Chính mình cũng tưởng đem hồng viên quả bột mì lưu làm dự chữ lương, cho nên nàng cũng kiên trì cùng bọn họ cùng nhau ăn thịt nướng. Cơm nước song sau tiểu khê đồng dạng muốn đi chích ngấm, nàng tưởng thừa dịp trong khoảng thời gian này ngấm sinh trưởng tốt khi chọn thêm một ít phơi khô lưu chữ mùa đông dùng ăn. Bởi vì nàng biết mùa đông các thú nhân ăn đều là thịt, nàng cảm thấy vẫn là nhiều chứa được một ít đồ chay tương đối hảo, thịt nướng ăn tạm đốn, nàng liền cảm thấy mị ăn không vô, có lẽ chờ đến về sau thói quen thì tốt rồi Tiểu Khê cảm thấy ở có thể lựa chọn dưới tình huống, vẫn là đối chính mình hảo một chút tương đối hảo. Buổi sáng Tiểu Khê không chỉ có hái được hai sọt nấm, còn làm đi theo nàng trường phong dùng lợi trảo hỗ trợ cắt một bó cao nhồng, nàng chuẩn bị buổi tối trở về liền lại biên một cái sọt. Buổi chiều Tiểu Khê muốn đi sông lớn bắt cá, Kình thương cùng trường phong bắt đầu không đồng ý, bất quá không lay chuyển được Tiểu Khê kiên trì, cuối cùng ba người cùng đi sông lớn biên. Đi tới sông lớn biên, Tiểu Khê từ sọt lấy ra một kiện giống như mãng xà ra làm quần áo. Cái này vẫn là tiểu hoa đưa cho nàng, nàng vẫn luôn không bỏ được xuyên. Lần này lấy tới xuyên cũng là vì muốn hạ hà bắt cá, an mặc có mau già thú ở trong nước sẽ phi thường không có phương tiện. Tiểu khê tìm một cái ẩn nấp chỗ thay, chờ đến nàng đi ra thời điểm. Chỉ còn lại có trường phong ở kia, kinh thương không biết làm gì đi. Nhìn đến trường phong biểu tình, nàng mới phát hiện cái này quần áo quá bên người, đêm này phúc phập phồng quyến rũ hảo dáng người triển lộ vô cùng nhuẩn nhuyễn. Người triều nào xem đâu. Nhanh đưa đầu chuyển qua đi. Trường phong nghe thấy tiểu khê đỏ mặt kêu nói, vội vàng xoay người sang chỗ khác. Hắn sờ sờ chính mình cái mũi phía dưới, vụ vô, vô ngực nhỏ giọng nói, may mắn lần này không có chảy máu mũi, nếu không liền cứu lớn. Diệp tiểu khê nhìn hắn, xoay người sang chỗ khác, vội vàng nhảy vào sông lớn. Trường phong nghe được tiểu khê nhảy vào trong sông, hắn xoay người lại. Trên mặt sông cũng không nhìn thấy tiểu khê bóng dáng, hắn hô vài tiếng không ai ứng cũng chuẩn bị nhảy xuống đi. Liền thấy sông lớn trên mặt nhảy ra một đóa bọc nước, tiếp theo tiểu khê liền toát ra đầu tới, trong tay còn bắt lấy một con cá. Tiểu khê thấy trường phong ngốc ngốc nhìn nàng nói đến, ngươi ngẩn người làm gì nói xong liền cầm trong tay cá chiều trên bờ ném đi. Mau đem nó phóng tới sọn tìm một cái nước cạn địa phương phóng hảo, nếu không một hồi đã chết. Nói xong lại chui vào trong nước, lần này không có thuận lợi vậy, vài lần đều không có bắt lấy một con cá. Trường phong muốn đi xuống giúp nàng cùng nhau chảo cá, đều bởi vì hắn có thương tích bị tiểu khê cự tuyệt Cả buổi chiều tiểu khê liền bắt mười mấy con cá, tiểu nhân chỉ có một cân tả hữu, lớn nhất liền một cái cũng bất quá 4-5 cân. Tuy rằng nhìn bắt rất nhiều, nhưng phơi khô cũng không có nhiều ít. Xem ra phải dùng cá làm dự trữ lương là có điểm huyền, lại nói yêm ca yêu cầu hàng mối, lúc này tiểu khê nhất thiếu chính là muối ăn. Tiểu khê xem ánh nắng chiều đã phủ kín không chung, liền quyết định hôm nay cứ như vậy đi, cũng là chính mình không chịu thua, không nghĩ tới bắt được đã trễ thế này. Buổi tối trở về tiểu khê không có nhắc lại nấu thịt, bởi vì ba người vội một buổi trưa đều đói bụng. Buổi chiều tiểu khê chảo cá thời điểm, kinh thương ở xử lý hôm nay tân chảo trở về giã thú gia. Trường phong cũng không vẫn luôn đái ở bờ sông, hắn nghe nói tiểu khê thích ăn nấm, liền cấp tiểu khê hái được rất nhiều nấm. Buổi tối ăn vẫn là thịt nướng, đối với thú nhân mà nói đây là bọn họ món chính, nếu là ăn khác, bọn họ còn ăn không quen. Nhưng đối với tiểu khê tới nói hợp với ăn thịt nướng, nàng liền có điểm ăn không vô. Buổi tối thừa dịp hai người ở thịt nướng thời điểm, nàng hầm một nồi cá cùng canh nấm, ra nồi thời điểm còn bắt một phen rau dại đặt ở bên trong, đem cuối cùng thừa một chút muối, lấy ra mấy viên lưu trữ buổi sáng xúc nha dùng, dư lại đều đặt ở canh cá. Bởi vì tiểu khê liền có một cái thạch chén, khiến cho bọn họ ăn trước, hai người thấy trong nồi cá, giống như đối nó đều không có hứng thú. Tiểu khê, nhìn bọn họ như vậy cũng liền đành phải chính mình ăn, cá cùng nấm hầm canh tuy rằng chỉ thả một ít muối ăn, nhưng là thật sự hảo tươi ngon. Trung Gian Kình Thương đưa cho nàng một khối thịt nướng, bị Tiểu Khê cử tuyệt. Bởi vì canh cá là dựa theo ba người phân nấu, cứ việc Tiểu Khê không ăn ít, nhưng là dư lại cũng rất nhiều. Nguyên Bản Tiểu Khê nghĩ thầm lưu, chưa ngày mai ăn cũng đúng. Không nghĩ tới nàng mới vừa buông xuống chén đũa, Trường Phong liền nàng ăn qua chén đũa, ăn tràn đầy hai đại chén canh cá. Kinh Thương bởi vì không có cướp được chén đũa, hắn liền đứng ở nồi bên cầm ống trúc, đem trong nồi dư lại cá cùng canh toàn bộ ăn xong rồi. Tiểu khê kỳ quái xem bọn họ ăn cá đều không phun xương cá, hỏi mới biết được, bọn họ nha sắc bén, đều đem xương, cá mải nhỏ ăn. Tiểu khê nhìn như vậy hai cái nam nhân, thiếu chút nữa đem cầm kinh rớt. Không phải không thích ăn sao? Khá tốt ăn kình thương liếm liếm môi nói đến. Ta chính là không ăn qua, nhìn xem ăn ngon không trưởng phong ngượng ngùng nhỏ giọng nói. Tiểu khê nhìn rất đại hai cái nam nhân, còn bạo tính trẻ con liền có điểm muốn cười, nàng cũng thật sự bật cười lên. Kinh thương cùng trường phong bị tiểu khê cười thính thai hùng hồng. Cuối cùng tiểu khê bị hai cái thẹn quá thành giận nam nhân đẩy ra phòng bếp. Bị đuổi ra tới tiểu khê, lấy ra trường phong giúp nàng cắt cao nhồng, chuẩn bị lại biên một cái lớn một chút sọt tới dùng. Kinh thương cùng trường phong vội xong rồi trong phòng bếp sự, đi tới tiểu khê bên cạnh ngồi xuống, một bên học tập như thế nào biên chế sọt, một bên cùng tiểu khê trò chuyện thiên, cái này yên tĩnh ban đêm, tiểu khê rốt cuộc không cảm thấy cô độc. 20 tiểu hoa một nhà trở về Mấy ngày nay tiểu khê hái được không ít nấm, trở về phơi khô, nhưng đi sông lớn bắt giữ trở về cá cũng không nhiều. Thấy tiểu khê bởi vì bắt cá mà thất vọng, trường phong liền phải hạ hà đi giúp nàng chảo. Bị tiểu khê cự tuyệt, bởi vì hắn cánh tay thương còn không có toàn hảo. Ở sông lớn không có bắt cá công cụ, chỉ dùng tay chảo cũng bắt không được mấy cái cá, tiểu khê cũng chỉ có thể từ bỏ. Trong sông cá làm không được dự trữ lương, tiểu khê muốn không cần lại đi tìm kiếm một ít những thứ khác. Nhưng năm nay chính mình xuyên tới thời gian chậm không có như vậy nhiều thời gian lãng phí. Vì thế tiểu khê chỉ có thể lại đi trên núi ngắt lấy hồng viên quả. Hồng viên vỏ trái cây sắc ngạnh, trích nhiều ngón tay thượng ra liền sẽ bị ma phá. Có một ngày ma chảy ra ngón tay, bị kinh thương cùng trường phong phát hiện, hai người chết sống không đồng ý, nàng lại đi trích hồng viên quả. Nhưng vì trời đông giá rét tiến đến thiếu chịu đói. Nàng vẫn là kiên trì mỗi ngày đi trên sân núi ngắt lấy, sau khi trở về dùng cục đá gõ khai ngạnh sát thu thập bột mì. Kình thương cùng Trường Phong đối nàng kiên trì đi trích hồng viên quả không có cách nào, đành phải cùng nhau bồi nàng đi. Trường Phong bởi vì bị thương không nặng, mỗi ngày phải làm sự tình rất nhiều. Trong lúc này Kình thương bồi Tiểu Khê đi trên sườn núi ngắt lấy thời gian nhiều nhất. châm dãi Tiểu Khê phát hiện Kình thương tuy rằng lời nói không nhiều lắm, nhưng là là một cái rất có kiên nhẫn giống được. Chỉ cần là chính mình muốn biết, hắn đều rất có kiên nhẫn cho nàng giải đáp, cũng sẽ cùng Tiểu Khê nói thế giới này hắn biết chuyện thú vị. Dần dần hai người ở Trung Phi thường hòa hợp. Qua hai ba thiên thời gian, Diệp Tiểu Khê cho bọn hắn làm một lần kiểm tra, kinh ngạc với thú nhân khôi phục năng lực như thế cường hãn. Trường phong bị thương kia cái cánh tay lấy đổ vật hình như là không có việc gì giống nhau, bất quá Tiểu Khê vẫn là dặn dò hắn nhiều chú ý một ít. Kinh thương chân cũng khôi phục phi thường mau, chẳng qua Tiểu Khê vẫn là không cho hắn lộn xộn, sợ không chú ý hắn xương đuổi hội trường ai. Hôm nay chẳng vạng, Tiểu Khê cùng chống gậy gỗ bồi nàng lên núi Kinh Thương, hai người một người có một sọ hồng viên quả trở về liền thấy bọn họ trụ dưới vực sâu đứng một đám người, hai người chạy nhanh đi qua, liền thấy trường phong cùng tiểu hoa ra giống được nhóm đứng ở nơi đó rằng co. Chỉ sợ là sợ tiểu hoa sẽ đã chịu cái gì thương tổn, cho nên tiểu hoa chạm ly trường phong bọn họ có một ít khoảng cách, bên người còn thả một đống đồ vật, những cái đó nhân nên là tiểu hoa các nàng lần này từ đại trợ thượng đổi về tới vật phẩm. Tiểu hoa quay đầu thấy diệp tiểu khê liền chiều nàng kêu lên, ngươi mau tới đây tiểu khê, nơi này xông vào xa lạ thú nhân giống được anh bọn họ đang muốn đem hắn đuổi đi đâu? Tiểu Khê bước nhanh đi tới Tiểu Hoa bên cạnh, vui vẻ cho nàng một cái đại đại ôm nói, Tiểu Hoa Hoa, các ngươi đã trở lại thật tốt quá. Tiểu Hoa nhìn đến Tiểu Khê phía sau còn đi theo một cái khác bị thương cao lớn thú nhân giống được, trên người còn có một sọ hồng viên quả, lại quay đầu lại nhìn nhìn cùng nhà nàng giống được rằng co, trong tay còn cầm thịt nướng tuấn mỹ thú nhân. Nàng còn có cái gì không rõ? Kinh ngạc trợn tròn đôi mắt, Tiểu Khê Khê, ta liền đi rồi mấy ngày, ngươi liền không chịu nổi tịch mịch. Cho ta tìm hai cái giống được trở về bồi ngươi, ngươi quá làm ta thương tâm. Tiểu hoa giả mô giả dạng bưng kín chính mình ngực, làm bộ bi thương nói. Tiểu khê cũng bưng kín hai mắt của mình, phối hợp ấy làm yêu tiểu hoa, đà thanh đà khi nói, ngươi cái này phụ lòng người, mỗi ngày buổi tối vô cùng náo nhiệt, có thể tưởng tượng quá ta một người, cô Trầm năng miên. Đứng ở một bên bảy cái thú nhân giống đực, thấy như vậy hai cái giống cái, đều vẻ mặt ngốc nhìn đối phương, các nàng là đang làm cái gì vừa rồi thấy hai người gặp mặt cao hứng nhiệt tình ôm chính là lúc này bọn họ có điểm xem không hiểu giống được nhóm nếu là ở hiện đại liền biết bọn họ trước mặt hai nữ nhân chính là cái gọi là diễn tinh bám vào người tuy rằng bọn họ không biết nhưng cũng không ảnh hưởng bọn họ nhìn không được hai cái giống cái như vậy làm ra vẻ hai bên giống được nhịn không được hất mặt đi qua đi từng người đem hai cái nữ nhân tách ra lôi đi lúc gần đi tiểu khê còn được đến tiểu hoa gia giống được nhóm miễn phí đưa xem thường Tiểu Khê chỉ là đắc ý cười cười, cũng không ngại, ai làm nàng cùng Tiểu Hoa đều cho nhau cứu đối phương, lại còn có xem vừa mắt trở thành bạn tốt đâu, bọn họ ghen ghét cũng vô dụng. Tiểu Khê xem bầu trời đã có điểm muốn đen, nàng chiều hôm nay đánh con ngồi nơi đó nhìn một chút, lại nhìn về phía trường phong, đối phương chiều nàng cười cười, Tiểu Khê biết hắn minh bạch chính mình ý tứ, hơn nữa đồng ý. Liền cao hứng hướng Tiểu Hoa hô Tiểu Hoa hoa, đã chế thế này, các ngươi không cần nấu cơm, quá trong chốc lát đều lại đây bên này ăn thịt nướng. Tiểu Hoa quay đầu lại chiều Tiểu Khê bên cạnh hai cái giống được nhìn thoáng qua, thấy bọn họ trên mặt cũng không có xuất hiện không cao hứng biểu tình. Liên lớn tiếng trở lại, "Ta đói bụng, nhiều nướng điểm thịt, chờ chúng ta đem đồ vật phóng hảo liền tới đây." Lời nói còn chưa nói xong, đã bị nhà hắn giống được lôi đi. Kéo Kiệt đều không cho ta cùng Tiểu Hoa Hoa đem nói cho hết lời. Kinh Thương cùng Trường Phong thấy như vậy, sinh cơ bừng bừng Tiểu Khê, nhìn nhau liếc mắt một cái đều lộ ra thư thái tươi cười. Kinh Thương chân không bỏ liền trên dưới một thang. Trường phong liền đem hai cái chứa đầy hồng viên quả sọt trột vào một bàn tay, sách thượng nhai đài. Lưu tại nhai hạ kình thương cùng tiểu khê vội vàng thịt nướng, chủ yếu là kình thương ở nướng, tiểu khê ở bên cạnh đánh xuống tay. Trường phong phong thứ tốt, xuống dưới cũng bắt đầu cùng nhau thịt nướng. Chỉ chốc lát tiểu hoa mang theo nàng 5 vị thú phu cũng lại đây, tiểu hoa 5 vị giống được thú phu lại đây sau cũng không đem chính mình đương khách nhân, sôi nổi động thủ nướng nổi lên giá thu thịt. Không một hồi giống được nhóm liền đánh thành một mảnh. Cho nhau giới thiệu xong rồi chính mình. Nàng hoài nghi tiểu hoa ra giống được sẽ nhanh như vậy nhiệt tình hoan nền. Cũng tiếp thu kình thường cùng trường phong này hai cái giống được đi vào bọn họ địa bàn. Là tưởng có giống được mau chóng đem nàng câu dẫn đi. Hảo tách ra nàng cùng tiểu hoa. Tuy rằng tiểu khê hoài nghi tiểu hoa ra mấy cái giấm phu là như vậy tưởng. Nhưng là nàng không có chứng cứ. Nghe được bọn họ cho nhau giới thiệu sau tiểu khê thế mới biết. Tiểu hoa ra thú phu đều tên gọi là gì. Là cái gì thú nhân. Nguyên bản nàng chỉ biết tiểu hoa có một cái thú phu kê mánh, là ngày đó ở trong rừng rậm cùng tiểu hoa cùng nhau cứu nàng. Còn có một cái kêu sông lớn, cho nàng đưa qua thịt nướng, mặt khác không có tiếp xúc quá cũng không biết. Nghe xong giới thiệu nàng thế mới biết mánh là báo thú nhân, một cái khác kêu không giống được nguyên lai cùng mánh là cùng mẹ khác cha huynh đệ, hắn là một cái vượn thú nhân. Còn có, sông lớn là toàn sơn giáp thú nhân, thanh sơn là một sừng thú nhân. Để cho tiểu khê không nghĩ tới chính là... Tiểu hoa ra thế nhưng còn có một cái kêu vũ thú phu là cùng nàng giống nhau, là một con đáng yêu giống được thỏ thỏ thú người. Nàng còn cố ý nhìn thoáng qua, tuy rằng cũng có một em M95 người cao to, lớn lên cũng không nương khí, nhưng thỏ thỏ thú trời sinh đặc điểm, chính là có một loại cho người ta manh lộc cực cảm giác. Tiểu khê chịu chịu khoe miệng, hiện tại nàng biết tiểu hoa vì cái gì sẽ cứu nàng, còn sẽ cùng nàng trở thành bằng hữu. Nàng xác định tiểu hoa cái kia hùng hóa, chính là một cái manh khống. Tiểu khê xem thịt nướng nơi này đã không có chính mình chuyện gì, liền chạy tới tiểu hoa bên người hai người sắt bên cùng nhau. Tiểu hoa thấy tiểu khê lại đây liền chiều bên người nàng thấu thấu, nhìn nhà nàng mấy cái giấm phu liếc mắt một cái, giống như sợ hãi bọn họ nghe được. Nhỏ giọng hỏi đến, ngươi từ nào câu tới hai cái như vậy anh Tuấn giống được, hơn nữa một câu vẫn là hai cái. Tiểu khê cũng học nàng bộ dáng, dựa vào tiểu hoa bên hai, ta nói là ở trong rừng rậm nhặt về tới, ngươi tin tưởng sao? Tiểu hoa lộ ra một bộ thì ra là thế bộ dáng, ta nói đi, ngươi liền này nhai trước trăm dặm đều đi không ra đi, liền sẽ bị giã thu đương điểm tâm ăn, như thế nào sẽ dễ dàng gặp được giống được đâu. Đừng nói này đó vô dụng, ngươi ở đại chợ thượng, nhưng gặp được cái gì thú vị sự. Quan trọng nhất chính là, ngươi lúc gần đi không phải lời thề son sắt phải cho ta mang về tới mấy cái thú phu sao. Nói cái gì tuyết quý liền phải tiến đến, sợ ta một người vô pháp đi trước thánh sơn, thú nhân giống được ở kia đâu, làm ta nhìn xem. Tiểu khê làm bộ đông xem tây xem, đem chung quanh đều nhìn vừa thấy. Tiểu khê nha, tỷ tỷ trong lòng ta khổ nha, tới rồi đại trợ thượng, nhà ta kia mấy cái giống được, tựa như xem tội thú giống nhau nhìn ta, liền một con công sâu đều không cho ta nhiều xem một cái. Tiểu khê nghe được tiểu hoa lời nói, không nhìn xuống. Ha! Ha! Ha nở nụ cười. Xứng đáng, nhất định là ngươi ngày thường không thành thật, mới có thể làm vài vị thú phu như vậy để phòng ngươi. Ai nói ta không thành thật? Ta chỉ là tưởng cho ngươi tuyển mấy cái anh tuấn cường tráng giống được, bọn họ liền nói có phải hay không ta chán ghét bọn họ, muốn cho bọn hắn thêm nữa tân huynh đệ, ta nào còn dám nhiều xem. Nghe xong, Tiểu Hoa tràn đầy ủy khuất nói, Tiểu Khê không phúc hậu cười ra vị được e. 21 trụ tiến trường phòng trong lòng Tiểu Khê. Đang ở thịt nướng giống được nhóm nghe được tiếng cười, đều không hẹn mà cùng quay đầu nhìn về phía đùa giỡn chung hai cái giống cái. Nhìn các nàng vui vẻ cho nhau số đẩy, đều lộ ra thư thái tươi cười. Tiểu hoa thú phu mánh một bên nướng thịt một bên nói đến, trước kia nơi này chỉ có tiểu hoa một cái giống cái, chúng ta đi săn khi sợ nàng xuống dưới có nguy hiểm, thường xuyên đem nàng một người lưu tại sơn động mặt trên. Nàng mỗi ngày trừ bỏ ngủ, chính là nhìn nơi xa rừng rậm, chờ chúng ta trở về. Còn thường xuyên bởi vì cùng chúng ta tiếp lữ nhiều năm, đều không có hoài thượng nhãi con mà biến không vui. Liên từ có tiểu khê làm bạn, nàng mỗi ngày đều thực vui vẻ, cả người cũng giống như so trước kia rộng rãi nhiều. Nghe xong đột nhiên lời nói mặt khác mấy cái thú phu cũng tán đồng gật gật đầu là nha, ít nhiều có tiểu khê bồi tiểu hoa, nàng mới có thể vui vẻ lên. Kinh thương cùng trường phong ôn nhu nhìn cùng tiểu hoa nói giỡn tiểu khê, như vậy vui vẻ tiểu khê vẫn là bọn họ lần đầu tiên nhìn thấy. Mấy ngày nay, hai người bọn họ chỉ cảm thấy tới rồi tiểu khê bất an, nàng mỗi ngày đều ở bận rộn thu thập có thể ăn đồ ăn, nhìn đến như vậy tiểu khê bọn họ hai người trong lòng đều là hết ẩm. Cho nên mới sẽ từ nàng đi ngắt lấy nấm. Thượng sông lớn bắt giữ cá, chính là thấy nàng bởi vì ngắt lấy hồng viên quả ma phá ngón tay ra, tuy rằng hai người nhìn đau lòng, cũng không có nhẫn tâm ngăn cản, chỉ có thể lựa chọn bồi nàng. Bất quá kình thương cùng trường phong hai người đều ở trong lòng âm thầm thề, bọn họ về sau đều sẽ nỗ lực săn thú, làm tiểu khê biết bọn họ có thể nuôi sống được nàng, sẽ không lại làm nàng bởi vì khuyết thiếu đồ ăn mà phát sầu. Đột nhiên hai người bên thai truyền đến một tiếng thanh lánh lanh thanh âm, xem các ngươi bộ dáng là muốn làm tiểu khê người theo đuổi. Vậy các ngươi cần phải nghĩ kỹ rồi. Nàng chính là một con trời sinh thể nhược, sinh sản gian nan thỏ thỏ thú giống cái, đừng tới rồi cuối cùng mới hối hận, hại người hại mình. Nói chuyện đúng là đều là thỏ thỏ thú Vũ, hắn nhàn nhạt nhìn trường phong cùng tình thương, một trương tuấn tú trên mặt mặt vô biểu tình. Vũ đã sớm biết nhà mình tiểu hoa cứu một cái thỏ thỏ thú giống cái, chẳng qua bọn họ mỗi ngày ban ngày đều phải đi săn thú, buổi tối hắn một cái giống được lại không hảo quá tới quấy rầy Cho nên hắn vẫn luôn không có cùng đều là thỏ thỏ thú Tiểu Khê nói thượng lời nói, nay cũng không đại biểu hắn không chú ý đều là thỏ thỏ thú Tiểu Khê. Hắn hy vọng đều là thỏ thỏ thú Tiểu Khê, có thể gặp được chân chính quan tâm, ái mộ nàng giống được. Kinh thương cùng Trường Phong biết Vũ cũng là một cái thỏ thỏ thú, cho nên hai người cũng không để ý Vũ làm như nhắc nhở, kỳ thật quan tâm Tiểu Khê nói. Chúng ta biết, Tiểu Khê là một cái thực ưu tú thỏ thỏ thú giống cái, nàng đáng giá chúng ta đi đuổi theo, chúng ta sẽ không hối hận. vũ Cũng không biết tin tưởng không tin tưởng, chỉ là tiếp tục nướng trong tay thu thịt không nói gì. Tiểu hoa đã chịu đựng không được thịt nướng mùi hương, lôi kéo tiểu khê chạy tới đống lửa biên. Má anh, nướng hảo sao? Ta đều nói bụng. Tiểu hoa gần như làm nũng nói, nghe tiểu khê buồn nôn mà. Nàng chạy nhanh đi tới một bên ly tiểu hoa rất xa, tỉnh còn không có ăn thịt nướng, đã bị tiểu hoa trước tắc một miệng cầu lương. Tiểu hoa được đến các nàng ra giống được nhóm nhiệt tình chiêu cố, mị mị ăn thịt nướng sớm đem chính mình tổn hữu quên tới rồi trả hòa quốc, trường phong đem nướng kim hoàng thịt non đưa cho tiểu khê, mau thừa dịp nhiệt tan đi, trong chốc lát lạnh, mất thịt nướng mùi hương, kình thương cầm trong tay không đưa ra đi thịt nướng, nhìn thoáng qua tiểu khê, thu hồi tay cúi đầu yên lặng chính mình ăn, tiểu khê bị kình thương xem trong lòng một đột, thiếu chút nữa đem chính mình trong tay thịt nướng ném văng ra, bị tiểu hoa xem vừa vặn, trong miệng ăn thịt nướng còn có thể cười vẻ mặt đắc ý, giống như đang nói, ngươi vừa rồi không phải nói ta xứng đáng sao? Người cũng có hôm nay. Nhìn tiểu hoa trên mặt không có hảo ý tươi cười, tiểu khê hiện tại vẫn là đặc biệt bội phục nàng, nàng một người là có thể chấn an nhà bọn họ năm cái giống được chi gian quan hệ. Mà nàng chính mình bên người chỉ có hai cái hư hư thực thực người theo đuổi, đều làm cho nàng kinh hãi gân nhảy, lòng tràn đầy hấy nấy. Tiểu khê quyết định vẫn là tìm một cái thời gian cùng kình thương hảo hảo tán gấu một chút, rốt cuộc nàng chỉ nghĩ muốn một cái bạn lữ, hơn nữa nàng trong lòng đã có lựa chọn. Cơm nước xong. Bởi vì Tiểu Hoa cùng nàng giống được nhóm ở đại chợ thượng, trong khoảng thời gian này đều không có hảo hảo nghỉ ngơi, Tiểu Hoa nói muốn sớm chút trở về ngủ một giấc. Lúc gần đi Tiểu Hoa đem bọn họ mang đến một cái da thú túi đưa cho Tiểu Khê, "Đây là ngươi dùng da thú ba lô, hồng viên quả bột mì, biên sọt này đó đổi mối ăn, đều tại đây." "Đừng nói ngươi biên sọt, bờ biển thú nhân thích nhất, dùng nó nhiều thay đổi không ít mối ăn." Bọn họ lúc ấy liền dùng ngươi biên sọt, thử bối một chút mối ăn, có thể so da thú túi dùng tốt nhiều nói xong, tiểu hoa liền mang theo nàng giống được nhóm sớm trở về nghỉ ngơi. kinh thương cùng trường phong đem không cần đồ vật đều rửa sạch sạch sẽ, lại dùng bùn đất đem hỏa tinh tử vui lấp, tỉnh đến lúc đó bị phong quát vào rừng tây, khiến cho lửa lớn. vậy phiền thoái. tiểu khê mở ra tiểu hoa lưu lại ra thu túi, bên trong hơn phân nửa túi màu vàng nhạt muối ăn. thuật nhìn có 14 năm cân, có này đó muối ăn, nàng tưởng toàn bộ mùa đông đều không cần vì không muối phát sầu. đều lộng sạch sẽ, chúng ta cũng đi lên đi. Trường phong bắt được ra thú túi khẩu, phong ngừa lẩu ra tới, đem muối nhắc lên. Tiểu khê theo một thang mau bò lên trên nhai đài khi, liền thấy kình thường cùng trường phong mượn dùng sơn thể thượng đột ra tới cục đá, mấy cái nhảy lên liền thượng tới rồi nhai đài. Kinh nha nàng quên mất chính mình ở một thang thượng, nhìn như thế xuất sắc trong nháy mắt, theo bản năng liền tưởng vỗ tay hoan hô, thiếu chút nữa làm chính mình từ một thang thượng rơi xuống, vẫn là kình thương tay mắt lenh lẹ, bắt được nàng. Cẩn thận một chút, bò một thang thời điểm liền không cần thất thần. Tiểu tâm ngã xuống đi. Kinh thương lòng còn sợ hay nói. Tiểu khê cũng vô vô chính mình kinh hoàng trái tim, bình phục một chút cảm xúc, không có việc gì, lần sau ta sẽ chú ý. Trường phong thanh âm run dậy nói, không có lần sau, nếu là ngươi bỏ một thang lại không cẩn thận, ta liền đem một thang hủy đi, làm ngươi rốt cuộc không thể đi xuống. Vừa rồi thật sự đem hắn dọa tới rồi, bởi vì hắn ly đến khá xa, lại xách theo mùi ăn, chưa kịp bắt lấy nàng. Nếu không phải kinh thương kịp thời đem nàng bắt được ngay đài. Như vậy hậu quả, hắn cũng không dám tưởng tượng. Bản thân trường phong lần đầu tiên nhìn thấy tiểu khê, liền coi trọng nàng. Lại nhân mấy ngày nay sớm chiều ở chung, từ lúc bắt đầu thương tiếp, chậm rãi biến thành ái mộ, cho tới bây giờ đã vào tâm, hắn lại như thế nào có thể chịu được ái mộ thỏ con có một tia nguy hiểm. Giống được một khi coi trọng giống cái, liền sẽ thiệt tình đi theo. Tiểu khê hiện tại ở trường phong trong lòng, đã sớm thành hắn quan trọng nhất người. Hắn lúc còn rất nhỏ thân sinh thú phụ liền ở một lần săn thú chung đã chết. Bởi vì chính mình lúc ấy tuổi tác tiểu, cụ thể nguyên nhân cũng không có người nói với hắn quá. Từ nay về sau nhật tử nguyên bản còn tính yêu thương chính mình A mẫu, cũng dần dần coi thường hắn, lại đến sau lại hắn cùng huynh đệ một lần đánh nhau, bị A mẫu cùng mặt khác thú phụ cùng nhau đuổi ra ra môn. Nho nhỏ hắn bắt đầu liền tiểu động vật đều đuổi không kịp, lúc sau rất nhiều lần hắn đều ở sinh tử bên cạnh chung bồi hồi. thằng đến chính mình cường đại lên, hắn mới chân chính có thể ăn no, không chịu khi dễ. Nhiều năm như vậy lưu lạc sinh hoạt làm hắn gặp rất nhiều giống cái, cũng có muốn làm hắn làm bạn lữ, hắn đối mặt các giống cái đều không có cái gì cảm giác, cho nên đều cự tuyệt. Thẳng đến ngày đó ở trong rừng rậm thấy một cái thỏ thỏ thú giống cái, có một cái cao nhồng biên chế đồ vật ở nơi đó, một bên trích rau dại, một bên sướng hắn chưa từng nghe qua ca. Lúc sau hắn tò mò đi theo tiểu giống cái đi bờ sông, thấy tiểu giống cái ở trong nước tự do bơi qua bơi lại, hắn tâm lần đầu tiên không chịu chính mình khống chế nhảy lên. 22 kình thương rời đi. Tiểu Khê nhìn Trường Phong dọa trắng mặt, nghe hắn nói tàn nhẫn nhất nói. Nàng đi qua rưỡi tay ôm lấy hắn, sẽ không có lần sau, ta bảo đảm. Tiểu Khê bỗng nhiên động tác làm Trường Phong có chút trở tay không kịp, nguyên bản bởi vì sợ hãi run rẩy tay trong người trước lắc lư vài cái, cũng chưa dám thật sự đặt ở Tiểu Khê trên người. Đã thành niên thật lâu Trường Phong vẫn là lần đầu tiên bị một cái giống cái ôm, hắn giờ phút này tim đập thanh âm, vang rội liền chính hắn đều có thể nghe được đến. Đứng ở bên cạnh kình thương nhắm hai mắt lại, nghĩ hắn rốt cuộc nơi nào không bằng trường phong, vì cái gì mỗi một lần tiểu giống cái lựa chọn đều là hắn. Là nha, chính mình chỉ đem lo lắng chuyện của nàng đặt ở trong lòng, tiểu khê lại như thế nào sẽ biết. Mở to mắt nhìn ôm nhau hai người, kình thương yên lặng hạ vách núi hướng tới rừng rậm đi đến. Chờ đến hai người phát hiện kình thương không ở nhai trên đài cũng không để ở trong lòng, ai còn không có một cái muốn phương tiện thời điểm đâu. Tiểu khê cho rằng hắn một lát liền sẽ trở về. Lại bởi vì nhất thời kích động liền ôm Trường Phong. Nay sẽ có chút cảm giác được ngượng ngùng liền nói một câu, mệt mỏi, muốn sớm một chút trở về nghỉ ngơi, liền chạy vào trong sơn động cả đêm cũng không có ra tới. Trường Phong tuy rằng biết kình thương cả đêm không có trở về, nhưng hắn cho rằng một cái thành niên lại cường đại giống được, cả đêm không có trở về, không phải cái gì cùng lắm thì sự tình. chờ Tiểu Khê biết kình thương cả đêm không có trở về thời điểm, nàng trong lòng liền có một loại dự cảm. Có lẽ là bởi vì đêm qua chính mình ôm Trường Phong, lúc này mới tạo thành kình thương rời đi. Tiểu Khê tuy rằng có này mất mát, nhưng là nàng minh bạch chỉ cần nàng vẫn luôn không thể tiếp thu hai cái giống được làm bạn nữ, ngày này sớm hay muộn là muôn tới. Như vậy cũng hảo, có lẽ kình thương rời đi sau sẽ gặp được chính hắn hạnh phúc. Hôm nay vẫn là Trường Phong sớm đi ra ngoài săn một đầu giã thu trở về, tuy rằng giã thu thịt cũng có thể nấu cùng sào, Nhưng làm như vậy đã phí thời gian cũng không đủ giống được ăn no. Hơn nữa nơi này thú nhân sớm đã thói quen loại này ẩm thực thói quen. Nếu là hiện tại người thấy mỗi ngày ăn thịt nướng, nhất định sẽ cho rằng loại này ẩm thực thói quen không khỏe mạnh, cũng sẽ ảnh hưởng thọ mệnh dài ngắn. Kia thật đúng là sẽ không, nơi này thú nhân một ngày tam cơm đại bộ phận thời gian đều là ở ăn thịt nướng, nhưng bọn họ không sai biệt lắm đều có thể sống đến 150 đến 200 cái viêm tuyết mùa, này vẫn là có một lần nàng tò mò nơi này thú nhân có thể sống bao lâu, tiểu hòa cấp đến đáp án. Tiểu Hoa còn nói nàng chính mình đã sống 33 cái viêm tuyết quý, nhưng thoạt nhìn Tiểu Hoa cũng mới hơn 20 tuổi bộ dáng. Hơn nữa nơi này vô luận giống cái, giống được đều là 15, 16 tuổi thanh niên. Thanh niên giống được liền sẽ bị cha mẹ đuổi ra ngoài, chính mình tìm bạn lữ, nuôi sống chính mình. Không có tìm được bạn lữ trước, còn có thể ở tại cha mẹ địa bản thượng săn thú. Một khi tìm được bạn lữ hợp thành gia đình, liền phải đi tìm một cái thuộc về chính mình địa phương bắt đầu tân sinh hoạt. Giống cái tắc từ cha mẹ huynh đệ chiếu cố đến nàng cùng giống được kết lữ sau, mới con nàng thú phu nhóm tiếp nhận chiếu cố. Tiểu hoa chính là như vậy, nàng còn nói nàng phụ thú mẫu thú 80 nhiều. Liên ở tại bọn họ xương mù đại rừng rầm đông sơn, bởi vì tiểu hoa cha mẹ tương đối yêu thương nàng, có khi còn sẽ đến xem nàng. Cho nên hôm nay tiểu khê cùng trường phong cuối cùng vẫn là lựa chọn đem thịt nướng ăn, hướng chi tiểu khê, hôm nay cũng không có tâm tình nấu cơm. Rốt cuộc ở chung cũng thực hảo. Đột nhiên không từ mà biệt làm nàng trong lòng có điểm nho nhỏ khổ sở, tiểu khê ngồi ở một bên yên lặng ăn thịt nướng. Người có phải hay không luyến tiếc kình thương rời đi, nếu không cơm nước xong, ta đi đem hắn tìm trở về. Tiểu khê thật lâu nhìn rừng rậm phương hướng không nói gì, nàng giống như nhìn đến một cái kim hoàng sắc thân ảnh hiện lên, xoa xoa đôi mắt nhìn kỹ đi lại cái gì đều không có. Tính, hắn rời đi là đúng, hắn sẽ tìm được một cái hiểu được quý trọng hắn ưu tú giống cái không cần đem thời gian lãng phí ở ta cái này, không đúng tí nào thỏ thỏ thú giống cái trên người, khá tốt. Dương dậm bên cạnh một cây trên đại thụ, một con kim hổ thú run rẩy lỗ thai nghe nơi xa truyền đến thanh âm. Đang định cái kia kim hoàng sắc thân ảnh tưởng lao tới, giải thích hắn không nghĩ đi tìm cái gì ưu tú tiểu giống cái, hắn cũng không cảm thấy tiểu khê hoàn toàn không có sự chỗ, hắn cũng sẽ quan tâm nàng, ái mộ nàng, hy vọng tiểu khê cũng có thể cho hắn một cái cơ hội chiếu cố nàng. Liền thấy Trưởng Phong đi qua đi ôm lấy tiểu khê, Ngươi thực hảo, không cần như vậy làm thấp đi chính mình hảo sao. Nguyên bản ta cho rằng hắn cùng ta sẽ cùng nhau bảo hộ ngươi. Không nghĩ tới hắn như vậy yếu đối liền giống được theo đuổi giống cái, ít nhất kiên trì đều không có làm được liền lựa chọn rời đi, là hắn không xứng với ngươi. Đang muốn lao ra đi kình thường, lại đem thú thân lui trở về, là nha, là ta không xứng với tiểu khê, ta liền một cái giống được theo đuổi giống cái khi ít nhất kiên trì đều không có làm được, lại có cái gì tư cách quái tiểu giống cái lựa chọn ngân lang thú trường phong. Kình Thương Kim Hoàng sát thú trong mắt lấp loè sương mù, nếu có thể lại đến một lần hắn cũng không buông tay. Hắn cuối cùng thật sâu nhìn Tiểu Khê liếc mắt một cái, xoay người chạy về phía sương mù đại rừng rậm chỗ sâu trong. Chờ Kim Hổ thú chạy về phía rừng rậm sau, ôm Tiểu Khê Trường Phong chiều vừa rồi kình thương sở ẩn thân trên đại thụ nhìn thoáng qua, lộ ra một cái ý vị không rõ ánh mắt. Trường Phong ôm chặt trong lòng ngực Tiểu Khê, nghĩ thầm đây chính là chính ngươi lựa chọn buông tay, cũng không nên hối hận. Trở thành lưu lạc thú nhân sau, Trường phong đầu tiên học được chính là không hề mềm lòng. Trở lại nhai đài sau, tiểu tâm thấy trên vách đá banh một chương xử lý tốt gia thú. Nhớ ngày đó kình thương đối nàng nói, này trương gia thú chờ đến tuyết quý tiến đến sau, cho nàng làm quần áo xuyên. Hiện tại gia thú vẫn như cũ ở chỗ này, nhưng xử lý gia thú người cũng không biết đi nơi nào. Hắn gây chân còn không có hoàn toàn hảo, liền tính phải đi, cũng muốn đem thương dưỡng hảo lại đi. Trường phong thấy tiểu khê, nhìn kình thương xử lý tốt gia thú, trong lòng nghe ẩm. Tiểu Khê, ngươi không phải muốn lên núi ngắt lấy hồng viên quả sao? Với lúc hôm nay ta có thời gian bồi ngươi đi. A, đối Nga, chúng ta này liền đi. Tiểu Khê cóng lên một cái không bối lâu, trường phong cũng dường như không có việc gì cầm lấy cái kia đại soạn. Hai người hạ dốc đá sau liền gặp phải tới tìm Tiểu Khê Tiểu Hoa. Tiểu Hoa thấy Tiểu Khê nói đến, ta còn đang chuẩn bị tìm ngươi đi trên núi, nhiều chích một ít hồng viên quả trở về thu thập bột mì, hảo mang đi thánh sơn độ tuyết mùa khô thay đổi ăn uống ăn đâu. Tiểu khê thấy tiểu hoa tâm tình cũng biến hảo rất nhiều, Kia hảo nha, chúng ta cũng đang chuẩn bị đi đâu. Tới rồi trên sườn núi tiểu hoa thuận tay từ trên cây hái được một cái quả dại tử đặt ở trong miệng ăn. Tiểu khê thấy tiểu hoa ăn cái kia vừa thấy liền rất toan trái xanh, khỏe miệng chịu chịu cái này đồ tham ăn cái gì cũng có thể nuốt trôi. Người ăn ít điểm, tiểu tâm bị thương dạ dày. Tiểu hoa cũng nghi hoặc nói, này trận cũng không biết làm sao vậy, liền thích ăn này đó hế ẩm đồ vật. Nghe được tiểu hoa lời nói. Tiểu Khê nhìn Tiểu Hoa bụng nhỏ liếc mắt một cái. Nếu là ở hiện đại nàng còn có thể hỏi Tiểu Hoa, nàng thời gian hành kinh ở đâu ngày? Chính là ở thú nhân thế giới, giống cái là không có mỗi tháng một lần. Vì thế Tiểu Khê hỏi đến Tiểu Hoa, giống cái có mang thú nhãi con các ngươi là làm sao mà biết được? Cái này rất đơn giản nha. Giống cái hoài thượng thú nhãi con trên người hơi thở trong nhà giống được nghe thấy được liền sẽ biết. Tiểu Hoa ra như vậy nhiều giống được, hẳn là chính mình đã đoán sai. Nói chuyện liền đến trên núi. Bọn họ tìm một mảnh không có ngắt lấy quá địa phương, bắt đầu trích hồng viên quả. Trường phong tay ra giày thịt béo cũng không sợ thứ chát, cho dù hắn sò so, so tiểu khê hai người đều đại, không đến giữa chưa liền trích đầy. Còn thuận tiện đi đào mấy cái trứng chim. Tiểu khê trích đầy chính mình, xoay người, giúp tiểu hoa cũng trích đầy một sọ. Cảm ơn ngươi A tiểu khê, xem ta nay cái nửa ngày liền trích đầy. Ngươi nếu không lời biếng, mỗi ngày trích đến một nửa liền đi cây côi âm ú hạ ngủ, ngươi mỗi ngày đều có thể chích mãn Tiểu khê phun tào tiểu hoa. Tiểu hoa cũng không ngại còn trở lại, tiểu khê, ngươi chính là mạnh miệng, tâm so với chúng ta nơi này sợi bông nhứ còn muốn mềm mại. Sợi bông nhứ, cái gì sợi bông nhứ, ở nơi nào có thể tìm được? Tiểu khê Hưng phấn hỏi đến, nếu là tiểu hoa trong miệng mềm mại sợi bông nhứ giống hiện đại bông thì tốt rồi. Nang liên có thể dùng cái này sợi bông nhứ làm một thân áo đông quần bông xuyên, cái này có thể so quang xuyên ra thú làm quần áo ấm áp nhiều. Cái này sợi bông nhứ liền lớn lên ở chúng ta sông lớn thượng du tam trô rẽ trên sườn núi. Tiểu hoa, ngươi ngày mai có thời gian sao? Mang ta đi trích một ít cái này sợi bông nhứ được không? Có thể a Ngày mai ngươi tới tìm ta, ta mang ngươi đi. 23 tìm kiếm sợi bông nhứ. Ngày hôm sau, tiểu khê lên rất sớm, đi ra ngoài thời điểm trường phong còn ở ngủ. Bởi vì ngày hôm qua thịt nướng còn dư lại rất nhiều, sáng nay hắn cũng không dùng ra đi đi săn. Nghe được thanh âm. Hắn mở mắt Tiểu Khê như thế nào sớm như vậy liền dậy. Ngủ không được, ngươi ngủ tiếp trong chốc lát, ta đi đem thịt nướng gác ở trong nồi chiên một chút, đợi lát nữa ngươi đi lên ăn. Nói xong Tiểu Khê liền đi một bên rửa mặt súc miệng, đem chính mình thu thập sạch sẽ. Lúc sau đi hướng chỗ ngoạc phong bếp, lấy ra một khối trường phong dùng đầu gỗ cho nàng làm sắt dao bản. Nàng dùng thạch đao lao lực đem thịt nướng cắt thành 2 cm hậu từng mảnh từng mảnh, đặt ở một bên chuẩn bị trong chốc lát đặt ở trong nồi chiên. Trường Phong ôm một bó củi lại đây. Ta từ nhai hạ đem ngày hôm qua phách xài ôm đi lên. Hảo, phóng này đi, ngươi cũng đi tẩy tẩy, quá một lát là có thể ăn cơm. Không cần ta cho ngươi nhóm lửa sao. Ta một người có thể hành, ngươi đi trước rửa mặt một chút, quá trong chốc lát lại đây, đem bên kia rau dại cho ta tẩy một chút. Trường Phong nghe lời đi một bên múc nước rửa mặt, đi theo tiểu khê học dùng mối nghiền nát bột phân xúc nha, đừng nói, thật đúng là khiết tình nhiều. Làm xong này hết thảy, hắn đã nghe đến từ thạch trong nổi truyền đến thịt mùi hương. Cái này hương vị so nướng còn muốn hương. Hắn nhìn thoáng qua, thạch trong nồi trên hai mặt kim hoàng thì nướng. Chịu đựng trong bụng kháng nghị thu hồi ánh mắt, đi cấp tiểu khê dùng trúc buồn rửa sạch rau dại. Tiểu khê đem trên tốt thì nướng, đặt ở một cái khác sạch sẽ chúc trong buồn. Rau dại tẩy hảo sao? Tẩy hảo, tẩy hảo. Trường Phong vội vàng đem mới vừa tẩy tốt rau dại cấp tiểu khê đưa đi. Ngươi muốn này rau dại làm cái gì? Tiểu khê tiếp nhận rau dại, chờ lát nữa ngươi sẽ biết. Tiểu Khê đem rau dại ngã xuống trong chảo dầu, nhanh chóng phiên xào. Hôm nay rau dại còn thả mấy cái nàng ngày hôm qua trong lúc vô ý phát hiện dã tỏi. Chiên thịt mùi hương cùng xào rau dại mùi hương, tràn ngập chỗ ngọt chỗ toàn bộ phòng bếp. Đứng ở Tiểu Khê phía sau Trường Phong nhịn không được nuốt nuốt nước miếng, hắn vẫn là lần đầu tiên gửi được như thế hương đồ ăn. Hảo, có thể ăn cơm. Nghe được Tiểu Khê nói có thể ăn cơm, Trường Phong nhanh chóng đem chiên thịt đoàn tới rồi ăn cơm trên thạch đài. Tiểu Khê bưng rau dại theo ở phía sau không khỏi lắc đầu, bật cười, này vẫn là lần đầu tiên thấy Trường Phong như vậy gấp không chờ nổi bộ dáng. nhìn trên kim hoàng thịt nướng, Trường Phong rối tay liền phải đi lấy, bị cầm chiếc đũa Tiểu Khê gõ một chút ngu bàn tay, dùng chiếc đũa kẹp đến trong chén ăn. Trường Phong đang thương hề hề nhìn Tiểu Khê, nhìn thấy nàng vẻ mặt kiên trì, đành phải cầm lấy chiếc đũa biệt biệt liu liu gấp một miếng thịt. bất đắc dĩ hắn chân tay vụng về xử chiếc đũa, kết quả kẹp tới rồi một nửa, thịt rơi trên trên bàn đá, trong đối diện Tiểu Khê một trận buồn cười. Sợ bị thương hắn lòng tự trọng, lại đem tươi cười thu trở về. Trường Phong ai oán nhìn Tiểu Khê, giống như đang nói đừng tưởng rằng ngươi thu tươi cười, ta liền không biết ngươi ở cười nhạo ta. Tiểu Khê, không có biện pháp đành phải đi tới Trường Phong trước mặt, tay cầm tay dạy hắn dùng như thế nào chiếc đũa. Trường Phong bàn tay to bị Tiểu Khê tay nhỏ đuồng nịch, hắn chịu đựng cuồng loạn tim đập, nghiêm túc học tập như thế nào dùng hai căn cây trúc làm chiếc đũa ăn cái gì, không một lát liền học xong. Lần đầu tiên dùng chiếc đũa kẹp đồ vật ăn. Tuy rằng hắn cảm thấy vô dụng tay bắt lấy phương tiện, nhưng là trường phong giác loại cảm giác này thực mới mẻ, dùng thuận tay cũng không có bắt đầu như vậy khó khăn. Tiểu khê, quá một hồi ta đi đánh một con thịt nộn nói nhiều nói nhiều thú trở về, giữa trưa chúng ta còn chiên thịt ăn được sao? Lẽ ra ngày hôm qua thừa thịt đủ hắn ăn no, chính là trường phong lần đầu tiên ăn đến như thế mỹ vị trên thịt, hắn cảm thấy chính mình còn không có ăn đủ, còn có thể lại ăn. Tiểu khê cho hắn gắp một chiếc đua rau dại đến trong chén, không tốt. Hôm nay ta muốn cho Tiểu Hoa mang ta đi trích sợi bông nhứ, ngươi muốn buổi chúng ta cùng đi. Thấy Trường Phong nghe thấy giữa chưa không thể ăn chiên thịt, rũ xuống sáng ngời đôi mắt đầy mặt mất mát. Xem Tiểu Khê có chút không đành lòng, được rồi, được rồi, buổi tối trở về cho ngươi làm chiên thịt ăn, có thể chứ. Nghe được buổi tối có ăn, Trường Phong cười ra một viên hàm răng trắng. Diệp Tiểu Khê thấy Trường Phong cười cái kia đắc ý, biết chính mình bị lửa trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, lại gấp một chiếc đua rau dại bỏ vào hắn thạch trong chén. Nhìn hắn, cao mày ăn rau dại, Tiểu Khê không phúc hậu cười. Hai người Mỹ Mỹ ăn một đốn bữa sáng, thu thập sạch sẽ phòng bếp sau. Diệp Tiểu Khê cùng trưởng phòng cong lên sọt hạ vách núi hạ, hướng tới Tiểu Hoa ra đi đến. Đứng ở Tiểu Hoa ra sơn động dốc đá hạ, thấy hơn 10 mét cao sơn động trước có người đi lại. Tiểu Khê nâng đầu hướng về phía trước kêu lên, manh đại ca, Tiểu Hoa đi lên sao. Ngày hôm qua chúng ta ước hảo, hôm nay muốn đi hà thượng du trích sợi bông nhứ. Là người nha. Tiểu Khê. Hôm nay tiểu hoa chỉ sợ không thể bồi ngươi đi. Vì cái gì nha? Mánh đại ca. Mánh rối đầu ngượng ngùng, gái gái đầu vẻ mặt hưng phân nói đến, bởi vì, bởi vì tiểu hoa trong bụng có thú nhai con. Tiểu khê kinh ngạc một chút, cũng liền hiểu rõ. Ngày hôm qua tiểu hoa cho nàng cảm giác thật giống như mang thai bộ dáng, tuy rằng nàng ở y khoa đại học chủ tu không phải phụ khoa, nhưng hoặc nhiều hoặc ít cũng có chút hiểu biết. Chẳng qua nàng sơ tới gì thế, nơi này có thật nhiều vô pháp dùng khoa học tới giải thích đồ vật cho nên ngày hôm qua nàng liền không cùng tiểu hoa nói. Chúc mừng, mánh đại ca, ngươi làm tiểu hoa hảo hảo nghỉ ngơi, chính chúng ta đi tìm một chút nhìn xem có thể hay không tìm được. Hảo, hảo, các người muốn đi tìm sợi bông nhứ làm gì dùng, kia đổ vật lại không thể ăn. Tiểu khê nghe thấy mánh lời nói thiếu chút nước lời, thật là, không phải người một nhà không tiến một ra môn, tiểu hoa là cái đáng yêu đô đô tiểu thèm thú, không nghĩ tới liền nàng giống được nhóm cũng thứ gì đều sẽ nghĩ đến ăn, thật là đáng yêu người một nhà. Mánh đại ca, ta tìm vài thứ kia không phải vì ăn. Nga, nơi đó ta biết, chính là các ngươi theo sông lớn hướng về phía trước đi, ở một cái tam chỗ rẽ trên sườn núi liền trường một mảnh sợi bông nhứ. Nga, tốt, cảm ơn mánh đại ca, ngươi nói cho tiểu hoa, ta trở về đi xem nàng. ân, tốt, ta sẽ nói cho tiểu hoa, nàng nhìn thấy ngươi nhất định sẽ thật cao hứng. tái kiến, mánh đại ca, thiên không còn sớm, chúng ta phải đi. Hảo, các ngươi chú ý an toàn. Tiểu Khê cùng trường phong rửa theo Manh nói lộ tuyến, theo sông lớn hướng về phía trước đi vẫn luôn đi đến giữa trưa, đều không có nhìn đến cùng bọn họ trong miệng nói giống nhau sợi bông nhũ. Tiểu Khê đều hoài nghi có phải hay không bọn họ đi nhầm, chính là thấy bên cạnh sông lớn, nàng lại cảm thấy chính mình không có đi sai. Tiểu Khê là một cái phi thường cứng cỏi người, trừ phi xác định là chính mình đi nhầm, nếu không nàng sẽ không lùi bước. Nhưng một khi biết là nàng lựa chọn sai rồi, nàng cũng sẽ không do dự, sẽ thực dứt khoát sửa đúng chính mình sai lầm. Bởi vì đã đến giờ giữa trưa, hai người khác có nước uống, đi rồi một buổi sáng lộ chính là có điểm nói bụng. Bởi vì tới rồi một cái xa lạ địa phương, trường phong không dám làm tiểu khê ly chính mình qua xa, liền ở chung quanh bắt mấy chỉ tiểu động vật, ở bốn phía nhặt một ít tuổi gỗ thăng một đống hỏa, tùy tiện nướng nướng ăn. Tiểu khê bởi vì không có tìm được chính mình muốn đồ vật, có chút nuốt không trôi. Nhưng nghĩ đến buổi chiều còn có thật dài một đoạn đường phải đi, nàng vẫn là miễn cưỡng chính mình ăn hơn phân nửa chỉ giống gà tây giống nhau tiểu động vật. Ăn xong rồi một đốn đơn giản giữa trước cơm, hai người tiếp tục hướng phía trước đi. Trường Phong nhìn Tiểu Khê mệt mồ hôi đầy đầu. Có mấy lần đều nói muốn có nàng, bị Tiểu Khê cự tuyệt, cuối cùng đành phải đem sọt tiếp qua đi, làm Tiểu Khê trên người thiếu một gánh nặng. Tiểu Khê kiên trì không có bổng phí, đại khái giống hiện đại thời gian 3 giờ bộ dáng, bọn họ ở sông lớn tam chỗ rẽ bên trái thấy một mảnh màu trắng. Làm Tiểu Khê không nghĩ tới chính là, nơi này sợi bông như thế nhưng là lớn lên ở trên cây. Từng cái như quả cam lớn nhỏ quả tử sau khi nổ tung cùng đông giống nhau tuyết trắng. Tiểu khê chạy đến dưới tàng cây cao hứng nhảy dựng lên muốn rôi tay chích một đóa, thiếu chút nữa làm chính mình té ngã bị đi theo nàng trường phong kịp thời đỡ lấy. Người trước đừng có gấp, ta đi lên cho người chích. Trường phong nhìn như thế cao hứng tiểu khê, hắn thật dài thở phào nhẹ nhõm. Nhìn giữa chưa bởi vì không có tìm được sợi bông nhứ, tiểu khê liền cơm đều ăn không vô làm trường phong phi thường lo lắng. Thú nhân hàng năm ở trong rừng hành tẩu. Lên cây đối với bọn họ tới nói, thật sự là một kiện thực nhẹ nhàng sự tình. Tiểu Khê xem Trường Phong tựa như một con khỉ giống nhau hai ba hạ liền bỏ tới rồi trên cây, hai con mắt đều toát ra quan tới, không hổ là chính mình coi trọng giống được, liền lên cây động tắc cũng như vậy có mị lực. Trường Phong ở trên cây nhìn Tiểu Khê sùng bái ánh mắt, đắc ý thiếu chút nữa đem hắn đuôi cho sói biến ra, tiểu tới rồi bầu trời. Đắc ý Trường Phong cũng không có quên chính mình phải làm sự tình, vươn tay thượng lợi chảo, chỉ chốc lát ta. Liền đem một thân cây thượng sợi bông như quả, toàn bộ cắt xuống dưới. Tiểu Khê cầm lấy một cái sợi bông như nhìn nhìn, thật sự dường như trên địa cầu đông giống nhau. Nàng giống như thấy mùa đông tiến đến, chính mình đã có một thân giữ ấm áo đông quần đông. Tiểu Khê lại không trần chờ ngồi dưới đất liền bắt đầu trích khởi sợi bông như quả sợi bông. Hai người vội đến Thái Dương Tây Di, hai cái sọt thật sự tắt không được. Tiểu Khê lúc này mới cảm thấy Mỹ mãn nguyện ý đi trở về. Trường Phong cong lên cái kia lại sọt nhìn nhìn thời gian đề nghị tiểu khê có sọn hắn ôm nàng đi tiểu khê nguyên bản không đồng ý trường phong làm nàng nhìn một cái tây rũ thái dương cuối cùng tiểu khê từ bỏ dãy rùa ghé vào trường phong trong lòng ngực bắt đầu trường phong còn sẽ bởi vì trong lòng ngực nhiều một bộ mềm mại thân mình tâm viên y mã nhưng thấy sắc trời dần dần tối sầm xuống dưới hắn cũng không dám nữa thất thần ôm chặt tiểu khê ra sức chạy vội lên ban đêm rừng rậm là phi thường nguy hiểm hắn không dám lấy tiểu khê an nguy tới đổi chính mình phúc lợi Hai người chạy đến bọn họ trụ dưới vực sâu, ánh trăng vừa mới dâng lên. Đêm nay chú định tiểu khê muốn nói lỡ, đáp ứng cấp trường phong chiên thịt nướng đêm nay là làm không được. 24 mang thai tiểu hoa. Tiểu khê lên thời điểm trường phong đã đem cơm sáng làm tốt, thân thể này thật sự là nhược. Ngày hôm qua chẳng qua là nhiều đi rồi một ít lộ, hôm nay buổi sáng lên liền cả người nhức mỏi. Trường phong xoay người thấy tiểu khê, đi lên, mau đi rửa mặt một chút, ta thấy người ngày hôm qua rất thích ăn cái kia mỏ nhọn thú thịt. Hôm nay buổi sáng ta chuyên môn cho người đi săn một con. Chờ tiểu khê rửa mặt xong quả nhiên ở trên bàn đá thấy nướng giống gà tây giống nhau con mồi. Đây là ta chuyên môn cho người nướng mỏ nhọn thú, nhanh ăn đi. Hôm nay tiểu khê không làm trường phong dùng chiếc búa, bởi vì hắn nướng con mồi thịt một khối, một khối quá lớn, chỉ thích hợp dùng tay bắt lấy ăn. Tiểu khê ăn giống gà tây giống nhau mỏ nhọn thú thịt nướng, ngày hôm qua bởi vì chính mình trong lòng có việc, không có hảo hảo nhấm nháp, không nghĩ tới cái này mỏ nhọn thú thịt. Thật đúng là có điểm giống hiện tại thịt gà hương vị. Cơm nước xong, tiểu khê dùng ra thú túi trang một ít sợi bông như cùng trường phong đánh một tiếng tiếp đón. Ta đi xem tiểu hoa, ngươi muốn đi sao? Ta liền không đi, ngươi đi đi. Ta quá sẽ đi rừng rậm chém chút tuổi gỗ trở về, trong nhà tuổi lửa không có. Tiểu khê cũng biết chính mình đi xem tiểu hoa, hắn một cái giống được đi cũng không thích hợp, cho nên cũng không có kiên trì vậy được rồi, ta đi rồi. Buổi sáng khởi như vậy sớm đi ra ngoài đi săn, ngươi cũng nghỉ một chút. Dù sao củi lửa cũng không nóng nảy dùng. Nói xong tiểu khê liền theo một thang bò hạ dốc đá. Đi tới tiểu hoa ra nhai hạ, tiểu khê theo một thang bò đi lên, người còn chưa tới, thanh âm liền đến, tiểu hoa, ngươi ở nhà sao? Ta tới xem ngươi. Tiểu khê kêu xong lời nói, liền nghe được trong sơn động truyền đến tiếng bước chân, tiểu hoa đi ra, tiểu khê ngươi đã đến, đến rồi, mau tiến vào đi. Ban ngày thời điểm tiểu khê giống nhau không thích đại ở trong sơn động, liền nói đến, đừng đi vào, trong sơn động ban ngày âm thực. Chúng ta ở bên ngoài phơi phơi nắng, trò chuyện. Lại nói ngươi hoài nhãi con về sau muốn thường phơi điểm thái dương. Tiểu hoa ra dốc đá trên đài có vài cái ghế đá, hai người ngồi qua đi. Tiểu khê nhìn nàng bụng nhỏ chúc mừng ngươi a tiểu hoa, phải có tiểu bảo bảo. Tiểu hoa vớt còn không có bất luận cái gì biến hóa bụng nhỏ, vẻ mặt hạnh phúc, tiểu khê, ngươi chính là ta phúc tinh. Ngươi biết ta cùng mánh bọn họ kết lự đã rất nhiều năm, vẫn luôn không hoài thượng thú nhãi con, không nghĩ tới năm nay chúng ta ở trong rừng rậm cứu ngươi Thần thú liền tặng chúng ta một cái nhãi con bảo bảo. Nhìn tiểu hoa nhiều năm như vậy tâm nguyện đạt thành, tiểu khê cũng vì nàng cao hứng, ta không phải cái gì phúc tinh, ngươi có thể hoài thượng thú nhãi con, đó là ngươi cùng mánh đại ca bọn họ thiện tâm cảm động thần thú. Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái đều bật cười, cũng đều lược qua cái này lẫn nhau khen đề tài. Tiểu hoa hoa, ngươi xem ta cho ta ngươi mang đến cái gì? Sợi bông nhứ, tiểu khê, ngươi lấy nhiều như vậy sợi bông như tới làm gì, cái này cũng không thể ăn. Nghe được tiểu hoa lời nói, tiểu khê cười không thể chính mình, ngươi cùng mánh đại ca bọn họ thật đúng là phu thê, liền lời nói đều là giống nhau. Cái gì là phu thê? Phu thê nha, nói chính là kết lữ sau giống được cùng giống cái bạn lữ. Còn có này đó sợi bông nhứ, không phải tặng cho các ngươi ăn. Đây là mùa đông. Không phải là các ngươi nơi này tuyết quý tiến đến sau, giữ ấm dùng. Hiện tại ngươi có nhãi con bảo bảo, liền dùng những cái đó mềm da thú, làm thành một cái đại da thú túi hình dạng. Sau đó đem này đó sợi bông nhứ điền đi vào, làm một cái bọc nhỏ bị cấp thú nhai con dùng, làm như vậy thực giữ ấm. Làm như vậy thật sự thực cấm áp sao? Ta nói lại nhiều cũng vô dụng, ngươi thử xem chẳng phải sẽ biết, chờ đến sang năm tuyết quý, ta lại dạy ngươi làm một ít giữ ấm quần áo. Còn có thể làm giữ ấm quần áo? Có thể, năm nay thời gian quá ngắn, nhất thời tìm không đồng đều đồ vật, chỉ có thể sang năm làm. Tổng có thể từ ngươi trong miệng nghe được chúng ta nơi này không đúng sự thật cùng đồ vật ta vẫn luôn không hỏi ngươi, tiểu khê ngươi là từ đâu tới? tiểu khê trầm mặc trong chốc lát, ngẩng đầu nhìn tiểu hoa, ta nếu là nói ta là từ rất xa rất xa địa phương tới, ngươi tin tưởng sao? rất xa là rất xa, ta xa nhất liền đi qua thánh sơn, so thánh sơn còn muốn xa sao? ưn, so thánh sơn còn muốn xa, ở thiên kia một bên. là nha, tiểu khê tưởng nàng là ở tại thiên kia một bên, xuyên qua ngàn vạn năm thời không. tiểu khê còn không có văn nghệ yêu thương bao lâu, đã bị tiểu hoa lời nói. Đánh một cái trở tay không kịp. Tiểu Khê, quá hai ngày ta liền phải đi Đông Sơn tìm ta phụ thú mâu thú. Mánh bọn họ nói bởi vì ta hoài nhãi con trên đường đi chậm, sẽ cùng ta phụ thú mâu thú các nàng trước tiên đi hướng Thánh Sơn, chờ đến sang năm tuyết hỏa tan sau mới có thể trở lại nơi này. Tiểu Hoa nói xong lời nói, hai người đều trầm mặc, đồng nhiên chia lìa làm hai người trong mắt đều lập lệ nước mắt. Tiểu Khê cắn chính mình môi, không cho nước mắt rơi xuống. Xuyên đến nơi này tỉnh lại nhìn thấy người đầu tiên chính là Tiểu Hoa. Nàng đối tiểu hoa cảm tình là đặc thủ. Tiểu hoa nhiệt tình, làm quái, đơn thuần, thích ăn, là một cái phi thường tốt thú nhân giống cái. Tuy rằng cùng tiểu hoa ở chung thời gian không dài, có lẽ bởi vì là chim non tinh tiết, ở tiểu khê trong lòng đã đem tiểu hoa trở thành thân nhân. Đột nhiên ly biệt, làm không có chuẩn bị tâm lý tiểu khê có chút hỏng mất. Tiểu khê cúi đầu, vội vàng nói một câu khi nào đi, ta lại đây đưa người. Nói xong hình như là có hung thú ở phía sau truy nàng dường như, vội vàng bỏ hạ một thang. Tiểu Khê nhìn nàng cuốn quýt bò hạ dốc đá, Tiểu Hoa cũng chạy xuống nước mắt. Tiểu Khê đi rồi, Vũ đi ra sơn động đi tới Tiểu Hoa phía sau ôm lấy nàng. Hắn là bị lưu tại trong nhà chiếu cố hoài nhãi con Tiểu Hoa, Tiểu Khê tới tìm Tiểu Hoa hắn biết các nàng hai người muốn hảo, ở bên nhau khẳng định có rất nhiều lời muốn nói, liền không có ra tới. Không nghĩ tới ở trong sơn động nghe được Tiểu Hoa mang theo ố âm thanh kêu Tiểu Khê. Đã xảy ra chuyện gì, như thế nào khóc? Vũ, ta giống như đem Tiểu Khê cho khóc. Tiểu hoa nghẹn ngào nói. Vũ, nhìn đầy mặt nước mắt tiểu hoa, lộ ra nghi hoặc biểu tình, này rốt cuộc là ai đem ai cho khóc. 25 đến ước. Tiểu khê rời đi tiểu hoa ra, chậm rãi hướng đi sông lớn biên. Nàng không nghĩ trở về làm trường phong thấy chính mình đã khóc, ngồi sổm ở bờ sông đem trên mặt nước mắt tẩy sạch. Tim một cục đá ngồi xuống, bình phục tâm tình của mình. Mắt thấy đều đến giữa trưa, tiểu khê còn không có trở về. Trường phong liền đi tới rồi tiểu hoa ra. Bị cho biết Tiểu Khê đã đi rồi trong chốc lát. Đi ra Tiểu Hoa ra nhai hạ, Trường Phong theo Tiểu Khê lưu lại hơi thở, tìm được rồi sông lớn biên. Thấy ngồi ở sông lớn biên lược hiện cô đơn bóng dáng, Trường Phong vội vàng đi ra phía trước, từ phía sau ôn nhu ôm lấy Tiểu Khê, như thế nào ngồi ở chỗ này, không trở về nhà. Trường Phong, Tiểu Hoa bọn họ phải rời khỏi. Tiểu Khê thanh âm khàn khàn nói, nghe được nói chuyện thanh âm, Trường Phong liền biết nàng đã khóc. Như thế nào, xa không đến Tiểu Hoa. tiểu khê Không có trả lời, nhưng Trường Phong biết hắn đoán đúng rồi. Tiểu Hoa nói muốn đi trước tìm nàng phụ thú mẫu thú, sau đó sẽ cùng bọn họ cùng nhau trước tiên đi hướng Thánh Sơn độ tuyết quý. Trường Phong khó hiểu hỏi đến, này có cái gì nhưng khổ sở, sang năm bọn họ còn sẽ trở về nơi này, các ngươi còn có thể gặp mặt. Tiểu Khê nhìn Trường Phong vẻ mặt giống như đang nói này có cái gì hảo khổ sở, các ngươi sang năm còn sẽ gặp lại, vì cái gì muốn khổ sở. Ngươi không hiểu nói xong này một câu tiểu khê liền giúp vào trường phong trong lòng ngực, không có lại mở miệng nói chuyện. bầu trời mặt trời trói trang không ngừng đưa vào nhiệt lượng, mặt nước thổi tới nhẹ nhẹ gió lạnh, có lẽ là bởi vì khóc mệt mỏi, tiểu khê hôn hôn trầm trầm đã ngủ. trường phong nhìn dựa vào chính mình trong lòng ngực ngủ say tiểu khê, dấu ở màu lam nhạt con ngươi nhu tình đều phải tràn ra tới. tuy rằng thiên nhiệt nhưng tiểu khê thân thể cũng không cường kiện, trường phong sợ nàng ở bờ sông thổi lâu rồi thân thể sẽ chịu không nổi, liền đem tiểu khê ôm trở về tới rồi bên vách núi mấy cái thả người liền nhảy lên ngay đài có lẽ là lúc trước khóc mệt mỏi trường phong cũng không có phát ra quá lớn động tác chờ hắn đem tiểu khê đặt ở phô ra thú thảo lót thượng người đều không có tỉnh lại một giấc này tiểu khê ngủ tới rồi nửa buổi chiều chờ nàng lên thời điểm trường phong đều chuẩn bị ở nhai hạ thịt nướng bị tiểu khê kịp thời tiêu đỉnh ngày hôm qua không phải đáp ứng trên thịt cho người ăn sao vừa lúc hôm nay có thời gian trường phong ngẩng đầu thấy tiểu khê đã khôi phục lại đây Trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Hảo, ngươi chờ, ta đem này đó lấy đi lên. Trường phong đem con ngồi sách ở trong tay vài cái liền nhảy lên ngay trên đài. Ngươi trước đem con mồi đặt ở trên thạch đài. Ta hôm nay nhiều làm điểm quá một lát cấp tiểu hoa đưa một ít, nàng hiện giờ hoài thú nhái con, không biết ăn uống được không. Nơi này cũng không có gì gia vị, có thể ướp thú thịt. Bất quá tiểu khê đi trích hồng viên quả khi từ trên núi phát hiện một ít cùng loại hoa tiêu, thì là thực vật, nhưng là cũng không hoàn toàn giống nhau. Mới vừa hái về khi Tiểu Khê cũng không dám ăn sợ có độc, khiến cho Trường Phong bắt một con mỏ nhọn thú trở về, Tiểu Khê mạnh mẽ huy nó ăn, qua một hai ngày, kia chỉ mỏ nhọn thú cũng không có phản ứng, còn hảo hảo tồn tại. Bởi vì hái về cũng không nhiều, Tiểu Khê vẫn luôn không bỏ được dùng. Quá mấy ngày Tiểu Hoa muốn đi, Tiểu Khê muốn làm điểm ăn ngon đưa cho nàng. Tiểu Khê đồng dạng đem dã thu thịt dùng thạch đao cắt thành một khối, một khối 2cm hậu thịt khối đặt ở thiêu nhiệt thạch trong nồi tựa như hiện tại trên bò bít tết giống nhau, chờ hai mặt chiên đến kim hoàng sắc khi ra nồi, lại ở mặt trên rắc lên một ít cùng loại hoa tiêu cùng thì là bột phấn. Tiểu Khê đem chiên tốt thịt khối đặt ở trúc trong buồn, loại này trúc buồn là dùng 50cm thô hình trụ hình thành trúc làm. Lần đầu tiên nhìn thấy như vậy thô cây trúc Tiểu Khê còn hiếm lạ thật lâu. Tiểu Khê trang tràn đầy một chậu chiên thịt hô trường phong lại đây, ngươi trước đem này đó chiên tốt thịt đưa cho Tiểu Hoa ra, chờ ngươi trở về, chúng ta cũng có thể ăn. Tiểu khê sợ mặt trên lạc thượng hôi, còn dùng một khối sạch sẽ ra thú cấp đắp lên. Trường phong tiếp nhận chút buồn, dùng nhanh nhất tốc độ đưa đi tiểu hoa ra. Bởi vì tiểu khê ngủ rồi, giữa trưa hắn liền không coi ăn, lúc này ngửi được chiên thịt mùi hương, hắn bụng liền càng đói bụng. Tiểu khê liền chảo dầu làm một cái trứng chim rau dại canh, trứng chim vẫn là lần trước trường phong tìm trở về, tiểu khê vẫn luôn không bỏ được ăn, mới vừa làm tốt, trường phong liền đã trở lại. Như thế nào nhanh như vậy a? Đưa đến tiểu hoa ra xem không có việc gì, ta liền đã trở lại. Kỳ thật là trường phong đã đói bụng, đem đồ vật đưa đến cùng tiểu hoa người nhà đánh một tiếng tiếp đón, liền chạy như bay đã trở lại. Tiểu khê cũng liền thuận miệng với hỏi. Đem tiêu buồn trên thịt đoàn qua đi, chúng ta cũng ăn cơm đi. Tiểu khê cũng bưng một chút bùn trứng chim rau dại canh đặt ở trên bàn đá, trong tay còn cầm hai cái muông gỗ. Này hai cái muông gỗ vẫn là bởi vì lần trước tiểu khê uống canh cá, trong nhà không có cái muỗng, trường phong dùng đầu gỗ cho nàng hiện làm. Ở Tiểu Khê cấp hai người thịnh canh thời điểm, Trường Phong đã nhịn không được ăn hai khối chiên thịt, thoạt nhìn thật là đói quá mức. Một khối chiên thịt liền ăn no Tiểu Khê chẩm gì gì uống rau dại canh, bôi còn luyến tiếp buông trong tay chiên thịt Trường Phong. Tiểu Khê ngươi làm chiên thịt vẫn là như vậy hương, ngươi về sau muốn vẫn luôn cho ta làm. Hảo, chỉ cần ngươi muốn ăn, ta về sau liền cho ngươi làm. Trường Phong nghe được Tiểu Khê đáp lời, đình chỉ ăn thịt, một đôi màu làm nhạt đôi mắt nhìn không chấp mắt nhìn chầm chầm nàng chậm rãi trong ánh mắt lấp lóe mông lung sương mù hoa Trường Phong run dậy thanh âm hỏi Tiểu Khê ngươi nói chính là thật vậy chăng Ngươi thật sự nguyện ý cả đời cho ta làm chiên thịt ăn Tiểu Khê ta rất cao hứng liền từ năm đó ta bị người nhà đuổi ra gia môn ta trái tim liền rốt cuộc không giống như bây giờ nóng hổi quá Trường Phong đi đến Tiểu Khê bên người quỳ một gối trên mặt đất ánh mắt kiên định kéo tay nàng nói Tiểu Khê ta ái mộ ngươi ta nguyện dùng cả đời tới chiếu cố ngươi bảo hộ ngươi chắc chắn cả đời không phụ ngươi Tiểu Khê trong mắt lập lệ lệ quang mỉm cười nói đến, ta tin tưởng ngươi. Tiểu Khê, chúng ta kết làm bạn lữ được không? Hảo, Tiểu Khê không phải một cái do dự không quyết đoán người, huống hồ nàng cũng là thật sự thích cái này, đôi chính mình cẩn thận săn sóc ngân lang thú thú nhân giống được. Ngày mai chúng ta đem nơi này bố trí xinh xinh đẹp đẹp, làm tốt thật tốt ăn, lại thỉnh Tiểu Hoa một nhà cho chúng ta kết lữ làm chứng kiến. Trường Phong nghe xong Tiểu Khê nói, liếc mắt đưa tỉnh ở môi nàng rơi xuống một cái hôn. Hảo! khuyết thể đều nghe ngươi. Hai người thổ lộ xong sau, trên bàn đá chiên thịt cùng rau dại canh sớm đều lạnh. Ngươi còn ăn sao? Muốn hay không ta đi đem thịt lại hâm nóng? Trường Phong lắc lắc đầu, ta đã sớm ăn no, chỉ là ngươi làm chiên thịt quá thơm, ta ăn vẫn luôn dừng không được tới. Cơm nước xong, Tiểu Khê muốn thu thập, bị Trường Phong ấn ở là ghế đá ngồi, những việc này về sau ta tới làm, ta một thân sức lực không chỗ xử, ngươi ngồi ở một bên nhìn ta làm là được. Thu thập xong sau, ánh trăng đã treo lên ngọn cây. Tiểu Khê dựa vào trường phong hai người dựa sát vào nhau ngồi ở nhai trên đài, thưởng thức trên bầu trời ánh trăng. Hai người ai đều không có nói chuyện, cảm thụ được lẫn nhau tim đập. 26 kết làm bạn lữ. Sáng sớm, Tiểu Khê ra sơn đậu, một cổ không khí thanh tân nên diện đánh tới, cùng với từng sợi kim sắc quan mang, chiếu vào cửa đậu. Thấy dốc đá trên đài, đã không có trường phong thân ảnh, liền tưởng hắn chỉ sợ lại sớm đi rừng rậm đi săn. Tiểu Khê trong lòng minh bạch, đây là Tiểu Hoa ra vì chiếu cố nàng mới có thể cho phép trường phong ở bọn họ địa bản thượng sinh hoạt đi săn. Nhưng nàng cũng biết như vậy không thể lâu dài đi xuống, nhiều nhất qua cái này tuyết quý, bọn họ liền phải đi tìm chính mình về sau muốn thưởng chú lãnh địa. Đây là thú nhân cách sinh tồn, nếu nàng tới nơi này, liền phải vâng theo nơi này quy tắc. Liên ở Tiểu Khê vừa mới rửa mặt xong, đứng ở nhai trên đài ngắm nhìn nơi xa rừng rậm, rất xa liền thấy một người cao lớn cường kiện nam nhân, trên vai khiêng như tiểu sơn, cao con ngồi, bước chân mạnh mẽ chiều bên này đi tới nhìn như vậy trường phong tiểu khê nghĩ tới một đầu hiện đại thực hòa ca bộ mã hán tử ngươi uy vũ hồng tráng chạy như bay tuấn mã giống gió mạnh giống nhau Mênh mông vô bờ vùng quê lắc lắc đầu suy nghĩ nhiều tiểu khê nhìn trường phong khiêng như vậy đại con muỗi còn có thể đi nhanh như vậy nhưng còn không phải là hán tử uy vũ hồng tráng thú nhân giống được nện bước giống gió mạnh giống nhau trường phong hôm nay săn hai chỉ đặc đại gia thú đi đến ngay hạ đèn con muỗi ném xuống đất ngẩng đầu nhìn trên vách đá tiểu khê hương phấn nói tiểu khê Thỉnh tiểu hoa ra tới ăn cơm, là giữa trưa thỉnh nhà, vẫn là buổi tối. Tiểu khê nghe ra trường phong trong giọng nói khó nén hưng phấn, cũng lộ ra tươi cười, giữa trưa thời tiết nhiệt đại ra cũng đều ăn không vô. Buổi tối thời tiết mát mẻ chút, liền định ở buổi tối đi. Hảo, vậy buổi tối đi. Ta đi trước bờ sông, đêm này con mồi xử lý. Ngươi chờ một chút, ta cũng cùng ngươi cùng đi. Xử lý con mồi khó coi, cũng thực dơ, ngươi đừng đi. Không có việc gì, ngươi chờ một chút, ta lấy một cái sọt. Quá trong chốc lát thuận tiện trích điểm rau dại. Nghe được tiểu khê lại muốn trích rau dại, trường phong khỏe miệng chịu chịu. Mỗi lần chiên thịt nàng đều phải xào một phần rau dại, còn mỗi lần đều phải hắn ăn một nửa. Mị kỳ danh rằng, chay mặn phối hợp, mới có thể khỏe mạnh lớn lên, trường cao. Trường phong nhìn nhìn chỗ nào đó, đã rất lớn nha. Hơn nữa hắn thân cao đã so rất nhiều thú nhân đều cao hơn rất nhiều. Vì cái gì tiểu khê còn muốn cho hắn trường cao, lớn lên? Không được, ngày nào đó muốn cho tiểu khê xem hắn đã đủ lớn. Hơn nữa hắn đã rất nhiều năm không giải vóc dáng, chỉ sợ ăn rau dại đối hắn cũng không có tác dụng gì, về sau có thể hay không đừng làm hắn ăn rau dại.